Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn .com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chương 1 Nhược nhược đã trở lại Đúng vậy, mai thẩm, ta tới đón bảo bảo, phiền Toái, ngươi giúp ta xem đứa nhỏ này Bảo bảo như vậy ngoan, một chút cũng không phiền Toái. Đây là ta ở trấn trên mua quả táo, thực mới mẻ, ngài cùng thúc đều nếm thử Ngươi đứa nhỏ này chính là quá khách khí Bảo bảo ngủ rồi sao Không có, vẫn luôn thực tinh thần chú ý cửa động tĩnh, đang chờ ngươi trở về đâu Tưởng đem hắn ôm vào phòng đều không vui. Phải không? Bảo bảo chính là quá dính ta. Ngươi là hài tử thân mụ, sao có thể không dính ngươi? Nông ra đại viện cửa, đầu tóc hoa dâm mai thẩm cười ra vẻ mặt nếp gấp, nhiệt tình cùng tuổi trẻ mạo mị nữ nhân trò chuyện việc nhà. Đại viện bóng cây phía dưới, trì ôn nằm ở trong nôi, nghe kia nữ nhân cùng người tán gẫu, nhàm chán phun bong bóng. Nghe được bọn họ nói chuyện nội dung, trì ôn trong lòng suy một tiếng, hắn nơi nào là đang đợi nàng trở về. Hắn rõ ràng chỉ là ở xác nhận Nữ nhân này sẽ ở đâu một ngày ném xuống hắn mà thôi Chí ôn nhất phái đạm nhiên Hồn không thèm để ý bộ dáng Nhưng không trong chốc lát Hắn lại bắt đầu sinh khí Nữ nhân này nửa ngày cũng không tới liếc hắn một cái Quả nhiên đối hắn một chút cũng không để bụng Khó trách về sau sẽ vứt bỏ hắn Chí ôn trong lòng căm giận Tưởng không đi chú ý nàng Lại nhịn không được bị nàng thanh êm hấp dẫn Thì đô đô nộn hô hô khuôn mặt nhỏ nhăn lại Vài đạo đáng yêu nếp gấp. Lúc này Trên đỉnh màn lụa bị sốc lên, một chương ngốc hề hề gương mặt tươi cười xuất hiện ở trước mắt. Bảo bảo đây là làm sao vậy? Nhăn đến cùng cái tiểu lão đầu tử dường như. Mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng ở bảo bảo giữa mày điểm điểm, phó vân nhược túi người bế lên bảo bảo, mặt cọ mặt nói, bảo bảo đây là không cao hứng mụ mụ không mang ngươi đi ra ngoài sao. Bảo bảo không tức giận, lần sau mụ mụ nhất định mang ngươi đi. Phó vân nhược vừa mới đi chấn trên lấy chuyện phát nhanh, cái này ở nông thôn quá hẻo lánh. Chuyển phát nhanh điểm thiết lập tại trấn trên, nàng thác người khác ở trên mạng mua rất nhiều trẻ sơ sinh đồ dùng, hai tay đều lấy bất quá tới, nào còn có thể đem tiểu bảo bảo mang đi ra ngoài. Hùng chi bảo bảo mới 3 tháng còn quá tiểu, không nên ra cửa xa như vậy. Cho nên phó vân nhược mới đem bảo bảo thác cấp cách vách tin được thím chăm sóc. Chỉ ôn một chút cũng không tin nữ nhân chuyện ma quỷ, đều nhiều ít cái lần sau, cũng không gặp nàng giận hắn, hắn không bao giờ sẽ tin nàng. Trong lòng như vậy nghĩ... Chỉ ôn lại ở phó vân nhược nhu thanh tế ngữ hạ, dãn ra mày, ở nàng thân cận có mặt thời điểm không tự giác tới gần. Phát hiện bảo bảo không cáo kỉnh, phó vân nhược tự giác đã hứng hảo, nàng cười cùng Mai Thẩm lên tiếng kêu gọi, Mai Thẩm, chúng ta đây đi về trước. Ai, trên đường chậm một chút, có việc tới tìm ta. Tốt. Phó vân nhược ôm bảo bảo ra sân, nhàn nhã đi ở ở nông thôn xi si măng trên đường nhỏ, chỉ chốc lát sau liền vào thuê trụ phòng ở. Nàng thuê trụ sân vẻ ngoài cũng không đẹp vẫn là nông gia người Tân Kiến phòng ở sâu đảo thải xuống dưới Hoàng Bùn phòng thang ở nhà ở bảo trì rất khá tường vây nhà ở thực giăn chắc thích hợp cô nhi quả phụ cư trú tường vây còn có sân xử lý thật sự chỉnh tề sạch sẽ đất trồng rau loại sinh cơ bừng bừng rau dưa có treo đỏ dược trái cây ớt cây thụ có từng viên thủy linh linh cải trắng còn có cao cao quả hưởng thụ phó vân nhược hoài hài tử kia đoạn thời gian còn rất có nhàn tình ở tường vây hạ trồng chọn rất nhiều hoa hoa thảo thảo năm nay rất nhiều hoa đều khai Muôn hồng nghìn tía rất đẹp, tuy rằng đều là ở nông thôn tùy ý có thể thấy được hoa cỏ, không phải quý báo chủng loại, nhưng như vậy một trang trí hợp quy tắc, toàn bộ nông gia đại viện nhiều tình thơ ý họa bầu không khí. Đây là mai thẩm nhà cũ, hơn một năm trước nàng mới đến, là mai thẩm cho nàng nơi đặt chân, còn nơi trốn chiếu cố nàng, nàng lúc trước sinh hài tử như vậy gian nan, là mai thẩm hỗ trợ cho nàng ở cữ mang hài tử. Nông gia người thuần phác nhiệt tình, nhưng cũng có một ít lá mỏng, cũng có một ít xem nhẹ nàng tiên du thủ du thực. Là mai thẩm đứng ở nhà người khác cửa chửi ầm lên, kiên định giữ gìn nàng danh dự. Mai thúc một nhà ở trong thôn rất có danh vọng, nhà bọn họ triển lộ đối phó vân nhược giữ gìn chi ý sau, nàng ở trong thôn liền dễ chịu hơn nhiều, bởi vậy phó vân nhược đối mai thẩm người một nhà đều thực cảm kích. Chí ôn bị nữ nhân ôm về nhà, rụt dè chờ huy mãi, kết quả chờ nửa ngày, nữ nhân này lại lại phát khởi ngốc, hai mắt phóng không như đi vào coi thần tiên thiên ngoại trung. Chí ôn bất mãn nhìn chầm chầm nàng, nữ nhân, ngươi sao lại thế này? Không thấy được ta đói bụng sao? Quả nhiên là không đem hắn đặt ở trong lòng đi. Tri ôn nhưng vẫn luôn ghi tạc trong lòng tiểu Sách vợ, từ nữ nhân này ở cư song 2 tháng, hôm nay là ném xuống hắn lần thứ hai. Hắn nghẹn trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được, phát ra kháng nghị hế a thanh. Phó Vân Nhược đắm chìm ở chuyện quá khứ, đột nhiên bị trẻ mới sinh non nớt thanh âm kéo về thần, nàng cúi đầu vừa thấy, liền đối thượng nhi tử tròn xoe nho đen dường như mắt to. Bảo bảo sốt ruột chờ đi. Lập tức a lập tức là có thể ăn no no rồi. Phó Vân Nhược ôm bảo bảo nhẹ nhàng cọ cọ mặt, đem bảo bảo đặt ở trên cái giường nhỏ, quen thuộc nâng lên hai chỉ chân nhỏ cấp đổi nước tiểu quần. Rồi sau đó lại đem bảo bảo bế lên, dùng nhiệt khăn lông xoa xoa, mới cho bảo bảo uy mũi vãi. Sớm tại Phó Vân Nhược đem quần áo vén lên trước, Trì Ôn liền nhắm mắt lại, chờ người được quen thuộc mùi sữa, mới hé miệng. Nho nhỏ thân thể một bên hồng thành con tôm một bên dùng sức ăn đồ ăn. Chẳng sợ đã qua ba tháng, Trì Ôn vẫn là không có thể thói quen Mặc dù nữ nhân này đem hắn sinh xuống dưới, nhưng có thành niên người tư duy, vẫn là cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Hắn từ lúc bắt đầu dãy rua, đến bây giờ tự sa ngã, chỉ có thể trong lòng yên lặng an ủi chính mình, hắn vẫn là cái tiểu bảo bảo. Phó vân nhược thấy bảo bảo ăn đến lại cấp lại mau, biết bị đòi hắn, trong lòng có chút ái náy, nhẹ nhàng nâng bảo bảo làm hắn không cần bị sặc. Lần này vẫn là đi được lâu lắm, không sai biệt lắm một tiếng dưới, chờ lần sau, nàng nhất định một giờ nội gấp trở về. ăn no sau. Chi ôn buồn ngủ dâng lên, hắn từ buổi sáng tỉnh lại đến bây giờ vẫn luôn không ngủ, còn phải hao tâm tốn sức đi chú ý bên ngoài động tĩnh, thật sự quá mệt mỏi. Hoa ở quen thuộc mềm mại trong ngực, nghe vài câu ngâm nga, thực mau liền đã ngủ. Đại Bảo Bảo ngủ say sau, Phó Vân Nhược mới đem Bảo Bảo phóng tới trên cái giường nhỏ, nhìn Tiểu Bảo Bảo thuần trị ngây thơ ngủ nhan, lộ ra cái cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Phó Vân Nhược vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết định lưu lại đứa nhỏ này, từ nàng xuyên qua đến thế giới này. Đã qua đi đã hơn một năm, hồi tưởng khởi hơn một năm trước, nàng vừa tới kia một ngày, còn không có phản ứng lại đây đã bị thân thể khắc thường tra tấn thiếu chút nữa nem lý trí. Nàng tránh ở cửa thang lầu, cuộn tròn trên mặt đất, nỗ lực bảo trì lý trí, nghe được bên ngoài có xa lạ nam nhân động tĩnh, tựa hồ càng ngày càng gần, theo bản năng giấy rùa nỗ lực bò lâu, cũng không biết bò bao lâu, cuối cùng chỉ nhớ rõ chính mình giống như ngã tiến một cái người xa lạ trong lòng ngực. Lại lần nữa tỉnh lại khi... Nàng bị nguyên chủ trong đầu cưới ngựa xem hoa trải qua cấp chấn kinh rồi. Nàng thế nhưng xuyên đến trước đó không lâu vừa mới xem qua một thế hệ ảnh hậu trung nữ chủ phương tuyết nhược gác độc kế tỉ trên người, mà lập tức nàng liền phải nên đón thê thảm nhân sinh. Đường đường một cái thiên kim tiểu thư bị đuổi ra ra môn, bị toàn vong phung mắng, quanh thân chật vật, nhân quá không được khổ nhật tử, đám mình truy lạc, cuối cùng say rượu trượt chân rơi xuống nước mà chết. Cốt truyện sắp phát triển đến vô số phóng viên phá cửa mà vào đem nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo trật vật kết cục trụ được lục hạ dứa lấy toàn vong trảo phúng lục mạng phó vân nhược hồi tưởng nguyên chủ kết cục phản ứng đầu tiên chính là không thể bị phóng viên phát hiện vì thế cuốn quýt đào tẩu thậm chí đã quên quay đầu lại xem một cái tối hôm qua cùng nàng qua hỗn loạn một đêm nam nhân là ai nàng theo bản năng giấu đi không bị bất luận kẻ nào tìm được tuy rằng đây là song song thư chung thế giới nhưng địa danh cùng nàng ban đầu thế giới nhất trí trừ bỏ không giống nhau người cùng nhân sinh Phó Vân Nhược không chỗ để đi, cảm thấy đái nơi nào đều không an toàn, cơ hồ theo bản năng, nàng nghĩ tới kiếp trước chính mình quê quán, vì thế bảy chuyển tám chuyển ngồi hát xe trở về, cuối cùng trở lại kiếp trước quê quán, phương Nam một cái hẻo lánh thôn nhỏ. Trên đường nàng một đường kinh hồn tăng đảm, vụng về che giấu chính mình tung tích, sợ bị tìm được. Xong việc nàng mới có điểm nghĩ mà sợ, vạn nhất đắp hát xe người xa lạ có điểm ý xấu, nàng phỏng trừng kết cục không thể so nguyên lai kết cục hảo. May mắn cuối cùng an toàn tới. Thế giới này cũng có thôn này, chỉ là không có chính mình ra, thôn dân cũng là xa lạ. Nàng quê quan phòng ở vị trí, ở chính là thôn trưởng cũng chính là mai thúc mai thẩm một nhà. Ngày đó nàng gõ khai quê quán môn, nhìn đến không phải thế giới kia ra nãi, nước mắt lúc ấy liền xuống dưới. Nàng nguyên lai like nơi thế giới, khi còn nhỏ là ở nông thôn cùng ra nãi quá, tới rồi đi học tuổi tác mới bị tiếp đi thành thị cùng ba mẹ trụ. Nàng ba mẹ đều là công tác cùng, không phải không yêu nàng, nhưng là đều là sự nghiệp tâm thực chọn người. Cho dù ở cùng một chỗ, cũng là hàng năm không thấy bóng người, cho nên nàng cùng cha mẹ cảm tình cũng không khắc sâu. Gia nãi không yên tâm nàng, lại không thói quen trụ thành thị, liền thay phiên vào thành mang nàng, thẳng đến nàng thượng cao trung ký túc, mới ngẫu nhiên vào thành một chuyến. Gia nãi đều là hơn 70 tuổi lão nhân, nàng đột nhiên xuyên qua, thế giới kia chính mình chết không chết đều không xác định. Vạn nhất thân thể đã chết, kia gia nãi đến nhiều khổ sở. Thân thể có thể hay không tao không được. Có lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, nàng mơ thấy nguyên chủ xuyên đến thân thể của nàng đi, còn bồi ở ra ngoại bên người, thực vui vẻ bộ dáng Liên tiếp làm vài vãn như vậy ngộng, tựa như vận mệnh chú định có cảm, các nàng hẳn là trao đổi linh hồn, nàng liền không hề như vậy vướng bận một thế giới khác thân nhân quá đến được không, an tâm ở chỗ này nút vào. Phó Vân Nhược khi đó lo lắng nhất chính là bên ngoài những cái đó không có hảo ý người tìm được chính mình, lại cố tình không thèm nghĩ đêm hôm đó, coi như cái gì cũng không phát sinh cũng không chú ý tới chính mình thân thể dị thường. Chờ phát giác thời điểm, nàng đã mang thai 3 tháng. Phó Vân Nhược mới đột nhiên nhớ tới, bởi vì nguyên thư một thế hệ ảnh hậu bạo hỏa, vì thế tác giả còn tiếp đệ nhị bộ nhị đại ảnh hậu, tân nữ chủ là thượng một bộ nam nữ chủ nữ nhi. Mà trong sách có cái cô nhi viện xuất thân vai ác ảnh đế ôn, vẫn luôn tận sức với cấp nam nữ chủ tìm phiền toái, nhưng bởi vì thế đơn lực mỏng, làm bất quá bối cảnh thâm hậu nam nữ chủ, cuối cùng thân bại danh liệt, từ tầng cao nhất nhảy xuống nhân nữ chủ khi đó hàm hồ một câu tiền bối tuy rằng nhưng rốt cuộc sau đó chủ động cấp vai ác thu liễm nhập táng này nhất cử động cấp nữ chủ mang đến vô số khen ngợi đại gia sôi nổi ca ngợi nàng người mỹ thiện tâm bình luận khu cũng có một loại thảo luận nói vai ác này có thể là đệ nhất bộ bộ tự làm bậy ác độc kế tỉ tư sinh tử về có phải hay không cái này để tải ở bình luận khu sẽ đến tinh phong huyết vũ nhưng tác giả vẫn luôn không tỏ thái độ phó vân nhược vẫn luôn cũng vô pháp xác định bởi vì trong nguyên tác đệ nhất bộ Phó Vân Nhược xuất diễn từ bị đuổi ra ra môn, bị toàn vong hắt chào sau, liền tính là họ phơ lỉn, chỉ ở 2 năm sau bởi vì tử vong, còn bị bái ra bồi rượu trải qua, lại bị trên mạng chào quá một lần, cuối cùng là Phương Tuyết Nhược đứng ra thỉnh cầu vong hưu cho nàng tỉ tỉ một cái thể diện. Thẳng đến chính mình mang thai, Phó Vân Nhược mới xác định, cái kia xui xẻo vai ác thật là nàng trong bụng cái này. Cho nên, nàng bị Phương Tuyết Nhược dấm lên nàng tử vong thượng vị không nói, con trai của nàng cũng bị Phương Tuyết Nhược nữ nhi dấm lên thi cốt thượng vị. Đây là cái gì nhân gian thẳng kịch? Phó vân nhược nghiến răng nghiến lợi, nàng tuy rằng xem qua văn, nhưng không đại biểu nàng nhận đồng trong sách tăng quan, tác giả viết đến lại hảo, cũng che giấu không được một ít bản chất vấn đề. Khác không nói, đơn nói nam chủ, chính là nguyên thân vị hôn phu, một cái câu dẫn chính mình kế tỉ vị hôn phu nữ nhân, sao có thể là lương thiện? Văn miêu tả chính là nàng cầm lòng không đầu, nhưng ngại với đạo đức điểm mấu chốt không muốn làm phá hư người khác cảm tình nữ nhân, nhưng ở nguyên thân trong chi nhớ. Vị này từ nhỏ chính là trà xanh điển phạm, cũng bởi vậy nguyên thân tính cách bị kích thích đến càng ngày càng cực đoan. Nguyên thân có thể nói chính là bị phương gia mẹ con trà xanh hành vi cấp đùa chết. Trở về chính đề, Phó Vân Nhược ở phát hiện mang thai lúc sau, đích xác do dự một đoạn thời gian. Nàng kỳ thật đối đêm đó không có gì ký ức, ngày hôm sau tỉnh lại lại bị nguyên thân thật lớn tin tức lượng cấp đánh sâu vào, liền thất thân bóng ma đều che giấu qua đi. Hiện tại hồi tưởng, nàng hẳn là né tránh không có hảo ý nam nhân Đụng phải đi hẳn là chỉ là cái người qua đường, vẫn là chính mình chủ động nhào lên đi. Như vậy cũng hảo, nàng tình nguyện là coi như cùng người một đêm tình không chú ý hậu quả sản vật, cũng không nghĩ hoài thượng không biết bị ai an bài tới nam nhân hài tử, như vậy càng thêm cách hướng. Quyết định đem hắn sinh hạ tới, Phó Vân Nhược suy nghĩ cẩn kết quá. Một là đứa nhỏ này tương lai quá đến quá bi thảm, lại tới một lần, nàng phải hảo hảo ái nàng, chính mình cùng nguyên thân cùng nhau đền bù đối hải tử thua thiệt. Thứ hai nàng đối thế giới này quá xa lạ. Nguyên thân duy nhất thân nhân không đáng tin cậy, một người quá cô đơn, nàng muốn một cái ràng buộc. Quan trọng nhất một chút, nàng vô pháp hạ quyết tâm xóa sạch hài tử, bóp chết một cái sinh mệnh. Từ nàng cảm nhận được hài tử ở trong bụng có động tinh kia một khắc bắt đầu, nàng liền biết, nàng cuộc đời này sẽ không hối hận quyết định này. 2. Chương 2. Chương 2. Chí Ôn cũng không cự gan ổn ngủ mơ tỉnh lại, nhìn chằm chằm ấu chí ma lụa trong phòng an an tĩnh tĩnh, hắn theo bản năng tưởng lên tiếng khóc vài tiếng, nhưng kịp thời nghẹn lại. Làm một cái có người trưởng thành tư duy ba tháng trẻ con, hắn mới sẽ không giống giống nhau hài tử như vậy, một tỉnh ngủ chuyện thứ nhất liền khóc. Hắn cố sức cũng không thật chặt thật tã lót rút ra tay, đen bóng mắt to chớp chớp, nghiêm trang tự hỏi. Tiên nữ nhân lại chạy đi đâu? Hắn một bên suy tư, theo bản năng đem tiểu béo tay nhét vào trong miệng, hàm mùi ngon. Chất lỏng trong suốt từ khỏe miệng chảy ra, chỉ ôn tiểu thân thể cứng đờ, dường như không có việc gì đem trở nên ướt lộc cộc tay cầm ra tới, còn hướng nước miếng đâu cọ cọ. Đồng nhiên. Hắn khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, trắng non gương mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nỗ lực khống chế được thân thể phản ứng, nhưng mà, có cái gì vẫn là chảy ra. Chí ôn nhịn không được, hoa hoa hoa gào khăn lên. Thực nhanh có động tĩnh từ ngoài cửa truyền đến, vào nhà chiều hắn đi tới. Bảo bảo tỉnh. Phó vân nhược mỉm cười, đem bảo bảo bế lên, quen thuộc điên điên, hống một chút, một bên đi ra ngoài, đi trước xì xì Nga. A nha, đã xì xì ra tới, mụ mụ cho ngươi đổi sạch sẽ tã Nga. Loại sự tình này vì cái gì nhất định phải nói ra? Hắn không cần mặt mũi a. Chỉ Ôn bị nữ nhân đuồng lịch, vẻ mặt khám phá hồng trần tiểu bộ dáng. Kỳ thật loại sự tình này, thích hứng thích hứng, thành thói quen. Đi. Miệng nhỏ đột nhiên bị nhét vào một cái mềm ấm núm vú cao su, hắn theo bản năng hít hít. Ôn Khai Thủy. Hắn lại xuýt xoa mấy khẩu, hắn khát, gào khan quá phí giọng nói, yêu cầu nhuận nhuận. Uống xong thủy, nữ nhân này ở hắn xe nôi trên đỉnh treo sắc thái tươi đẹp lục lạc lây động liền len ken vang, hắn khinh thường nhìn lại, nhìn thoáng qua không hề xem đệ nhị mắt, hắn lại như vậy ấu trĩ người sao? Chi ôn lúc này tinh thần đầu với lúc, hắn nghiêng nghiêng nằm ngửa, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn đến nữ nhân, vì thế chuyên chú nhìn nàng. đương nhiên, đến cường điệu một chút, cũng không phải hắn muốn nhìn nàng, là hắn hiện tại này phó tiểu thân thể xương cốt còn mềm, liền di động đầu đều làm không được, cũng không phải hắn muốn nhìn. Phó vân nhược đem bảo bảo dọn dẹp hảo, phóng tới xe nôi thượng, đẩy đến bên ngoài trong viện. Hôm nay là cái trời đầy mây, độ ấm cũng không cao, cũng không có phòng, tiểu hài tử có thể ở trong sân phóng, nàng vừa nhấc mắt là có thể nhìn đến. Phó Vân Nhược đi đất trồng rau hái rau, lập tức liền giữa trưa, nàng chuẩn bị xào cái rau xanh. Trong phòng bếp đã hầm canh xương hầm, nàng một người ăn vậy là đủ rồi. Phó Vân Nhược trích xong đồ ăn, nhìn nhìn một luống luống rau cải, nên thu hồi tới phơi đồ ăn làm, nàng nghĩ đến. Nàng đi vòi nước kia riêu thủy rửa rau, đi phòng bếp xào một mâm rau xanh liền canh xương hầm giải quyết cơm trưa, cũng cấp bảo bảo giải quyết cơm trưa. Nàng ở trong nồi lưu trữ canh xương hầm thêm chút muối, sau đó cất vào giữ ấm thùng, chuẩn bị cầm đi cấp mai thuốc mai thẩm. Bởi vì nàng còn ở uy hải tử, nhập khẩu đồ ăn tương đối đạm, mà mai thuốc mai thẩm khẩu vị tương đối trọng. Khả năng thế hệ trước nông gia người đều tương đối tiết kiệm, chẳng sợ trong nhà không thiếu tiền, cũng sẽ không thường xuyên mua thịt ăn. Đặc biệt trong nhà không có hải tử ở thời điểm, khả năng 10 ngày nửa tháng mới mua một lần thịt. Mai Thúc làm một cái thôn trưởng, trong nhà cũng không thường thấy thức ăn mặn, bọn họ thói quen cơm canh đạm bạc. Phó Vân Nhược thường xuyên nấu canh, sẽ cố ý nhiều nấu một chút cho bọn hắn đưa qua đi. Nàng dẫn theo giữ ấm thùng, đẩy xe nôi, ra viện môn hướng Mai ra đi. Nhà cũ Lý Mai gia cũng liền cách gần 10 mét, nàng ở quê quán hô to một tiếng bên kia đều có thể nghe thấy động tĩnh. Phó Vân Nhược lại đây thời điểm Mai Thúc Mai thẩm chính mang sang đồ ăn chuẩn bị ăn cơm trưa. Thời gian dài ở chung lúc sau. Phó vân nhược cũng biết bọn họ ăn cơm chưa thời gian quy luật, giống nhau qua 12 giờ rưỡi mới bắt đầu ăn cơm. Mai thúc mai thẩm. Phó vân nhược hô một tiếng, đẩy xe nôi vào nhà. Nhược nhược tới rồi, chạy nhanh tới ngồi, vừa vặn ăn cơm. Mai thẩm nhiệt tình hô. Ta ở nhà ăn qua, mai thẩm, đây là ta nấu một chút canh xương hầm, cho ngài cùng thúc uống điểm, quá nhiều ta uống không xong. Ngươi đứa nhỏ này, giữa trưa uống không xong lưu chữ buổi tối ăn a. Để lại để lại, ta nấu quá nhiều sao. Đến buổi tối ta cũng uống không xong, đào rất cũng quá lãng phí. Mai Thẩm còn đãi nói chuyện, Phó Vân Nhược liền làm nũng nói, Mai Thẩm ngài chạy nhanh lấy canh buồn tới trang, ta đều để đề mệt mỏi, lại nói, ta còn phải phiền toái ngài có rảnh dạy ta phơi đồ ăn làm đâu. Ngài khách khí như vậy, ta đều ngượng ngùng kêu ngài. Phó Vân Nhược cũng sẽ phơi rau khô, nhưng nàng ăn qua Mai Thẩm cấp rau khô, cảm thấy so nàng làm cho ăn ngon, cho nên muốn cùng Mai Thẩm học. Mai Thúc nói, đây là hài tử tâm ý, liền nhận lấy đi. Mai thẩm sau khi nghe xong, lúc này mới đi phòng bếp cầm canh buồn, đem giữ ấm thùng canh xương hầm đảo tiến trong buồn. Phó Vân Nhược dẫn theo không giữ ấm thùng, nói, ta đây đi về trước, đến hống bảo bảo ngủ. Hảo, chờ ta rảnh rỗi liền qua đi. Ai? Phó Vân Nhược đẩy xe nôi chậm gì gì trở về đi. Về đến nhà, bảo bảo cũng bắt đầu mơ màng sắp ngủ, nàng nhìn cũng buồn ngủ dâng lên. Vì thế ôm bảo bảo lên giường, hống bảo bảo ngủ, chính mình cũng ở một bên đã ngủ. Phó Vân Nhược một giấc ngủ đến không sai biệt lắm hai điểm, nàng đầu vóc còn vược vượng, cả người mềm mại nằm. Một bên Tiểu Bảo Bảo ngủ ngon lành, phình phình gương mặt nhỏ vẫn đỏ ửng, Tiểu Béo Tay cầm thành nắm tay để ở hai sườn, để sát vào còn có thể nghe được tinh tế tiếng ấy. Nàng xem đến tâm đều nhu thành một thung thủy, nàng Bảo Bảo là khắp thiên hạ nhất đáng yêu Bảo Bảo. Phó Vân Nhược rối tay lấy quá mặt bản phóng di động, các loại góc độ chụp tới vô số bức ảnh, mới chưa đã thèm kết thúc. Nàng lúc này đã hoàn toàn tinh thần nhưng như cũ không nghĩ lên vì thế nửa ngồi ở một bên chơi di động nàng ban đầu di động tạm từ đảo tẩu trước tiên liền vô dụng lo lắng có người mượn này cha nàng tung tích liền mua một trường không ký danh tạm không ký danh tạm ảnh hưởng bộ phận công năng sử dụng nhưng phó vân nhược chỉ là dùng để lên mạng soát soát trang web tin tức tra tra tư liệu cũng không dùng để liên hệ người khác nàng hiện tại không giống ngay từ đầu như vậy như vậy chú ý bên ngoài tin tức ngẫu nhiên nhớ tới mới có thể soát một chút giải trí tin tức Phương Tuyết nhược tin tức thông bản thảo cơ bản là cầm cái gì đại ngôn diễn cái gì nữ chủ, bắt quái một chút cùng hào môn công tử cảm tình, một mảnh vui sướng hướng linh, gió êm sóng lặng. Nàng cũng soát một chút cùng phó gia có quan hệ tin tức, không có gì tiểu đạo tin tức nói phó tổng đem hắn nữ nhi đổi ra gia môn. Nàng thầm nghĩ, có lẽ là ngại mất mặt đè nặng không cho người tuân gia tới. Phó Vân nhược lúc trước vẫn luôn chú ý trên mạng tin tức, kết quả chuyện đó nhi kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước, này cùng nguyên tắc tinh phong huyết vũ hoàn toàn không giống nhau. Phó Vân Nhược nhưng không cho rằng đây là nữ chủ lương tâm phát hiện, cho dù nàng kịp thời chạy thoát, nhưng lấy nữ chủ cùng mẹ kế bản lĩnh, cũng sẽ đem việc này nháo đến mưa mưa gió gió, tỷ như nàng cấp nữ chủ hạ dự sự, tỷ như nàng chạy án. Phó Vân Nhược từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn thấy, quyển sách này hơi nước không ít, tự lập tự cường thiện lương cứng cỏi nữ chủ nhưng đến đánh cái dấu chấm hỏi. Nữ chủ là nguyên chủ kế muội, đôi mẹ con này từ vào phó ra lúc sau, mặt ngoài các nàng đối nàng có bao nhiêu hảo nhưng trên thực tế lại không biết làm nàng bị nhiều ít ủy khuất. Khi đó nguyên chủ tuổi con nhỏ, không biết như thế nào biểu đạt, liên tiếp hướng phụ thân cáo trạng, lại nhiều lần bị răn dạy. Dần dần nguyên chủ minh bạch phụ thân không đáng tin cậy, nàng liền đem chính mình trở nên bé nhọn ý đồ bảo vệ tốt chính mình. Đại nam tử chủ nghĩa phó phụ cũng không biết, mẹ kế muốn cha tấn chính mình kế nữ, có rất nhiều làm người có khổ nói không nên lời biện pháp. Phó Vân Nhược kết hợp nguyên chủ ký ức, lòng có xúc động. Nguyên chủ có thể lớn lên thật là không dễ dàng. Cho nên tính cách trở nên cực đoan điểm cũng thực bình thường, nhưng nàng cũng không phải thật sự ác độc. Chỉ là nàng phụ thân bị cướp đi, phó gia tiểu thư thân phận cũng bị cướp đi, cuối cùng liền thanh mai trúc mã vị hôn phu cũng bị cướp đi. Nguyên chủ nghĩ đến trả thù phương thức, chính là hạ điểm mê dược, tưởng cảnh cáo một phen, lại không nghĩ rằng chính mình uống xong. Phó vân nhược nhớ tới khi đó cảm thụ, tuyệt đối không phải mê dược đơn giản như vậy. Cho nên, cái này nữ chủ cũng không vô tội lương thiện. Nàng chỉ là bưng ôn nhu thiện lương biểu tượng một chút cướp đi nguyên chủ hết thảy nàng không nghĩ ra nữ chủ hai mẹ con vì cái gì sẽ bỏ qua lần này cơ hội chẳng lẽ là bởi vì nàng kịp thời chạy thoát không có bị đương trưởng bắt lấy cho nên không có thật chủ ý tính không cần thiết lại đi dối dám chuyện này các nàng muốn bắt việc này làm văn một năm thời gian đã sớm lấy tới dùng khẳng định là bởi vì các nàng vô pháp lấy việc này làm nàng nếu như vậy nàng liền không cần thiết lo lắng hãi hùng kia nàng muốn hay không mang bảo bảo đi ra ngoài đâu phó vân nhược nghĩ nghĩ Vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Nguyên thân là ở bị trục xuất ra môn 2 năm sau tử vong, cụ thể thời gian không có minh xác. ở bên ngoài còn phải lo lắng hai hùng chính mình nào một ngày ngoài ý muốn tử vong, còn sợ bảo hộ không được hải tử. Vẫn là chờ nguyên thân tử vong thời gian điểm qua đi lại nói. Chính là trên người nàng tiền mặt sắp tiêu hết, hiện tại không dám dùng chính mình tạm lấy tiền, nói không chừng nàng tạm đã sớm bị đông lại. Lúc trước nàng trốn chạy, con đường một cái thành thị khi vội vàng lấy 10 vạn khối phóng lâm thời mua ba lô mang đi Lại tiết kiệm một năm gian liền hoa bảy tám vạn. Hơn nữa nàng chính mình có thể tỉnh, bảo bảo không thể tỉnh, bảo bảo sức ăn càng lúc càng lớn, sữa mẹ không đủ ăn, trở về sau chủ yếu uống sữa bột khả năng liền sữa bột đều mua không nổi. Vẫn là phải nghĩ biện pháp có thể hay không kiếm ít tiền. Chí ôn ngủ một cái hào giác, có thể là bên người vẫn luôn có quen thuộc hơi thở ở, hắn vẫn luôn không có bị bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra khi, nữ nhân kia còn ngồi ở bên người, một tay chơi di động. Một cái tay khắc thường thường vô vô hắn. Hắn nhìn nàng, không tự giác biết môi Phó vân nhược nhìn đến chính là cái này hình ảnh. Bảo bảo đối với nàng cười đến ngây thơ. Nàng tùy tay buông di động, túi đầu ở hắn bụng nhỏ cọ cọ, thanh âm nu đến có thể véo ra thủy. Bảo bảo làm cái gì mộng đẹp nha như vậy vui vẻ. kaka Nha nha. Ai. Bảo bảo nhìn không thấy ta. Gì. Thấy. hoa kaka Hắn cười. Hắn sao có thể cười. Chí ôn lý trí như vậy nghĩ, nhưng là khống chế không được thân thể bản năng, bị nữ nhân một đầu một cọ, phát ra ca ca tiếng cười. Phó Vân Nhược cùng nhi tử chơi đùa một hồi lâu trò chơi nhỏ, mới cảm thấy mị mạn ôm hắn đi giải quyết an uống tiêu tiểu vấn đề. Chí ôn bị Phó Vân Nhược nỗ lực banh khởi hồng hồng tiểu béo mặt, ân, đều do trẻ con bản năng quá mức cường đại, có cái gì cảm xúc đều khống chế không được biểu đạt ra tới. Kỳ thật cũng không phải hắn bản nhân ở vui vẻ. Còn có, hắn cần thiết chỉnh trọng cường điệu một chút Nữ nhân này quá ngây thơ, còn phải làm hắn hàng tôn hu quý bồi nàng chơi như vậy hấu trĩ trò chơi. 3. chương 3 Tiến vào mùa hè, buổi sáng luôn luôn hừng đông thật sự mau. Có thể là ngày hôm qua ngủ trưa ngủ đến có điểm nhiều, Phó Vân Nhược hôm nay thức dậy tương đối sớm. Nàng nhìn xem bảo bảo, còn không có tỉnh lại, liền tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Nàng tại mép giường thả gối đầu, liền đi ra ngoài. Bảo bảo hiện tại liền xoay người đều không biết, lại là ngủ ở giường bên trong, hoàn toàn không cần lo lắng ngã xuống. Phó Vân Nhược đem cửa phòng mở ra, người ở ngoài phòng mới vừa làm bữa sáng, trong lúc dọn dẹp hạ sân, sau đó vào nhà đi xem Bảo Bảo tỉnh không. Quả nhiên, nàng tiến vào sau, Bảo Bảo đã tỉnh lại, một người ở trên giường tự tiêu khiển, cũng không ngậm ý. Mang qua hơn 3 tháng, Phó Vân Nhược cũng biết Bảo Bảo một ít tập tính. Mặc kệ Bảo Bảo ngủ đến nhiều thuộc, chỉ cần nàng không đòi tại bên người, hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại. Phó Vân Nhược cười tủm tỉm đem Bảo Bảo bế lên tới, "Bảo Bảo buổi sáng tốt lành nha." Hôm nay bảo bảo càng đáng yêu nga. Phó Vân Nhược một bên ôn nhu nói chuyện, tay chân lanh lẹ đem bảo bảo thu thập hảo, uy no rồi, sau đó mới đem hắn phóng tới xe nôi. Bảo bảo nhất ngoan ngoãn một chút, chính là sẽ không nhất định phải nàng vẫn luôn ôm. Tiểu gia hỏa rượng đến thịt đôn đôn, ôm lâu rồi tay toan, cho nên nàng thường xuyên đặt ở tiểu xe đẩy thượng, người ở bên cạnh đợi là được, bảo bảo thực an tĩnh ngoan ngoãn, sẽ không náo. Phó Vân Nhược ăn xong bữa sáng mới vừa dặt sạch chén, liền nghe được viện ngoại thanh âm, nhược nhược, ngươi ở đâu? Mai Thẩm, ta ở. Phó Vân Nhược thoáng để điểm âm lượng trả lời. Mai Thẩm thực mau liền vào viện môn, nàng cười nói, đoán ngươi lúc này ngủ nổi lên. Phó Vân Nhược nhấp môi cười, hơi xấu hổ. Ngài ăn bữa sáng sao Ta nấu thanh cháo. Ăn, ngươi không cần cố ta. Mai Thẩm xem đất trồng rau đều là sống, liền đi qua đi nói, ngươi không phải tưởng phơi đồ ăn làm gì. Ta hôm nay không có gì sự. Mai Thẩm xoay người lại rút rau cải. Phó Vân Nhược ánh mắt sáng lên, điểm điểm nói. Cảm ơn Mai Thẩm. Sau đó chuẩn bị qua đi cùng nhau rút đồ ăn. Mai Thẩm chiều Phó Vân Nhược lắc lắc tay, đi lấy cái đồ ăn rổ lại đây. Vì thế Phó Vân Nhược tung ta tung tăng đi phòng bếp lấy giỏ rau. Hai người đồng lòng hợp lực, rút xong đồ ăn quá thủy, sau đó nâng đi phòng bếp. Phó Vân Nhược cởi xuống ngũ dương tử, tuy che đậy trực tiếp ánh sáng, vẫn bị phơi phิm hồng, bất quá nàng cũng không để ý, nàng mạt một phen hãn, nghĩ đến sắp biến thành mỹ vị, liền tràn ngập độc lực. Trong phòng bếp Phó Vân Nhược ngồi ở tổ bếp trước nhóm lửa, Mai Thẩm đứng ở bếp biên, hướng lăn nước sôi đại nồi sắt phóng rau cải. Nàng bên cạnh Phong Sen Nôi đưa lưng về phía bảy bếp, không cần lo lắng nước sôi bắn ra tới bắn đến Hải Tử. Bảo Bảo quá Gian Phó Vân Nhược chỉ cần nàng một có rời đi hắn sở cảm giác trong phạm vi dấu hiệu một đôi đen bóng mắt to liền truy lại đây. Cũng không ngờ mỹ liền như vậy lẳng lặng nhìn người, đem người xem đến tâm đều mềm, cảm giác một mình một người ném xuống Bảo Bảo chính là tội lỗi. Hải Tử tên lấy hảo sao? Mai Thẩm một bên nâng đồ ăn, thuận miệng hỏi: "Còn không có?" Phó Vân Nhược buồn rầu cực kỳ. Từ quyết định sinh hạ Hải Tử bắt đầu, Phó Vân Nhược liền vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, vì thế còn riêng mua một chiếc điện. Nàng biết Bảo Bảo trong nguyên tắc kêu trì ôn, nhưng trì ôn nhân sinh là một cái viết hoa bi kịch. Nàng muốn Bảo Bảo có cái hoàn toàn mới hạnh phúc nhân sinh, cho nên vẫn luôn ở do dự muốn hay không sửa cái tên. Phó Trì Ôn giống như cũng có thể ức, nhưng lấy nàng thẩm mỹ, nàng sẽ không cấp Hải Tử lấy tên này may mà nàng tạm thời vô pháp cấp hải tử thượng hộ khẩu, liền không vội vã cấp bảo bảo đặt tên. chờ bảo bảo sau khi sinh, chiếu cô hắn liền hao phí nàng đại lượng tinh lực, liền đem đặt tên chuyện này quên ở sau đầu. lúc này mai thẩm đột nhiên nhắc tới, phó vân nhược cảm thấy cấp bảo bảo đặt tên chuyện này lừa xém lông mày. mai thẩm một bên năng giao cải, vừa cười nói, hải tử mới ra thế lúc ấy, ngươi thúc còn riêng cấp hải tử tính tính canh giờ, nói hắn ngũ hành thiếu thủy, ngươi vẫn luôn không để cấp hải tử đặt tên chuyện này. Hắn cũng ngượng ngùng cùng ngươi nói, tuy rằng hiện tại tuyên dương khoa học, không làm mê tín, nhưng dù sao cũng là vì hải tử, hy vọng hải tử có thể cả đời trôi chảy. Tin hay không, ngươi coi như làm là tham khảo. Mai thẩm đảo không yêu cầu Phó Vân Nhược nhất định phải ấn bọn họ trưởng bối ý tứ cấp hải tử đặt tên, bọn họ nơi này là có cái này chú ý, nhưng Phó Vân Nhược rốt cuộc không phải nơi này người. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là người thành phố, cứ việc lúc sau xem nàng việc nhà nông làm được thực nhanh nghẹn. Cũng cho rằng nàng ở nông thôn sinh hoạt quá trong thành quê nữ Tuy rằng không biết nàng vì cái gì chạy tới như vậy hẻo lánh ở nông thôn Nhưng Mai Thẩm còn nhớ rõ lúc trước mở cửa Phó Vân Nhược vừa thấy đến nàng Liền khóc rối tinh rối mù Khóc nàng tâm đều mềm Đây cũng là nàng như vậy chiếu cố Phó Vân Nhược nguyên nhân Nàng cảm thấy đứa nhỏ này hợp nàng mắt duyên Nàng cùng lão nhân chỉ phải như vậy đứa con trai Cũng là trong thôn duy nhất một cái khảo đi ra ngoài sinh viên Lúc này ở thành phố lớn đọc sách Bọn họ đau lòng hài tử trở về một chuyến không dễ dàng, một năm chỉ làm hắn về nhà một chuyến. Năm trước An Tết nói là tìm được một phần thực tốt thực tập công tác, không trở về An Tết, bọn họ trong lòng lại nhớ cũng chưa cho Nhi tử thêm phiền toái. Nếu bọn họ còn có cái nữ Nhi, nhất định cũng giống đứa nhỏ này khả nhân đau. Phó Vân ngược cười, thúc có tâm. Nàng chưa nói tin hay không nói, nhưng thật ra nghĩ đến, phía trước chỉ ôn này hai chữ chẳng lẽ cũng là vì như vậy lấy tên. Khá vậy không gặp đời trước chỉ ôn cả đời trôi chạy a Trong nguyên tắc không để qua chỉ ôn tên này ngọn nguồn, không phải là nguyên thân cấp lấy đi. Cũng không phải không có cái này khả năng. Có lẽ đưa đến cô nhi việc khi trên người có ghi tên này, cho nên mới kêu tên này đâu. Vạn nhất đâu. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng cũng không hảo cấp bảo bảo lấy cái hoàn toàn mới tên. Phó Vân Nhược đột nhiên linh quang chợt lóe nàng bàn tay một kích, phó ôn ôn. Mai thẩm nhìn qua, Phó Vân Nhược khẳng định nói đã kêu phò ôn ôn ấm áp ôn hy vọng bảo bảo nhân sinh là ấm áp mà không phải sớm liền nếm hết nhân gian lạnh nhạt như vậy cũng coi như hợp nàng lấy tân tiến ý cũng không tính cô phụ nguyên thân y tứ phó vân nhược chờ mong nhìn về phía mai thẩm hy vọng nàng cấp cái khẳng định mai thẩm cười ha ha nói rất êm hai tên thực đáng yêu thực thích hợp bảo bảo một bên nhàm chán không tự giác chơi khởi tiểu béo chân trì ôn hắn cự tuyệt tên này cảm ơn một chút cũng không thích hợp hắn thành thục nho nhã hình tượng Tri Ôn phát ra kháng nghị oà à thanh. Phó Vân nhược nháy mắt nhìn qua, cười mỉm mắt, kinh hỉ nói, xem ra Bảo Bảo cũng thực thích tên này. Có phải hay không a, Ôn Ôn Bảo Bảo. A a. Không phải. Tri Ôn thịt mum mút tứ chi dương nhanh múa mướt, ý đồ làm hai cái đại nhân nhìn ra hắn kháng nghị. Xem Bảo Bảo nhiều hưng phấn. Đúng vậy ha ha. Tri Ôn, cái này đáng giận nữ nhân, một chút cũng không hiểu biết tâm tư của hắn. Tri Ôn đơn phương quyết định dùng mình Hắn quyết định không để ý tới nữ nhân này, làm nàng xem hắn kháng cự cái này hấu trĩ tên quyết tâm. Chí ôn nhắm mắt lại, cự tuyệt nữ nhân này xuất hiện ở hắn tầm mắt nội. Bảo Bảo buồn ngủ rất lạc. Phó Vân Nhược thò qua đến xem. Chí ôn không rên một tiếng, không cho nửa điểm đáp lại. Vì thế Phó Vân Nhược cùng Mai Thẩm hạ giọng tiếp tục nói chuyện. Đúng rồi, Mai Thẩm, bên này có cái gì công tác có thể kiếm tiền A? Ngươi thiếu tiền. Mai Thẩm kinh ngạc nói. Không có không có. Phó Vân Nhược liên tục phủ nhận, chính là nghĩ không thể miệng ăn núi lở, còn muốn dưỡng bảo bảo đâu. Mai thẩm miễn cơm tin, Nghĩ Nghĩ nói, thôn Mạc Thiên, phần lớn tự cấp tự túc, một ít đồ dùng sinh hoạt đến trấn trên mua là được, trấn trên cửa hàng đều người trong nhà xem, sẽ không thỉnh người ngoài. Phó Vân Nhược mặt lộ vẻ thất vọng, ngẫm lại cũng là, ở nông thôn địa phương nào có cái gì công tác cương vị. Người còn mang theo hải từ đâu, nào có không đi công tác, nếu thiếu tiền nhất định cùng ta và người thúc mở miệng. Chúng ta hai cái lao ra hỏa không thế nào tiêu tiền, tích tụ vẫn phải có. Ngài nguyện ý cho ta cái an thân nơi ta đã thực cảm kích, sao có thể tự cấp ngài thêm phiền toái đâu? Ngài nói rất đúng, còn có bảo bảo đâu, ta cũng không có biện pháp đi ra ngoài công tác. Không đổi, về sau nếu có thích hợp ta cho ngươi hỏi một chút. Mai Thẩm nghĩ nàng một cái cô nương họ nhà, lại muốn dưỡng hài tử, khả năng tích tụ không nhiều lắm, liền âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Kia phiền toái ngài. Chi ôn vốn là không nghe không xem không chú ý, nhưng chỉ chốc lát sau đã bị bọn họ nói chuyện hấp dẫn qua đi, lặng lẽ dựng lên lỗ thay nghe. Hắn nhắm mắt lại, một bên mệt dã rời, một bên tưởng, nữ nhân này muốn nuôi không nổi hắn, chẳng lẽ liền bởi vì không có tiền, liền đem hắn vứt bỏ sao? Hắn một bên căm giận tưởng, dù sao hắn về sau hôn thành ảnh đế, tùy tiện chụp cái quảng cáo liền bó lớn tiền, làm ngươi hối hận đi. Sau đó không thắng nổi bản năng đã ngủ, Phó Vân nhược xem bảo bảo ngủ say. Liền đem hắn ôm về phòng ngủ, sau đó mở ra tiểu quạt nghiêng nghiêng thổi. Nàng mới ra đi chuẩn bị cùng Mai Thẩm cùng nhau đem nóng bỏng tốt rau cải từng viên phơi nắng ở Thái Dương phía dưới cái kỳ thượng. Mai Thẩm liền nói, hiện tại ánh nắng chính mánh, ngươi đừng ra tới phơi, như vậy nộn làn da đều phải phơi bị thương. Không có việc gì, ta ra dậy thịt béo. Phó vân nhược sao có thể làm nhìn. Ngươi về phòng đi xem hải tử, vạn nhất hải tử phiên xuống giường liền bị tội. Sẽ không, bảo bảo còn sẽ không xoay người đâu. Tam phiên 6 ngồi 7 lần 8 bỏ, bảo bảo hơn 3 tháng, nói không chừng ở ngươi không thấy được thời điểm liền sẽ xoay người đâu. Lạ như thế này sao? Phó Vân Nhược vẻ mặt thụ giáo, nguyên lai like còn có loại này cách nói, như vậy tưởng tượng nàng liền không quá yên tâm, ta đây đi xem. Phó Vân Nhược bước nhanh vào phòng, nguyên bản mép giường chỉ thả một cái gối đầu, hiện tại thấy thế nào cảm thấy không an toàn, vì thế đem bảo bảo dịch đến giữa ven tường, lại ở mép giường điệp thượng cao cao chăn, bảo đảm hắn vô pháp vượt ngục sau, mới đi ra ngoài. Nàng đến sân khi, Mai Thẩm đã lưu loát đem đồ ăn vơi hảo, đối Phó Vân Nhược nói: "Chờ phơi cái năm ngày, liền phơi khô." Ơn ơn, "Mai Thẩm giữa trưa." Phó Vân Nhược lời nói còn chưa nói xong, Mai Thẩm liền thân mình ố nẻo nhanh nhẹn vụt ra sân: "Ta đi về trước, lão nhân còn chờ ta trở về nấu cơm." Phó Vân Nhược chơ mắt nhìn nàng nhanh chóng biến mất. Mai Thẩm không chịu lưu lại ăn cơm, Phó Vân Nhược vẫn là có điều tỏ vẻ, vừa vặn trong nhà còn có trái cây, liền mang qua đi cho bọn hắn. Tới rồi buổi tối, Thời gian còn rất sớm, ở nông thôn địa phương không có hoạt động giải trí, nàng lại không yêu truy kịch, liền mang theo hoa ở trên giường chơi đùa. Lúc này bảo bảo còn thực tinh thần, bất quá hôm nay quá mức cao lãnh, mặc kệ nàng như thế nào đâu, đều không cho một cái đáp lại. Phó vân nhược buồn rầu tưởng, chẳng lẽ này đó món đồ chơi không có mị lực. Nàng nhớ tới ban ngày mai thẩm lời nói, tức khắc có việc làm, nàng nằm ở bảo bảo bên người, bảo bảo xem ta, mau nhìn xem mụ mụ. Hát nha! Phó Vân Nhược làm bộ gian nan phiên cái thân, sau đó quay đầu xem bà bảo, Di, ta xoay người lạc. Mụ mụ có phải hay không rất lợi hại. Nhìn nhìn lại Nga. Phó Vân Nhược lại chờ mình, chờ mong nhìn về phía bà bảo, bảo, bảo bảo học xong sao học xong sao. Thấy bảo bảo đen lung liếng đôi mắt thẳng nhìn nàng, gương mặt nhỏ phình phình, đặc biệt đáng yêu, Phó Vân Nhược càng có động lực làm mẫu. Hắc. Xem ta xoay người đại tác chiến. Ta phiên ta phiên ta phiên phiên phiên. Chi ôn. Hắn nhìn nữ nhân này phiên tới phiên đi phiên tới phiên đi, tựa như xem ngốc tử dường như. Đơn giản như vậy động tác ai sẽ không? Hắn mới không cần để ý tới cái này hấu trị nữ nhân. Ai nha bảo bảo làm sao bây giờ nha? Mụ mụ sẽ không lật qua đi, như thế nào phiên nha? Giảo hảo khuôn mặt nhăn, đáng thương hề hề nhìn qua, vẻ mặt xin giúp đỡ biểu tình. Chị ôn, cái này xuẩn nữ nhân thật là không cứu, xoay người phiên đến liền như thế nào phiên đều đã quên, xem hắn. Chị ôn nín thở. Dùng sức đong đưa tiểu thân thể, rốt cuộc gian nan trở mình, sau đó nhìn về phía nữ nhân. Thấy không xuẩn nữ nhân, chính là như vậy xoay người. Hoa bảo bảo thật là lợi hại. Phó vân nhược kinh hỉ vỗ tay, đi theo phiên cái thân nằm bò, sau đó tiếp tục mặt hủ mày hê, kia muốn như thế nào phiên trở về đâu. Ai, ta thật là quá khó khăn. Này còn không đơn giản. Nhìn. chí ôn ngửa đầu, chống tiểu thân thể, nỗ lực phiên trở về. Hắn nguyết lên béo tay béo chân. Đắc ý nhìn về phía nàng, nhìn đến không xuân nữ nhân. Phó Vân Nhược Hoa thức en, hoa bảo bảo thật là lợi hại, đồng đồng đát. Bảo bảo là mụ mụ gặp qua lợi hại nhất bảo bảo. Bảo bảo lại phiên một lần liền càng lợi hại hơn. Đó là tự nhiên, Trì Ôn Kiêu ngạo cực kỳ, phiên cái thân mà thôi, há có thể làm khó hắn một cái kim mã ảnh đế. Ở nữ nhân lời ngon tiếng ngọt dụ hứng hạ, Trì Ôn lại phiên thứ thân, dụ dẽ hưởng thụ nữ nhân hoa thức thổi phồng, nửa ngày sau đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng a. Hắn không phải ở dùng mình sao? Như thế nào lại chơi khởi như vậy ấu chỉ trò chơi? Hắn phẫn nộ ngẩng đầu, đối thượng một trương cười đến đặc biệt sán lạng kêu ngạ mặt. Hắn! Hắn khí không đứng dậy. Bốn! Chương bốn! Chương bốn! Chi ôn lâm vào tự bế chung. Hắn rõ ràng đã quyết định không để ý tới nàng, cuối cùng lại mỗi khi bị dụ dỗ đến buổi chơi bời nháo. Hắn khi còn nhỏ như vậy ấu chỉ buồn cười sao? Rõ ràng hắn khi còn nhỏ ở bên ngoài nhìn đến khác tiểu hải tử cùng phụ mẫu của chính mình truy đuổi chơi đùa khi, đều khịt mũi coi thường thập phần trước mắt. Từ hắn có ký ức bắt đầu, vì đoạt một ngụm ăn, cùng so với hắn còn đại hải tử đánh lên tới, vì trở nên nổi bật hắn sờ lăn mang bò, ở giới giải trí như đi trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Chẳng sợ sau lại thành danh, cũng muốn từng bước tính kế. Nguyên lai like ở hắn không ký sự thời điểm, cũng từng có như vậy đơn giản thời điểm sao Hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Phó Vân Nhược cũng không biết nhà mình nhi tử lên xuống phật phòng nội tâm ý tưởng, nhi tử sẽ xoay người sau, nàng liền gấp không chờ nổi muốn cùng người chia sẻ. Ngày hôm sau sáng sớm, liền ôm bảo bảo đi mai thẩm ra, còn không có vào nhà, liền Hưng phân nói, mai thẩm, bảo bảo sẽ xoay người. Mai thẩm đang ở trong viện phơi nắng quần áo, nghe vậy cười nói, ai ra, bảo bảo sẽ xoay người. Giỏi quá. Mai thúc tử trong phòng ra tới, trong tay còn cầm một phen quạt hương bổ, ôn ôn sẽ xoay người. Là nha. Mai Thúc. Phó Vân Nhược cười tủm tìm đáp, tối hôm qua ôn ôn qua lại phiên ba lần. Phó Vân Nhược cân nhắc một chút, nếu đã định rồi bảo bảo tên, liền không cần kêu bảo bảo lớn như vậy chúng lũ danh. Nàng quyết định về sau cũng muốn đổi giọng gọi ôn ôn. Lợi hại như vậy. Mai Thúc tức khắc cười. Mai Thẩm lấy ra một chương chiếu trúc phô ở phòng khách trên mặt đất, lại thả một chương thảm mỏng. Phó Vân Nhược đem bảo bảo nhẹ nhàng phóng đi lên, sau đó cổ Vũ nói, "Ôn ôn, phiên cái thân cấp giả dàn mãi mãi nhìn xem." mai thuốc hai vợ chồng cũng vây lại đây cao hứng nhìn trí ôn nằm ở chiếu thượng yên lặng xem bọn họ liếc mắt một cái vụ bấm ngón tay không tự giác nhét vào trong miệng hắn mới không cần biểu diễn nổi phó vân nhược quen thuộc đem hắn tiểu béo tay kéo ra tới lau mặt trên nước miếng cũng lau lau bên miệng ôn ôn không thể ăn tay tay nga phó vân nhược hống trong chốc lát bảo bảo vẫn là an an tĩnh tĩnh không có đáp lại mai thẩm thất vọng với không gặp bảo bảo xoay người nhưng cũng cười nói hai tử con nhỏ còn nghe không hiểu lời nói Chờ hắn tưởng phiên, tự nhiên sẽ xoay người. Đúng vậy, tiểu hài tử lớn lên mau, lập tức liền sẽ bỏ xe đi, đến lúc đó có đến xem lâu. Phó vân nhược tiêu ngạo nói, ôn ôn thực văn, nhất định thực bất lo. Chỉ ôn nhìn xem nữ nhân hai mắt, lại nhìn nhìn mai ra ra nãi nãi, sau đó động động tứ chi, toàn thân dùng sức, thực mau liền trở mình. Loại sự tình này trước lạ sau quen, tối hôm qua phiên vài lần phía sau, hắn liền thuần thục nắm giữ cái này kỹ năng, biết như thế nào càng dùng ít sức càng mau lật qua thân. Hắn nghiêng người nằm bò, bên hai chính là hết đợt này đến đợt khác kinh hỉ ca ngợi thổi phồng, dường như hắn làm cái gì ghê gớm sự giống nhau. Thật không hiểu được này đó đại nhân, cũng chỉ là cái xoay người mà thôi, cũng không biết là cái gì thú vị, hắn động một chút liền phải kinh hô nửa ngày. Tiều kêu, kêu quát quát, hắn lại phiên trở về, sau đó nhìn Tam Trương cười thành một đóa hoa nhi mặt. Hảo đi, hắn là xem ở mai gia giàn mãi nãi chiếu cố hắn rất nhiều phân thượng, mới cho mặt mũi. Coi như là thải ý ghê ngu thân hắn trong lòng an ủi chính mình, khoe ra xong lúc sau, phó vân nhược mới cảm thấy mỹ mãn ôm bảo bảo về nhà. từ đây lúc sau nàng yêu trò chơi này, mỗi ngày đều phải hống bảo bảo xoay người cho nàng xem, nàng phải nhớ lục hạ hải tử trưởng thành lịch trình. chính là bảo bảo quá cao lãnh, mỗi lần đều phải nàng tự mình làm mẫu vài lần, hắn mới cho mặt mũi viên một vòng. phó vân nhược có khi đều hoài nghi bảo bảo có phải hay không đem nàng đưa về vui. thời tiết càng ngày càng nhiệt, nhà cũ có sân có thụ còn có gió lùa. Trong phòng đảo không phải đặc biệt nhiệt, mở ra quạt là được. Tiểu hài tử non mềm nhu nhược, nhưng vơi không được như vậy liệt thái dương, phó vân nhược cơ bản từng ngày mang theo nhi tử ở nhà. Ban ngày ban mặt mọi người đều không yêu ra cửa, bất quá đến trạm vạng cùng buổi tối trong thôn liền náo nhiệt. Quê nhà quê nhà, đại gia phê phẩy quạt hương đồ ngồi ở ghế nhỏ thượng, nói chút trong nhà dài ngắn. Đại hài tử mang theo tiểu hài tử cười nháo nơi nơi chạy. Phó vân nhược cũng sẽ ôm hài tử ra tới đi một chút hít thở không khí. Cả ngày đãi ở một cái trong phòng, lại chạch người cũng sẽ cảm thấy buồn. Lưu tại trong thôn phần lớn là thượng tuổi lão nhân cùng bị lưu tại quê quán tiểu hải tử, người trẻ tuổi phần lớn đi ra ngoài công tác. Phó Vân Nhược cùng bảo bảo này đối cao nhan giá trị mẫu tử sen lẫn trong trung gian, dị thường thấy được. Nàng đã tại đây đãi một năm suốt đầu, cùng trong thôn đại bộ phận người đều lan lộn cái mặt thiện, cùng quanh mình hàng xóm quan hệ cũng rất không tồi. Đương nhiên, cùng bọn nhỏ quan hệ càng thêm hảo. Đại tiểu hài tử nhìn đến như vậy cái xinh đẹp tỷ tỷ, đặc biệt còn đối bọn họ như vậy thân thiện, tự nhiên cũng là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn vây quanh chuyển. Này không, vừa thấy đến phó vân nhược đẩy xe nôi xuất hiện, một đám hài tử xôn xao vây đi lên. Bốn tuổi tiểu thạch đầu bằng vào chắc nịch thân thể chiếm cứ trước nhất vị trí, hắn dính ở phó vân nhược bên người, liên tục hô vài thành tỷ tỷ, sau đó kêu la muốn xem đệ đệ. Tiểu thạch đầu lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, thập phần tinh thần. Phó vân nhược đem màn lụa vẹt trần. Mấy viên đầu nhỏ thò qua tới, tiểu thạch đầu đỡ xe nuôi xe duyên, để sát vào đầu nhìn, ngại thanh ngại khí hỏi, nhược nhược tỷ tỷ, đệ đệ khi nào có thể cùng ta chơi? Tiểu hài tử cũng mặc kệ đại nhân nói bối phận loạn không loạn, ở bọn họ trong mắt, xinh đẹp tỷ tỷ chính là xinh đẹp tỷ tỷ, đệ đệ chính là đệ đệ. Thực nhanh Nga, Phó Vân Nhược Ôn Nhu nói, nhược nhược tỷ tỷ, đây là ta món đồ chơi mới, cấp đệ đệ chơi. Cảm ơn quân quân, bất quá đệ đệ bây giờ còn nhỏ không thể cùng nhau chơi nga. Quân quân trước hảo hảo chơi, chờ đệ đệ trưởng thành lại mang đệ đệ cùng nhau chơi. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ, về sau cấp đệ đệ chơi. Ta muốn mang đệ đệ chơi chơi trốn tìm. Hảo, ta muốn mang đệ đệ chơi nhảy ô, quá mọi nhà. Mang đệ đệ đi trích trái cây. Hảo hảo hảo, đều an bài thượng. Phó vân nhược hảo phong thay thế bảo bảo đáp ứng rồi. Chị ôn, hắn mới sẽ không chơi này đó ấu chỉ trò chơi. Tiểu hài tử được hứa hẹn xem đủ rồi đệ đệ, mới cảm thấy mỹ mãn chạy đi đi chơi đùa Theo sau một đám bác gái vây đi lên, mồm năm miệng mười khen, bảo bảo thật là đẹp, lớn lên so tiểu cô nương còn thủy linh. Ai ra này hai mắt hạt châu đen thui, thực sự có linh khí. Bảo bảo thật là ngoan ngoãn, một chút cũng không náo người, nếu là nhà ta tiểu tử thúi có nửa phần như vậy ngoan, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ôn ôn bảo bảo ở trong thôn nhân khí nhưng không thấp, có thể nói là nam nữ già trẻ thông sát, hắn bị dương đến trắng trẻo mập mạc, cả người nãi mở thịt đô đô đặc biệt đáng yêu. Một đôi di chuyển phó vân nhược mắt hai mí mắt to, nho đen dường như con ngươi tràn ngập linh khí. Tiểu hài tử còn đặc biệt ngoan ngoãn, một chút cũng không làm ấm ý, liền như vậy ngoan ngoãn nhìn ngươi, xem nhân tâm đều phải hòa tan. Phó vân nhược có khi thiệt tình cảm thấy, nàng ở trong thôn quá đến càng ngày càng trôi chảy rất lớn nguyên nhân quy công với bảo bảo mị lực. Nàng có chung vinh dự, trí ôn bị người trở thành gấu trúc dường như vây xem thảo luận một đợt lại một đợt, cả người bình tĩnh như gió, bất động như núi. không hoảng hốt Này chỉ là cái tiểu trường hợp này, hắn trải qua đến nhiều. Chỉ ôn nghe bên thai các loại thanh âm bô bô, nữ nhân tuổi trẻ mềm mại thanh âm đặc biệt xông ra. Đột nhiên, một cái bén nhọn thanh âm nói, nhược nước à, ngươi xem ngươi một cái độc thân nữ nhân dưỡng một cái hài tử, nhiều vất vả a Này dưỡng hài tử a cũng không phải là cái đơn giản việc, còn phải cấp hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình. Ta này cùng ngươi dắt cái tuyến a ta một cái thân thích gì nữ nhi nhi tử, ở chấn trên có phòng ở còn có một gian mặt tiền cửa hàng. Tuy rằng tuổi đại ngươi 7, 8 tuổi, bất quá người không kết quá hôn, không ngại ngươi mang theo hải tử qua đi, ngươi cảm thấy thế nào a? Phó Vân Nhược sắc mặt cứng đờ, đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, Mai Thẩm liền phi một tiếng, chống lạnh mắng: Vương Thúy cúc ngươi này lao hóa hạt liệt liệt gì? Người kia rẽ trái rẽ phải thân thích ai không biết ai a, 30 tuổi người, còn ham ăn miếng làm, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, như vậy con rể cho ngươi ngươi muốn sao? Thật không đáng tin cậy. Chính là a Nhân gia nhược nhược người mỹ thiện tâm, chính là gả đi trong thành đều cũng đủ, nào luôn được đến cả ngày ăn không ngồi rồi du thủ du thực. Những người khác cũng sôi nổi khiển trách Vương Thúy Cúc không địa đạo. Vương Thúy Cúc mạnh cổ, ta này không phải hảo ý sao? Tuy rằng người khác lời điểm, nhưng không có gì khuyết điểm lớn, hơn nữa trong nhà có cái mặt tiền cửa hàng cũng không đói chết, nhược nhược gả qua đi cũng không cần vất vả như vậy. Nhược nhược lại hảo, nàng còn mang theo cái hải từ đâu? Vậy ngươi như thế nào không cho ngươi khuê nữ gả qua đi a? Vương Thúy Cúc bị chèn ép đến sắc mặt không nhịn được, nói thầm hảo tâm không hảo báo liền vội vàng về nhà. Nhược nhược A, ngươi đừng để ý, Vương Thúy Cúc chính là miệng không giữ cửa, nói chuyện bất quá não. Phó Vân Nhược cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không bỏ trong lòng. Cuối cùng cũng có người khuyên nói, nếu gặp được đáng tin cậy nhân gia liền suy xét suy xét, một người tuổi trẻ nữ nhân, độc thân mang theo hài tử, tổng không phải chuyện này nhi, vẫn là đến có cái bạn nhi. Phó Vân Nhược biết các nàng là hảo tâm vì nàng. Các nàng từ nhỏ bắt đầu đại ở hẻo lánh ở nông thôn địa phương, không có trải qua thành phố lớn lễ rửa tội, tư tưởng phần lớn tương đối truyền thống thủ kiểu. Nàng thật đúng là sợ các nàng nói nói liền thật cho nàng xem mắt, chỉ thoái thác nói gần mấy năm chuyên tâm bồi hài tử tạm thời không suy xét chính mình sự, sau đó mang theo hài tử chạy chối chết. Phó Vân Nhược về đến nhà mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cũng quyết định mấy ngày nay không ra đi đi bộ, chờ cái này nổi bật qua lại nói, bị thúc giục hôn thật là thật là đáng sợ. Phó vân nhược túi đầu vừa thấy, bảo bảo an tĩnh đại ở xe nôi, dường như đang ngần người. Nàng xem thời gian không sai biệt lắm, liền bế lên bảo bảo, hông nói, bảo bảo buồn ngủ nga. Chí ôn nằm ở trên giường, nghe nữ nhân thiền hừ, cảm thụ được bên người hơi thở, lại nửa điểm không có ngủ ý. Hắn không tự giác nắm chặt tiểu nắm tay, trong đầu rất nhiều phân loạn ý tưởng. Từ hắn sinh ra đến bây giờ, trong nhà không có xuất hiện quá trừ nữ nhân ở ngoài một cái khác thân thích, càng vọng luận huyết thống một nửa kia. Chí ôn cũng có thể nhìn ra nữ nhân cùng này ở nông thôn mọi người không hợp nhau, rõ ràng không phải một cái thế giới người. Chân tướng kỳ thật thực dễ dàng cân nhắc ra tới. Hán tưởng, nữ nhân này như vậy buồn, khẳng định là bị cặn bã lửa thân lửa tâm, mà nàng người nhà nhân đối nàng thập phần thất vọng, đối nàng không quan tâm, nàng không chỗ để đi, chẳng trọc lưu lạc đến nông thôn đến. Nữ nhân này mau không có tiền, muốn nuôi không nổi hắn, có lẽ lại quá không lâu, nàng liền kiên trì không đi xuống, tìm cá nhân gả cho có lẽ nàng sau lại tìm người ra, không nghĩ muốn hắn cái này con chồng trước, cho nên nàng hạ quyết tâm, liền đem hắn ném đi cô nhi viện. ý thức được kết quả này, hắn tâm chợt lạnh băng, ngăn không được cười lạnh, cái này nhẫn tâm nữ nhân. hắn thấy lòng dâng lên mãnh liệt mặt trái cảm xúc, ước chế không được dâng lên mà ra, hắn nhịn không được á hoa vài tiếng. nguyên bản hống bảo bảo ngủ hống đến thiếu chút nữa chính mình cũng ngủ phó vân nhược đột nhiên bị bên thai cao để si bên thanh âm trẻ con tiếng kêu kinh đến, ngáy mắt bừng tỉnh. nàng tập trung nhìn vào nên ngủ bảo bảo cũng không có buồn ngủ dấu hiệu, ngược lại thập phần tinh thần bộ dáng, Y li a nha y li a nha nói ai cũng nghe không hiểu ngữ, còn cơ chân múa tay thập phần có lực nhi. Ôn ôn ngoan ngoãn, buồn ngủ rắc rúc, muốn ngủ nhiều rắc rác mới có thể lớn lên. A a a. Bảo bảo ngoan nga. Hoa a. Hoa. A a. Năm, chương 5. Chương 5. Phó Vân Nhược hậu chi hậu giác phát hiện, nhà mình nhi tử hoạt bát đi lên, hắn không hề chỉ có đã đói bụng hoặc là nước tiểu kéo mới có thể hễ a vài tiếng, mặt khác thời điểm ngoan ngoãn nghe lời không náo người. Khi đó Phó Vân Nhược còn cảm thấy nhà mình nhi tử giống cái khuyên nữ, vì Nam Hải tử quá an tĩnh phát sầu, hiện giờ hoạt bát lên, ngay từ đầu còn cảm thấy như vậy càng tốt. Trước kia quá an tĩnh, ngược lại làm nàng mạc danh quan tâm, hiện tại lại náo ái khóc, trong lòng như là dọn khai một cục đá lớn. Chỉ là không mấy ngày, Phó Vân Nhược liền có điểm chịu không nổi, thật sự là quá làm ầm ĩ. Mỗi ngày giống như có nói không xong nói, trừ bỏ ngủ thời gian cơ bản chỉ có hắn thanh âm, dường như có đa động chứng giống nhau, một lát rừng không được tới, nháo đến mệt mỏi ngủ rồi, mới có một lát tan bình. Hơn nữa đặt ở xe nuôi khi, hắn không vui, một hai phải người ôm, mà người khác ôm còn không được, chỉ cần nàng ôm. Phía trước mai thẩm còn có thể ôm một cái hắn, hiện tại một ôm hắn, tiểu thân thể liền thẳng đánh rất, thập phân kháng cự, tiểu gia hỏa sức lực thật đúng là đại. Phó Vân Nhược thật đúng là sợ vạn nhất một chút không có ôm lấy rơi xuống, đành phải chính mình ôm không rời tay. Mà gần nhất, Tiểu Bảo Bảo còn không yêu uống sữa bột. Bảo Bảo 3 tháng sau, Phó Vân Nhược liền mua một vại thích hợp cái này tuổi tác trẻ con sữa bột, buổi tối ngủ trước cho hắn uy một lần, mặt khác thời gian uống sữa mẹ. Lần đầu tiên uống sữa bột Phó Vân Nhược còn cảm giác Tiểu Bảo Bảo càng thích uống sữa bột, nhưng Phó Vân Nhược nghe nói sữa mẹ nhưng tăng cường sức chống cự, kiên quyết một ngày chỉ phao một lần sữa bột Mà hiện tại Hắn thập phần kháng cự uống sữa bột, vừa thấy nàng muốn hướng sữa bột, liền e e a a phi thường kích động, nàng phao hảo tắt trong miệng còn không chịu uống. Phó Vân Nhược lo lắng bảo bảo có phải hay không thân mình không tốt, còn cố ý đi phòng khám nhìn nhìn, bác sĩ chẩn bệnh không có vấn đề. Nàng thấy còn bình thường uống sữa mẹ, một thân tiểu nại mờ không có giảm bớt, trong lòng mới yên tâm điểm. Có lẽ là cảm thấy sữa bột hướng không có sữa mẹ hảo uống đâu, tiểu hài tử khẩu vị nhất thời nhất thời biến. Phó Vân Nhược cuối cùng cảm nhận được trên mạng những cái đó bảo mẹ nó đoán giận vất vả, khi đó nàng đối lập chính mình hiện thực cùng dục nhi diễn đàn bảo mẹ nhỏm, còn cảm thấy thập phần kiêu ngạo, nhà mình nhi tạp là khắp thiên hạ nhất săn sóc ngoan ngoãn. Quả nhiên là người không thể quá bành trướng, nàng cuối cùng minh bạch cái gì kêu tiểu hài tử ngủ thời điểm là tiểu thiên sứ, tỉnh thời điểm là tiểu ác ma, Phó Vân Nhược thật là vất vả cũng vui sướng. Bảo bảo gần nhất cũng không yêu chơi món đồ chơi, mỗi lần nàng lấy món đồ chơi bồi hắn chơi đùa. Tiểu béo tay thập phần kháng cự huy số đẩy, tiểu giọng nói hế hế a a, dường như đang nói hắn không thích món đồ chơi. Phó Vân Nhược cho rằng hắn có mới nối cũ, còn cố ý đi mua món đồ chơi mới, không nghĩ tới tiểu bảo bảo tiểu giọng nói càng thêm lành lót, dường như ở sinh khí nàng giống nhau. Chí ôn thật là ở sinh khí, nữ nhân này thật là quá phá của. Một chút cũng không hiểu đến tiết kiệm, hắn vì nữ nhân này không như vậy mau bị đói chết, vì cho nàng tỉnh điểm tiền, liền chính mình đồ ăn đều tỉnh. Kết quả còn bàn tay to chân mua này đó vô dụng món đồ chơi. Nàng chính là sớm một chút tưởng tiền tiêu hết hảo có lấy cớ vứt bỏ hắn đi. Nếu như vậy, còn không bằng sớm một chút phiền chắn hắn, sớm ngày đem hắn ném xuống. Chỉ ôn mỗi ngày cố ý làm ấm ý, sớm một ngày kiên trì không đi xuống, liền sớm một ngày đem hắn ném đi, dù sao hắn cũng không đệ bụng. Ngày hôm qua buổi chiều hạ một hồi mưa to, vẫn luôn liên tục đến nửa đêm về sáng, buổi sáng lên thời tiết mát mẻ, thời tiết nóng bị tẩy đi không ít. Trên mặt đất còn có nhợt nhạt một vòng chưa phơi khô vết nước. Chí ôn đã vải thiên không ra cửa, hôm nay thấy nữ nhân đem hắn thật cẩn thận phóng xe nôi thượng, tựa hồ chuẩn bị ra cửa. Hắn nguyên bản tưởng trước làm ầm ý một chút, chính là nhìn đến nàng tầm mắt thanh hắc, sắc mặt rõ ràng mỏi mệt, nàng đã thật nhiều thiên không nghỉ ngơi tốt. Đang chuẩn bị nháo muốn ôm chí ôn, mai cho đến bị buông xuống đẩy đi, cũng không có nháo lên. Chí ôn tưởng, hôm nay tạm thời không náo loạn, vạn nhất đem nàng chọc giận. Nàng không mang theo hắn đi ra ngoài thì mất nhiều hơn được. Hắn đã rất nhiều thiên không ra cửa, tuy nói đi bên ngoài cũng không có gì hảo ngoạn. Phó Vân Nhược đẩy xe nôi dọc theo quốc lộ đi, nhìn xem ven đường điển viên phong cảnh. Tháng 6 phân ruộng lúa vẫn là xanh mượn, bất quá đã kết đông lúa, nhìn thập phần khả quan. Nơi xa ngọn núi bị nước mưa gột rửa quá, càng hiện xanh lá mạ xanh ngắt, lệnh người vui vẻ thoải mái. Hôm nay mặt trời rực rỡ cao quải, nhưng cũng không hiện nóng bức, rất nhiều người ra tới làm sống. Nàng đi rồi một đoạn đường, liền nghe được phía sau có người ở tề, nhược nhược, nhược được ai? Phó Vân Nhược quay đầu nhìn lại, Mai Thẩm vai kháng cái quốc, bước nhanh chiều nàng đi tới. Mai Thẩm. Phó Vân Nhược tức khắc mi mắt con cong, khuôn mặt nhỏ càng sán lạ. Ta đi nhà ngươi không gặp ngươi, không thành tưởng ngươi đi tới nơi này. Mai Thẩm đi đến Phó Vân Nhược trước mặt, dũng cảm đem cái quốc gác trên mặt đất, một tay đỡ quốc côn. Hôm nay không phải thực nhiệt, liền ra tới đi một chút. Mai Thẩm gật gật đầu. Rồi sau đó mặt mày hớn hở, nhược nhược à, lần trước ngươi nói ngươi tưởng công tác sự tình, có mặt mày. Thật sự. Phó vân nhược ánh mắt sáng lên, tiếp theo trần chờ, chính là, ôn ôn gần nhất không tốt lắm mang, khả năng. Nàng không yên tâm một mình đi công tác, đem bảo bảo lưu tại trong nhà, nàng khẳng định sẽ canh cánh trong lòng, một giờ đều đã không đi xuống, như vậy nàng như thế nào công tác đâu. Có thể đem bảo bảo cũng mang lên sao. Ngươi có thể mang theo hải tử đi làm, hắn sẽ không để ý. Mai thẩm xua xua tay, chính là tiền lương sẽ không rất cao, một tháng một ngàn khối, bao rưỡi trưa một cơm, chính là còn phải chính mình làm cơm trưa, một tháng không có cố định kỳ nghỉ, ngươi có việc nói thỉnh một chút giả là được, một ngàn khối có thể. Cảm ơn Mai thẩm. Phó Vân Nhược hoàn toàn không chê, nàng biết như vậy hẻo lánh ở nông thôn địa phương, công tác cơ hội cơ bản không có, cho dù có cái một hai cái, phòng trừng mấy trăm đồng tiền cũng nhiều người nguyện ý đi làm, Mai thẩm có thể giúp nàng tranh thủ đến công tác này. Phỏng chừng dùng rất lớn nhân tình. Phó Vân Nhược vui dạo dự tưởng, một ngàn đồng tiền một tháng có thể mua hai vại sữa bột, cấp bảo bảo mua tiện nghi, tiểu món đồ chơi cùng hai bộ quần áo, còn tỉnh một cơm cơm trưa. Phó Vân Nhược vừa nghe còn có thể mang theo Hải Tử đi làm, lập tức ứng. Mai Thẩm thấy Phó Vân Nhược thuần túy cao hứng, hoàn toàn không có miễn cưỡng thần sắc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không ngại liền hảo, nàng liền lo lắng Nhược Nhược sẽ có tranh lệch. Nàng chính là biết ở thành phố lớn. 5 sáu ngàn tiền lương đều là rất thấp, thật nhiều kia cái gì bạch lĩnh một tháng liền mấy vạn mấy vạn tiền lương. nhưng nàng một cái ở nông thôn lão bà tử, không chỗ ngồi tìm tiền lương mấy ngàn mấy vạn công tác cương vị, ngay cả công tác này vẫn là lao nhân liếm mặt đi hỏi, khuyên can mãi mới nói xuống dưới. có thể giúp được vội Liên Hảo, Mai Thẩm Hỉ khí Dương Dương, một phen khiêng lên cái cuốc, Thiên Hảo, ngươi ngày mai buổi sáng sớm một chút lại đây, ta mang ngươi qua đi nhận nhận lộ, ta đi trước ngoài ruộng. ai? Phó Vân Nhược điểm điểm ứng, cảm ơn Mai Thẩm. Phó Vân Nhược Mỹ tư tư, túi đầu đối với mở to hai mắt xem nàng bảo bảo cao hứng nói, Mai Thẩm thật tốt, chúng ta về sau nhất định phải hảo hảo hiếu kính Mai Thẩm. Nàng không cần lại lo lắng miệng ăn núi lở. Một ngàn khối không nhiều lắm, ít nhất bảo bảo một tháng hai vại sữa bột tiền không cần sầu. Phó Vân Nhược không nghĩ tới Mai Thẩm thật cho nàng tìm được rồi công tác, mặc kệ công tác nhiều vất vả nhiều mệt, nàng nhất định phải kiên trì xuống dưới, tuyệt không có thể cô phụ Mai Thẩm hảo ý. Ai? Mới vừa quá kích động, không nghĩ tới hỏi Mai Thẩm là cái gì công tác. Bất quá không quan hệ, ngày mai sẽ biết. Phó Vân Nhược Hoài sung sướng tâm tình lại đi rồi một đoạn đường, sau đó mới xoay người về nhà, mới vừa vào thôn tử, đã bị gọi lại. Phó Vân Nhược vừa thấy, trong thôn Vương Thẩm cười tủm tỉm siêu nàng đi tới. Nhược Nhược A. Vương Thẩm tả hữu nhìn xem, thấy phụ cận không ai, trên mặt tức khắc cười thành một đóa cúp hoa, lần trước ta nói kia sự kiện, ngươi suy xét hảo không. Phó Vân Nhược thấy Vương Thẩm thần bí hề hề bộ dáng, còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới. Vương Thẩm đây là chưa từ bỏ ý định a? Phó Vân Nhược bất đắc dĩ nói, Vương Thẩm, ta chỉ nghĩ hảo hảo đem hài tử mang đại, mặt khác không suy xét. Ai, ngươi đứa nhỏ này? Vương Thẩm nóng nảy, hài tử không có ba ba không thể được, sấn hài tử còn không ký sự, càng hẳn là sớm một chút tìm mới là, đỡ phải cùng cha kế không thân. Ta thật không suy xét, liền không ngủ ngài nhọc lòng. Ngươi một người tuổi trẻ nữ nhân. Cuộc sống này nhưng không hảo quá Cái này không thích, còn có mặt khác ca, ta còn có cái. Vương thẩm miệng lưỡi lưu loát, bá bá bá liền cùng Phó Vân Nhược giới thiệu nổi lên khác đối tượng. Phó Vân Nhược đến mặt sau căn bản cấm không thượng lời nói. A a. Chí ôn nghe không nổi nữa, phẫn nộ a a vài tiếng. kia nữ nhân đều nói không nghĩ còn chết quấn lấy không bỏ làm cái gì. Khi dễ nàng tuổi trẻ không dám cùng ngươi trở mặt ta. Hắn một chút cũng không nghĩ muốn tra kế hảo sao. Bảo bảo kéo xì xì. Ta phải chạy nhanh cho hắn đổi ta đi, đi trước Ha Vương Thẩm. Phó Vân Nhược tìm được lấy cớ, đẩy xe nôi vội vàng hướng trong nhà chạy, Vương Thẩm ở phía sau ai ai kêu đều kêu không được. Phó Vân Nhược thật vất vả thoát khỏi Vương Thẩm, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Nàng vô vô ngữ, còn hảo lưu đến mau. Phó Vân Nhược túi người đem Trì Ôn bế lên, cười ha hả mặt có mặt, còn hảo có bảo bảo, bảo bảo giỏi quá thật lợi hại. Bằng không mụ mụ liền phải bị đại quái thú bắt đi. Trì Ôn mặt vô biểu tình nhậm cọ mặt. Trong lòng ha hả, tuy rằng trung gian có như vậy cái nhạc đệm ảnh hưởng một chút tâm tình, nhưng nàng vẫn là thập phần cao hứng, ngày mai nàng liền phải đi công tác. 6. chương 6 chương 6 Ngày hôm sau, Phó Vân Nhược một thân bình thường ngắn tay hưu nhàng quần, cũng không xuất chúng trang điểm, nhưng một đôi thẳng tắp hai chân, cùng với không như thế nào biến hình dáng người, cùng với kia xuất chúng khí chất, dường như đem mấy chục đồng tiền quần áo xuyên thành cao định. Nếu không nói như thế nào sẽ có người không ngại nàng mang theo cái hài tử còn có như vậy nhiều người trong tối ngoài sáng hỏi nàng hôn sự đâu. Như vậy xinh đẹp khuê nữ cưới trở về, nam nhân rất vui lòng, cho dù có bảo thủ trưởng bối trong lòng có khúc mắt, cũng không lây chuyển được nhà mình nhi tử. An tết thời điểm rất nhiều không kết hôn người trẻ tuổi trở về, nhưng có không ít người gặp qua Phó Vân Nhược, cứ việc Phó Vân Nhược không ra quá vài lần môn, nhưng nàng diện mạo khí chất nhưng bị người một khen lại khen, không biết bị bao nhiêu người xem ở trong lòng. Nói như vậy, Đại gia nghe được một nữ hài tử chưa lập gia đình mang thai còn phụ bất tưởng, đệ nhất quan cảm khẳng định thật không tốt, nhưng đối phó vân nhược, mặc kệ lao nhân vẫn là người trẻ tuổi, đều rất khó có ác cảm, bởi vì khí chất của nàng thật tốt quá, hơn nữa ánh mắt thực thanh triệt sạch sẽ, một chút cũng không giống hư hài tử. Nàng mỉm cười thời điểm, tươi cười thật ấm, người xem không tự dắt thân cận lên. Tóm lại, phó vân nhược là cái thực làm cho người ta thích nữ hài tử. Khi đó nhân gia còn mang thai, độc thân thanh niên nhóm không tưởng nhiều như vậy. Nhưng gần nhất gọi điện thoại về nhà nghe người trong nhà nhắc mãi phải cho nàng tìm đối tượng, lúc này, thanh niên chưa kết hôn nhóm liền ngao nghè dục dịch, bỏ được mất mặt, khiến cho thân thích người nhà bên đẩy Davidson gõ thăm thăm khẩu phòng, có thể nói, một khi Phó Vân Nhược gật đầu, phòng trường lập tức liền có người trẻ tuổi trở về, thân cận. Phó Vân Nhược đem nhi tử dùng móc treo bối ở trên lưng, lại đem trang hải tử quần áo khăn lông tiểu bình sữa từ từ đại túi lề thượng, hướng Mai Thẩm gia đi đến. Nàng đến thời điểm, Mai gia viện môn mở ra, còn ẩn ẩn nghe được Mai Thẩm nói chuyện thanh âm. Nàng ở cửa hô một tiếng, được đến theo tiếng mới đẩy cửa đi vào. Mai Thúc, Mai Thẩm. Mai Thẩm cười nói, nhược nhược, ngươi lại đây. Nàng chỉ chỉ trong viện một chiếc tương đối tiểu xảo con lừa con, về sau ngươi liền kỵ này, chiếc con lừa con đi làm tan tầm, buổi tối sung một chút điểm là được. Không cần, ta chính mình mua là được, liền mượn một hai ngày cho ta dùng dùng liền hảo. Phó vân nhược mặt đều đỏ, Mai Thúc Mai Thẩm giúp nàng nhiều như vậy Nàng nào không biết xấu hổ lại chiếm dụng bọn họ đồ vật đâu. Hùng chi, con lửa con ở chỗ này gia đình, xem như tương đối quý trọng một cái vật phẩm. Chúng ta ở nhà cũng không thế nào phải dùng đến, người an tâm dùng chính là. Mai thẩm hôn không thèm để ý nói. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi qua, đỡ phải lao ra hỏa kia lại nhắc mãi. Mai thẩm đẩy một khắc trước con lửa con xuất viện môn. Đây là nàng ở cách vách mượn xe, đưa phó vân nhược sau khi đi qua, nàng còn phải về tới. Ân. Phó Vân Nhược không nói cái gì nữa, trong lòng âm thầm quyết định, quá hai ngày đi chấn trên mua chiếc con lửa con trở về. Hai người đem con lửa con đẩy ra viện môn, Mai Thẩm đột nhiên hỏi, ai? Ngươi kia xe nôi đâu? A, cũng muốn mang qua đi sao? Kia đương nhiên, bằng không ngươi một ngày đều con a. Đại nhân mệt, tiểu hài tử cũng không thoải mái. Phó Vân Nhược ngẫm lại cũng là, lạ, vì thế lại hồi một chuyến ra đem xe mang lên, sau đó mới lái xe lên đường. Các nàng xe khai thật sự chậm rất chậm. Mai Thẩm còn muốn dạy Phó Vân Nhược nhận Lộ. Phó Vân Nhược một bên nhận lộ, một bên nghe Mai Thẩm nói chuyện. "Chờ thêm đến đi, ngươi kêu Quách Thúc là được, hắn cùng ta là cùng thế hệ, lão nhân 70 tuổi, không có con cái, tính tình có điểm quật, là cách vách chấn Quách gia thôn người, ngươi mai thúc cô cô gả cho Quách Thúc tiểu thúc, có như vậy một tầng quan hệ ở, nhiều ít sẽ đối với ngươi chiếu cố điểm, cho nên không cần lo lắng." Hắn a, thượng tuổi tính tình lớn, ngươi liền nhiều đảm đương chút. Quanh lão đầu tuổi trẻ khi nhưng lợi hại Hơn 50 năm trước là Quách gia thôn duy nhất một cái khảo đi ra ngoài sinh viên, lúc sau vẫn luôn ở bên ngoài hốn, mọi người đều cho rằng hắn hôn tiền đồ, không nghĩ tới 20 năm đột nhiên một người trở về, tiêu hết tích tụ nhận thầu một khối to mà, loại cái gì hoa. Lão nhân hắn cô cũng hỏi không ra hắn ở bên ngoài phát sinh cái gì, cả ngày liền vùi đầu kia hoa trong đất, còn không được những người khác đi vào, kia tính tình xú thật sự. Quách Lão đầu tuổi lớn, khoảng thời gian trước ngất trên mặt đất, nếu không có người từ bên ngoài trải qua nhìn đến. Không chừng khi nào không có, cho nên người trong nhà mới mãnh liệt muốn hắn thu cá nhân trợ thủ, hắn ghét bỏ hắn những cái đó con cháu chân tay vụ về, này không, ta liền nghĩ ngươi một cái cô nương gia nhưng cẩn thận, liền hỏi đến làm ngươi thúc muốn một cơ hội. Chúng ta trực tiếp đi kê hoa mà là được, ngươi về sau qua bên kia, nhiều chú ý chú ý quách lao đầu thân thể. Phó vân nhược một bên xem lộ một bên gật đầu, cái này công tác, so nàng dự đoán hảo quá nhiều. Này còn không phải là nông dân chuyên trồng hoa sao. Nữ hải tử nào có không thích hoa. Ở như vậy hoàn cảnh hạ công tác, tâm tình cũng trở nên mỹ mỹ. Mai thẩm theo như lời vườn hoa mà khoảng cách thôn cũng không xa, các nàng khai tàu chậm qua đi cũng liền 30 tới phút, về sau nàng con đường quen thuộc khai mau một chút, 15 phút liền đến. Vườn hoa mà ở một mảnh chân núi, bị dây thép vây quanh lên, từ bên ngoài cũng nhìn không tới bên trong toàn cảnh. Tuy là ở chân núi, kỳ thật cũng không thiên, vườn hoa mà dựa thôn dân tụ tập địa một bên, khoảng cách 20 tới mế che lại một tầng gạch đỏ phòng, các nàng đẩy xe ở dây thép, vong cửa sắt trước mồm dừng lại. Mai Thẩm sáng lên lớn rộng, hướng bên trong hô, lão quách, quách lão đầu, mau tới mở cửa. Một phút sau, bên trong cánh cửa truyền đến động tĩnh, không bao lâu, cửa sắt mở ra, một cái đầy mặt nếp nhăn lão nhân đi ra, nửa khí đặc biệt hướng nói, kêu kêu kêu, gọi hồn a. Phó Vân nhược hù nhảy dựng, theo bản năng vô vô sau lưng, liền sợ bảo bảo bị kinh đến. Mai Thẩm một chút cũng không sợ. Hôn không thèm để ý lớn giọng nói nói, người ta đưa tới, người này xú tính tình nhưng thu điểm, đừng dọa đến nhà ta nhược nhược. Quách lao đầu bắt bẻ tầm mắt đảo qua tới. Phó vân nhược vội vàng lộ ra cái tươi cười, quách thúc hảo, ta kêu vân nhược. Quách lao đầu hừ lạnh một tiếng, rời đi tầm mắt. Ta đi về trước, nhược nhược, buổi tối ta tới đón ngươi A. Không cần mai thẩm, ta nhớ kỹ lộ đâu. Ở nông thôn thôn nói nhiều là loanh quanh lòng vòng, phó vân nhược nhớ rõ mỗi lần quải quá giao lộ, khẳng định sẽ không là đường. Mai thẩm nhưng không yên tâm, liền nói như vậy định rồi, ta 6 giờ tới đón ngươi. Mai thẩm công đạo vài câu, sau đó cưỡi con lửa con liền đi rồi. Phó vân nhược ngây ngốc đứng, thấy quách thuốc xoay người đi vào, không nghe hắn gọi đi vào, nhất thời do dự. Quách lao đầu xoay người, còn không tiến vào chờ ta thỉnh ngươi a Ngữ khí vẫn là không tốt lắm, bất quá ý tứ biểu đạt ra tới. Phó vân nhược liền ứng hai tiếng, đẩy con lửa con chạy nhanh đi vào. Chờ nàng nhìn vị trí đem con lửa con phóng hảo, quay người lại. Quách thúc đã không thấy. Phó Vân Nhược. Nàng muốn làm cái gì? Nàng muốn đi đâu? Phó Vân Nhược không hảo tùy ý vào nhà, đành phải đem đại túi đặt ở con lửa con biên, xe nôi cũng phóng trên mặt đất. Sau đó vội vàng đi tìm người. Nàng to mò ngó trái ngó phải, tinh tế đánh giá. Nàng đối cái này quách thúc không thế nào làm những người khác tiến vào vườn hoa rất cảm thấy hứng thú. Bên ngoài buồn hoa trong đất hảo chút hoa non, bất quá Phó Vân Nhược không có cố ý đi tìm hiểu quá không biết rõ lắm đây là cái gì chủng loại hoa nguyên thân quý nữ chương trình học có phẩm hoa cửa này tài nghệ nhưng là có như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất mẹ kê ở nàng sao có thể chân chính học được cuối cùng không phải truyền ra nàng là cái ruộng có bề ngoài không học vẫn không nghề nghiệp không hề nội hàm bình hoa nữ sao bên ngoài mà bùn có chút hỗn độn phó vân nhược không dám tùy tiện loạn chạm vào sợ đem đổ vật cấp trộn lẫn hoa lan phúc kiến tiểu đào hồng thạch hộc lan xuân lan có chút đã nở hoa rồi Phó vân nhược có thể phân rõ một ít ra tới, nhưng không thể hoàn toàn phân biệt ra tới. Phó vân nhược tưởng, này đó hoa của hoa non sẽ không toàn bộ đều là hoa lan chủng loại đi. Quách thúc như vậy thích hoa lan sao? Phó vân nhược thực mau liền nhìn đến một cái che lấp đến kín mít đại hoa lẻo. Nàng suy đoán quách thúc liền ở đại hoa lẻo. Vì thế nàng thật cẩn thận kêu một tiếng, quách thúc. Đợi trong chốc lát không đáp lại, quách thúc ta có thể tiến vào sao? Nàng thăm dò xem trong chốc lát, thử nói, ta đây vào được. Phó Vân nhược đợi trong chốc lát, không nghe được cự tuyệt thành, tiện lợi cam chịu, liền nhấc chân chậm rãi đi vào đi. Nàng dẫn theo Tâm đi vào phòng, quét liếc mắt một cái, đã bị bên trong từng buồn hình thái khác nhau, yêu nhã nở rộ hoa lan kinh diễm tới rồi. Nàng Tâm đập bịch bịch, nhìn nhất loá mắt một góc cây, đây là biến dị hồ điệp lan đi. Nàng trong ấn tượng chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ hồ điệp lan, trực giác ít nhất giá trị mấy trăm vạn, lại vừa thấy mặt khác hoa lan, đánh giá giá trị mười mấy vạn đến trăm vạn không đợi. Phó Vân nhược tưởng chắc không được Quách Thúc cũng không làm người ngoài tiến hắn vườn hoa, phỏng chừng không ai từng vào hắn hoa liệu. Phó Vân nhược nhất thời tay chân không biết hướng chỗ nào thả, nàng đi được cực kỳ cẩn thận, chậm rãi đi đến Quách Thúc bên người, nhẹ nhàng hỏi: Quách Thúc, yêu cầu ta làm chút cái gì? Quách Thúc đang cúi đầu quan sát một gốc cây hoa non, nghe vậy cao mày nhìn trầm trầm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó nói: Giữa trưa cho ta làm bữa cơm là được. Hảo, gia đây hiện tại đâu? Phó Vân nhược nghĩ thầm, nàng tới rất sớm. Hiện tại mới 8 giờ nhiều, ly làm cơm chưa còn sớm đâu. Không ta cho phép không cho chạm vào ta hoa, mặt khác thời gian tùy ngươi làm cái gì. Hảo đi. Phó Vân Nhược cũng không dám tùy tiện xuống tay, rốt cuộc vạn nhất không cẩn thận quăng ngã một chậu, nàng hiện tại bồi không dậy nổi. 7. chương 7 chương 7 Phó Vân Nhược đứng ở không quấy dày đến người khác vị trí, an tĩnh mà đại ở quách thúc bên người, xem hắn đùa nghịch hoa hoa thảo thảo. Không lâu lúc sau cảm giác được sau lưng bảo bảo giật giật. Nàng mới nhớ tới đến bên này lúc sau còn không có uy bảo bảo. Vì thế nàng đối quách thúc nói, quách thúc, ta đi thu thập một chút bảo bảo. Đi thôi. Quách thúc cũng không quay đầu lại, không kiên nhẫn nói. Phó Vân Nhược liền chạy nhanh ra hoa lều. Đi ra ngoài nháy mắt, nóng hầm hập sóng nhiệt tập vào trước mặt, so hoa lều độ ấm cao thật nhiều. Phó Vân Nhược còn sợ bảo bảo chịu không nổi, vội vàng qua đi nhà chệt nơi đó. Lúc này Phó Vân Nhược cũng bất chấp động bất động đồ vật, nàng gặp khách thính có quạt trần, chạy nhanh mở ra. Sau đó đem Bảo Bảo cởi xuống tới. Phó Vân Nhược ôm đặt ở hai chân thượng, sờ sờ tiểu thân mình, so ngày thường nhiệt độ cơ thể thượng không ít, bất quá đen bóng trong mắt sáng lấp lánh, cũng không có không thoải mái bộ dáng. Phó Vân Nhược cọ cọ, cọ bảo bảo chân mềm khuôn mặt nhỏ. Bảo Bảo hôm nay giỏi quá. Thế nhưng một chút cũng không khóc náo. Nàng thật đúng là lo lắng Bảo Bảo chẳng phân biệt trường hợp khóc náo lên, vạn nhất cho Quách thuốc Sinh khí đem bọn họ đuổi đi công tác liền ngâm nước nóng. Bảo Bảo thật là quá hiểu chuyện. Khó được bảo bảo như vậy ngoan ngoãn, giống như trở lại nửa tháng phía trước, Phó Vân Nhược trong khoảng thời gian ngắn thập phần kích động. Nàng cấp bảo bảo thay đổi nước tiểu quần uy mãi, phóng tới xe nuôi thượng. Nàng nhìn xem bên ngoài ánh nắng, nóng rác, đi hoa lều lộ không xa, nhưng là Phó Vân Nhược mang theo bảo bảo, thật sự không dám lại đi ra ngoài phơi. Bảo bảo 14 tháng, vạn nhất phơi bị cảm nắng liền không hảo. Cái này nhà trực nhỏ, giữ ấm tính năng khá tốt, bên ngoài oi bức xuống nước không tiến vào, nàng mở ra quạt trần thổi một chút liền mát mẻ. Bảo bảo vẫn luôn không có khóc ngáo, an tĩnh đại ở xe nôi, thường thường đong đưa một chút tay chân. Phó vân nhược thấy còn chưa tới 11 giờ, tạm thời không cần làm cơm, bảo bảo còn như vậy ngoan ngoãn, liền mở ra di động lục xoát một chút hoa lan. Nàng có tâm làm tốt công tác này, nhưng là đối hoa lan cái biết cái không cũng giúp không được gấp cái gì, liền chuẩn bị lâm thời ôm một cái chân Phật, nhìn xem như thế nào nhập môn. Chỉ ôn thường thường thân thân tay chân, tầm mắt phiêu hướng chuyên chú xoát di động nữ nhân. Hắn quyết định tạm thời không nháo nữ nhân này, nàng có công tác, hẳn là là có thể nuôi sống hắn đi. Bất quá này một ngàn đồng tiền thiếu điểm, hắn vẫn là đến tỉnh tỉnh, chờ hắn sẽ đi đường có thể nói là có thể hỗ trợ kiếm tiền. Chỉ ôn tưởng, hắn sớm kiếm tiền nói, nữ nhân này liền không lý do vứt bỏ hắn đi. Phó Vân nhược cẩn thận phân biệt hạ trên mạng tập hợp hoa lan chủng loại bách khoa toàn thư, sau đó chuẩn bị vật thật phân biệt đối chiếu. Nhà trệt ngoại lung tung rối loạn phóng bùn hoa, có rất nhiều lỗ cương hương hoa non. Nàng liền ở phụ cận phân biệt, vừa nhấc đầu có thể nhìn đến bà bảo, có chuyện gì có thể kịp thời qua đi. Phó vân nhược tưởng, nàng thật là quá thông minh, chính mình tìm được việc làm. Vì thế nàng đem xe nôi đẩy đến cạnh cửa cố định hảo, nơi này độ ấm không cao không thấp, còn ở nàng dưới mí mắt, vị trí vừa lúc. bà bảo, mụ mụ liền ở gần đây, người muốn ngoan ngoãn nga. Phó vân nhược đi vài bước quay đầu lại nhìn xem, bảo bảo không náo, liền ở bên cạnh ngồi sổng xuống, xuống, cẩn thận quan sát hoa non. Mỗi một cái chủng loại hoa non đều có bất đồng đặc điểm, hiểu người tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Phó Vân Nhược sẽ căn cứ đóa hoa hình dạng nhan sắc phân biệt một ít chủng loại, nhưng thuần xem hoa non nói, trên cơ bản phân biệt không ra. Nàng cho chính mình định ra một mục tiêu, hôm nay học được phân rõ 10 cái chủng loại hoa lan. Chính là căn cứ vật thật đi phiên trên mạng chủng loại bách khoa toàn thư hình ảnh, tương đối tốn thời gian. Phó Vân Nhược phân biệt nửa ngày, rốt cuộc nhận ra tới. Trong nháy mắt kia nàng tràn ngập cảm giác thành tựu. Phó Vân Nhược lau lau cái chán mồ hôi, cả khuôn mặt phơi đến đỏ rực. Nàng ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị tiếp tục phân biệt tiếp theo cây, liền nghe được trẻ con non nớt dê A Thanh. Phó Vân Nhược vội vàng đứng dậy quay lại nhà trệt nhỏ cửa, ôn ôn làm sao vậy? Mụ mụ ở chỗ này Nga. Chí ôn vẫn nộ chụp xe con xe, chiều nữ nhân vẫn nộ á a vài tiếng. Người nữ nhân này thật không cho người bất lo, không thấy bên ngoài Thái Dương như vậy độc gác sao còn vẫn luôn bạo phơi, cũng không sợ bị cảm nắng. Xin lỗi Nga Ôn Ôn bảo bối, mụ mụ ở làm chính sự đâu, không cẩn thận vắng vẻ ngươi, bảo bảo nhất định sẽ tha thứ mụ mụ đúng hay không?" Phó Vân Nhược lấy lòng cọ cọ mặt. "A a." Chí Ôn non mềm tiểu béo tay để ở thấu đi lên trên mặt, nữ nhân không cần dùng ngươi tất cả đều là hãn mặt cọ ta, giờ muốn chết. Thịt mút mút mềm như bông tay sờ ở nàng trên mặt, phảng phất tự cấp nàng leo mồ hôi, Phó Vân Nhược cảm động cực kỳ, nhéo tiểu thủ thủ ti ti thân mấy khẩu, bảo bảo tốt nhất. Chí Ôn bị thân đến có chút mặt đỏ. A nha vài tiếng, trong lòng ghét bỏ đến quan trọng, thanh âm ngọt độ lại càng thêm vài phần, chọc đến phó vân nhược không nhịn xuống lại hôn mấy khẩu. Phó vân nhược kiểm tra rồi hạ bảo bảo ta giấy, không đái trong quần, liền chưa cho đổi, sau đó cùng ôn ôn hô động trong chốc lát, cảm thấy đã hống hảo bảo bảo, đang chuẩn bị tiếp tục nghiêm túc công tác, an tính lại chỉ ôn bảo bảo lại nháo khai. Nha y y A hoa a a a chỉ ôn nói, nữ nhân, đừng ỉ vào chính mình thiên sinh lệ chất liền muốn làm gì thì làm. Hiện tại phơi không hắc không đại biểu về sau phơi không hắc, vạn nhất nhiều phơi vài lần đem mặt phơi thành han nhiều ít mỹ phẩm dưỡng da đều khó dưỡng đã trở lại. Thật là một chút cũng không hiểu đến yêu quý chính mình. Phó vân nhược cuối cùng vẫn là không có lại đi ra ngoài phân rõ hoa lan trùng loại, nàng vừa ra đi ôn ôn liền áo, nàng đãi ở trong phòng, liền thập phần ngoan ngoãn, tuy rằng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, nhưng nàng chính là có một loại trực giác, bảo bảo đây là đang đau lòng nàng. Phó vân nhược cảm động cực kỳ vì thế quyết định không cô phụ bảo bảo tâm ý đại ở bảo bảo bên người nỗ lực trước bối trước nhớ di động phổ cập tri thức tới rồi 11 giờ rưỡi phó vân nhược liền chuẩn bị làm cơm trưa phòng bếp ở nhà trệt nhỏ nhất phía bên phải kia gian trong căn nhà nhỏ phòng tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ dựa vào một bên tường đáp án đài mặt trên có bếp điện từ nồi cơm điện điện nồi bên cạnh còn có hồ nước nhỏ bên kia thả cái tứ phương bàn mấy trương cùng sắc ghế cái bàn không xa góc tường còn có tủ lạnh còn có một cái luo gạo Phó Vân nhược phiên một chút, tủ lạnh không có gì đồ ăn. Nàng trước đem cơm trưng thượng, sau đó ở tìm đồ ăn, cuối cùng tìm được hai viên khoai tây. Nàng nghĩ đến phòng ở bên cạnh khai một khối đất trồng rau, tuy rằng đồ ăn đơn gừng, nhưng cũng có thể làm ra một cái đồ ăn. Phó Vân nhược bẻ một ít rau ngò xuân, rút mấy cây hành, miễn cương thấu thành hai cái đồ ăn. Nàng thầm nghĩ, chắc không được quách thúc gầy trơ cả xương bộ dáng, một ngày tam cơm đều ăn như vậy tố, có thể không gầy sao? Khoai tây cắt thành tinh tế ti dùng bột nước. Rau xanh cũng rửa sạch hào, phó vân nhược nhìn nhìn, trong lòng có chút dối dám. Rau xanh muốn mới vừa xào ra nồi mới ăn ngon. Nàng đã quên hỏi quách thúc khi nào trở về ăn cơm, nàng cũng không có hắn điện thoại. Bảo bảo lại không thể rời đi tầm mắt, nhất nhiệt ở giữa ngọ nàng không dám ôm ra tới ở Thái Dương phía dưới đi. Nên như thế nào thông chi đến quách thúc đâu. Phó vân nhược nghĩ nghĩ, thâm sinh một kế. Nàng đội vàng chạy đến khoảng cách tiểu phòng ở có thể thấy được xa nhất khoảng cách, chiều hoa lều hô to vài tiếng. Quách thúc, chuẩn bị ăn cơm. Sau đó vội vàng chạy về tới. Trước sau không siêu một phút, Phó Vân Nhược thở dốc, thấy bảo bảo không có khóc náo, trong lòng yên lặng vì chính mình điểm cai tán. Không bao lâu, Phó Vân Nhược liền nghe được động tĩnh, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên quách thúc chính chiều bên này đi tới. Phó Vân Nhược vội vàng nói, quách thúc, ta xào hai cái đồ ăn, lập tức liền hảo. Sau đó chạy nhanh đi xào rau. Quách lao đầu xuống một khuôn mặt, thư một tiếng đang muốn nói chuyện sau đó liền nhìn đến một cái em bé chính nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó chiều hắn lộ ra cái manh manh đắt vô sỉ tươi cười, quách lao đầu, hắn chưa nói cái gì, sắc mặt lại không tự giác nhu hòa xuống dưới. chí ôn nhìn về phía vừa thấy liền không hảo ở chung láo nhân, nghĩ thầm đây là áo cơm cha mẹ, kia nữ nhân còn phải hắn phát tiền lương đâu, đến thái độ hảo điểm, vì thế chủ động cấp cái gương mặt tươi cười. a nha, ngươi hảo, quách gia gia, chí ôn chiều hắn vây vây tiểu béo tay, hiếu hảo lên tiếng kêu gọi. Quách láo đầu quay đầu lại lần nữa liếc nhìn hắn một cái, đừng nói dơ lên gương mặt tươi cười hống hắn ôm hắn, liền bước chân đều không mang theo hoạt động một chút, phảng phất làm lơ trì ôn tồn tại. Tri ôn, lão nhân này tính tình thật là quái, phỏng trừng không thích tiểu hải tử, thế nhưng chưa cho hắn một cái phản ứng, này vẫn là cái thứ nhất, đôi hắn không giao động người. Phó vân nhược hoa mởi tới phút liền đem khoai tây ti cùng rau xanh xào hảo, sau đó kêu quách thúc ăn cơm. Ta chỉ tìm được này đó đồ ăn, liền làm chút phó vân nhược rất ngượng ngùng bất quá không có điều kiện, nàng chính là muốn làm hảo điểm cũng không có biện pháp. Hắn nhìn về phía mặt bàn phóng hai bàn đồ ăn, chưa nói cái gì. Hai người an tĩnh mà ăn bữa cơm, Phó Vân Nhược tẩy xong chén ra tới, quanh thúc lại không thấy bóng người. Phó Vân Nhược suy đoán hắn lại đi hoa liễu, nàng rất muốn đi xem, nhưng ôn ôn lúc này nên uống mãi sau đó ngủ trưa. Nàng ôm ôn ôn hướng ngủ, sau đó phóng xe nuôi thượng, cái tiểu chân mỏng, nho nhỏ nhân nhi ngủ đến hình chữ ít, tiểu khò khè đánh vui sướng. Phó Vân Nhược mị hạ mắt, tiếp tục làm buổi sáng không có làm xong sự buổi chiều thời gian quá thật sự mau bất chi bất giác liền đến 6 giờ mai thẩm thập phần đúng giờ lại đây tiếp người quách thúc chúng ta đây đi về trước phó vân nhược tìm được quách thúc riêng cáo biệt quách thúc chưa nói cái gì chỉ đem một chuỗi chìa khóa đã cho nàng sau đó xua xua tay thập phần không kiên nhẫn bộ dáng đi thôi chìa khóa không nhiều lắm cũng liền tâm đem phó vân nhược tưởng có lẽ là đại môn cùng nhà trệt nhỏ chìa khóa liền nhận lấy nàng dặn dò một tiếng Ta làm cơm chiều, ngài nhớ rõ ăn cơm chiều. Buổi chiều không có gì sự làm, nàng nghĩ nghĩ liền đem đất trồng rau tới nước, đem bữa tối cũng nấu. Phó Vân Nhược cùng quách thúc cáo biệt sau, con bảo bảo cùng Mai Thẩm cùng nhau về nhà. Mai Thẩm cười hỏi, ngày đầu tiên đi làm thế nào? Lao quách không làm khó dễ ngươi đi. Không có, quách thúc người khá tốt. Tuy rằng một ngày đều ở làm lơ nàng. Chính là ta trừ bỏ làm bữa cơm, gấp cái gì cũng giúp không được, một ngày xuống dưới cái gì cũng không có làm. Phó Vân Nhược cảm giác chính mình chính là tới hôn tiền lương, điểm này tiền lương lấy đến nàng đều ngượng ngùng. Mới ngày đầu tiên, từ từ tới, lại nói lao nhân kiệt nhưng bảo đối hắn những cái đó hoa hoa thảo thảo, hắn nếu là vui sẽ giáo ngươi, không vui cũng đừng động mặt khác, chỉ tốt nhất cơm chưa là được. Phó Vân Nhược gật gật đầu. Về đến nhà thu thập hảo tự mình cùng bà bảo, thoải mái nằm ở trên giường, tiếp tục tra tìm tư liệu. Nàng ở trên mạng mù quáng tìm phải hạt dạo. Thế nhưng bị nàng tìm được một cái hoa lan người yêu thích giao lưu diễn đàn, nàng nhìn đến mặt trên thiệp tràn đầy hàng khô, phảng phất mở ra tân thế giới, nghiêm túc xem khởi phổ cấp khoa học gián. 8, chương 8. Chương 8. Ngày hôm sau sáng sớm, Phó Vân Nhược Từ trong đất hái được mấy viên rau xà lách cầm một cái bí đao, đi thịt heo đương mua một cân xương sườn, mang lên tối hôm qua đi mai thẩm ra mua 20 cái trứng gà ta, con oa nhi cưới con lửa con đi làm. Nàng đã nhận tức lộ, liền không làm mai thẩm lại đưa Hôm nay nàng hơi chút kỵ đến nhanh chút, 20 phút liền đến đạt mục đích địa. Xe ở cửa sắt trước dừng lại, nàng trực tiếp móc ra chìa khóa, nhìn nhìn ổ khóa, cảm thấy trong đó một phen chìa khóa càng phù hợp, liền dùng nó khai cửa sắt. Quả nhiên vật khai, Phó Vân Nhược đem cửa mở ra, sau đó đẩy con lửa con đi vào. Nàng tới thời gian rất sớm, tới thời điểm mới 7 giờ xuất đầu, càng vãn độ ấm càng cao, ngày mùa hè hừng đông đến sớm, nàng thức dậy cũng sớm, dứt khoát liền sớm một chút lại đây. Nàng đem xe phóng hảo Phân hai tranh đem đồ ăn phóng phòng bếp tủ lạnh. Phó Vân Nhược từ phòng bếp ra tới, tiến phòng khách nháy mắt đã bị nhiều ra tới một trường trẻ con tiểu giường gỗ đoạt đi lực chú ý. Hình chữ nhật tiểu giường gỗ, dài chừng 1.5m, khoan 7-8 chục cm, trải lên thật dày một tầng đệm mềm, liền tiểu gối đầu tiểu vỏ chăn cũng có, vừa thấy liền rất mới mẻ độc đáo sạch sẽ. Dương bốn phía bị lan can vây khởi, kia độ cao chẳng sợ một tuổi nhiều bảo bảo cũng khó có thể vượt ngục. Tiểu giường gỗ nhìn có chút năm đầu, bất quá bảo trì rất khá thường trình. Bốn chân trang bị vòng lăn, còn có thể di động. Ngày hôm qua còn không có này trương giường, đây là cô ý tìm tới, chuẩn bị cấp bảo bảo sao? Phó Vân nhược nhịn không được nghĩ đến, nàng hồi tưởng Hạ Quách thúc ngày hôm qua đối bọn họ mẫu tử hai thái độ, có thể nói là thập phần có lệ làm lơ. Hiện tại xem, tựa hồ cũng không phải như vậy. Quách thúc từ vườn hoa trong đất đi ra, màu đen thủy ủng thượng còn có ướt dầm dề lầy lội, hẳn là sáng sớm liền lên cấp hoa tới nước. Hắn đi vòi nước kia hướng sạch sẽ dày thượng buồn. Đi vào phòng khách, nhìn đến Phó Vân Nhược nhìn tiểu giường phát ngốc, trong lòng có nháy mắt không được tự nhiên, bất quá vẫn là sụ mặt nói, trong nhà phóng tích Đâu. hôi đồ vẩn, dùng được với liền, liền dùng, dùng không đến liền ném. Cảm ơn Quách Thúc. Phó Vân Nhược quay đầu lại, lập tức lộ ra cái đại đại tươi cười, dùng thượng dùng thượng, ta cùng ôn ôn đều thực thích. Nàng nhớ rõ Mai Thẩm nói qua, Quách Thúc không có con cái, cái này xe nuôi tử phỏng chừng là riêng hỏi người khác muốn tới, còn rất tinh tế phô một bộ sạch sẽ cái đệm. Phó Vân Nhược trong lòng cảm động, tự nàng đi vào này chỗ địa phương sau, cảm nhận được thiện ý quá nhiều quá nhiều. Nguyên thân tao ngộ hết thẻ ác ý, giống như đời trước sự giống nhau, quá xa xôi. Quách thúc tiếp tục sụ mặt. hắn hướng bên cạnh đi, đẩy ra phòng khách phía bên phải một gian cửa phòng, về sau giữa chưa nghỉ ngơi địa phương, chính mình ấy như thế nào thu thập như thế nào thu thập. Phó Vân Nhược đi qua đi, tò mò nhìn nhìn. Phòng rất nhỏ, chỉ có một chương 1m8 lớn lên tiểu giường, một cái tủ láo nhỏ, một cái bàn nhỏ. Trên giường tràn lan trương chiếu, cửa kính hộ thượng rắc bức màn. Chứ bỏ nàng ngày hôm qua lưu lại nơi này bảo bảo đồ vật đặt ở trên mặt bàn, mặt khác cái gì đều không có. Tiểu phong ở sạch sẽ, trống không. Phó vân ngược lại là thực vui vẻ, quách thúc nhìn thật không tốt ở chung, kỳ thật mạnh miệng mềm lòng. Xem nàng ở chỗ này mang theo hải tử không quá phương tiện, cái gì đều thế nàng nghĩ tới. Nàng cảm kích nói, quách thúc, cảm ơn ngài. Quách thúc tựa hồ không quá thói quen tiếp thu người khác lòng biết ơn. Hắn hướng Phó Vân Nhược sau lưng lộ ra tiểu béo tay trẻ con xem một cái, sau đó quay đầu liền đi rồi. Phó Vân Nhược đem bảo bảo buông xuống, Cao Hưng nói, ta còn tưởng rằng quách Thúc thật không tốt ở chung, không nghĩ tới người khác tốt như vậy. Bất quá nàng cảm thấy chính mình chính là lấy bảo bảo phúc, nàng liền nói, nàng bảo bảo thiên hạ đệ nhất đáng yêu, sao có thể có người sẽ không thích bảo bảo đâu. Phó Vân Nhược nhạc ca xong, đem bảo bảo phóng trên giường, sau đó thu thập khởi bảo bảo đồ vật, chuẩn bị chỉnh lý hảo. Trí ôn rỗi thân tay chân, trong lòng cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, ngày hôm qua xem lão nhân này đối thái độ của hắn, còn tưởng rằng không thích hắn liệt, không nghĩ tới yên lặng vì bọn họ làm nhiều như vậy. Nhìn nữ nhân cao hứng đến hử ca bộ dáng, trí ôn cũng cảm thấy rất cao hứng, đương nhiên, hắn là cao hứng chính mình không cần luôn là đại ở sen nôi. Phòng này rõ ràng là cho bọn họ mẫu tử hai giữa trưa nghỉ ngơi, trong ngăn tủ trống giống, bất quá thập phần sạch sẽ, cũng không có trùng động. Phó Vân Nhược đem bảo bảo tiểu y đi phục điệp hảo phóng bên trong. Chai lọ vại bình liền phóng mặt bàn, tã phóng trong ngăn kéo. Đồ vật không nhiều lắm, nàng thực mò liền thu thập hảo, phòng nhìn không như vậy không. Phó Vân Nhược quay đầu vừa thấy, bảo bảo ở trên giường tự tiêu khiển, tựa hồ thật cao hứng. Nàng nghĩ nghĩ, đem bảo bảo bế lên tới phóng đi phòng khách trên cái giường nhỏ. Bên này giường chỉ có một chương chiếu, ván giường thực cứng, sợ bảo bảo đãi lâu rồi không thoải mái. Có cái này giường nàng phương tiện nhiều. Ít nhất không cần lo lắng nàng một cái sai mắt không thấy trụ, bảo bảo từ xe nôi ngã xuống. Tuy rằng bảo bảo còn sẽ không bỏ xe đi, nhưng đặt ở kia chiếc xe nôi không phải vẫn luôn nhìn, tổng không có cảm giác an toàn. Có cái này dường, nàng liền thập phần yên tâm. Bảo bảo có đôi khi yêu cầu ngủ, tuy rằng nàng không ở bên người sẽ tỉnh mau nhưng cũng sẽ ngủ một đoạn thời gian, nàng có thể sấn này làm điểm sự. Lúc này tiểu bằng hữu còn thập phần tinh thần, phó vân nhược không có rời đi, tả hữu nhìn xem tìm việc làm. Sau đó tìm tới cây chổi quét rác thu thập Nhà trệt nhỏ chiếm địa còn rất đại Phòng khách bên trái trừ bỏ một cái phòng bếp Còn có một gian phòng Nàng phòng đoán là quét thúc phòng Phía bên phải có hai gian phòng Một gian tạm thời nàng dùng Một gian hờ khép Bên trong thả rất nhiều tạp vật Thì như sáng sát, cái cuốc Phân bón trở thượng vàng hạ cám Nàng trong tay có ba chiếc chìa khóa Một phen là đại môn Một phen hẳn là hiện tại cho nàng dùng cái kia phòng nhỏ Một khác đem chính là phòng ở đại môn Phòng bếp ngoại sườn ngoài tường mặt đáp cái hai tiểu gian làm phòng tắm cùng buồng vệ sinh, bên kia còn có một đạo thiết thang lầu lên lầu đỉnh. Nàng đi lên nhìn vài lần, mái nhà bãi mãn buồn hoa, cầu thang thức buồn hoa có chút là trống không, có chút hoa non lớn lên xanh mượn, số ít nở hoa. Phó Vân Nhược phát hiện, bảo bảo lại biến oan, nàng không cần lại suốt ngày ôm, cũng không náo loạn. Chính là nàng mỗi lần lưu đi bên ngoài phân biệt hoa lan chủng loại khi, luôn là đãi không lâu đã bị triệu hoán đi trở về. Còn chưa tới 12 giờ Quách thúc đột nhiên từ hoa liễu ra tới. Phó Vân Nhược nhìn đến còn thực ngạc nhiên, ngượng ngùng nói, Quách thúc, ta còn không có làm tốt cơm. Nàng còn tưởng rằng chờ nàng làm được không sai biệt lắm, đi kêu một tiếng lại trở về ăn đâu. Nàng nấu bí đao xương sương canh, còn không có nấu hảo. Quách lao đầu sắc mặt nhàn nhạt, nhạt ừ một tiếng, nhìn không ra là sinh khí vẫn là không sinh khí, Phó Vân Nhược đại không được, liền nói, Quách thúc, ngài giúp ta nhìn ôn ôn, ta đi làm đồ ăn. Sau đó Phó Vân Nhược chạy tới phòng bếp. Nam ở trên cái giường nhỏ trì ôn mở to mắt to nhìn về phía quách Lão đầu, nghĩ đến này tiểu giường là hắn riêng làm ra, còn cho bọn hắn một phòng trụ, vì thế lộ ra một cái ngây thơ tươi cười. Ê à, trì ôn là cái hiểu được cảm ơn người, người khác đối hắn hảo, hắn vẫn luôn nhớ kỹ. Hắn chính là cái ân đoán phân minh người. Quách Lão đầu đứng ở tiểu mép giường nhìn, không rên một tiếng, trên mặt không mang theo nửa điểm tươi cười. Nếu không phải xác định hắn đối chính mình là yêu thích, trì ôn hại cho rằng hắn không thích tiểu hải tử giống nhau tiểu hài tử nhìn đến như vậy cổ quái lao nhân phỏng chừng sẽ sợ tới mức hoa hoa khóc lớn đi chi ôn tiếp nhận rồi hắn hảo tự nhiên sẽ không bị dọa đến hắn múa may béo tay béo chân biểu đạt một cái ý tứ ta không ngại ngươi ôm ta một cái nha phó vân nhược tiến phòng bếp sau xem xương xền canh nấu đến không sai biệt lắm ngay lập tức xào cái rau xá lách sau đó đoan đến trên bàn dọn xong chén đũa đi phòng khách gọi người nàng nhìn đến đó là nhà mình nhi tử ở tiểu giường quơ chân múa tay thập phần hưng phấn Một bên đứng quách thúc cả người thập phần cứng đờ, giống như chân tay luống cuốn bộ dáng. Phó Vân Nhược bật cười, đi ra phía trước đem bảo bảo bế lên, ôn ôn thực thích quách thúc. Nàng nhẹ nhàng huy động bảo bảo tiểu béo tay, có phải hay không nha, ôn ôn. a a, bảo bảo a hai tiếng, dường như ở ứng hòa. Phó Vân Nhược mi mắt cong cong, quách thúc, có thể ăn cơm. Quách lao đầu chưa nói cái gì, nhàn nhạt hừ một tiếng, quay đầu đi bàn ăn. Phó Vân Nhược đem bảo bảo phóng tới xe nôi thượng, đẩy xe đi bàn ăn. Quách láo đầu nhìn đến kia nổi xương sườn canh sau chưa nói cái gì, chờ lâm tan tầm thời điểm cho Phó Vân Nhược một ngàn nguyên tiền mặt, nói là tháng này tiền cơm, còn ngự khi không tốt lắm nói, bao cơm chưa liền bao cơm chưa, cái này tiền ta trở ra khởi. Phó Vân Nhược hảo tính tình nhận lấy, nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng hỏi, Quách Thúc, ta ngày mai trễ chút tới có thể chứ. Vừa mới thượng hai ngày nửa ban liền chậm lại đi làm, Phó Vân Nhược hơi xấu hổ, kỳ thật Quách Thúc cũng không có minh xác đi làm tan tầm thời gian. Tới sớm nàng cảm thấy không có gì, đã tới chậm như thế nào cũng muốn nói một tiếng. Ta ngày mai muốn đi chấn trên mua điểm đồ vật. Quách thúc nhàn nhạt nói, tùy tiện. Phó Vân Nhược biết hắn đây là đáp ứng rồi, liền rất vui vẻ rời đi. Phó Vân Nhược đi trước một chuyến chân trên, mua một chiếc con lửa con. Hai ngàn nhiều đồng tiền đối với hiện giờ nàng tới nói rất nhiều tiền, hoa đến nàng có chút đau lòng, nhưng là đây là thiết yếu, tổng không thể vẫn luôn dùng mai thẩm. Sau đó đi tiệm tạp hóa mua một bộ nệm vỏ chăn trờ trên giường đồ dùng lại đi bên đường mua một ít trái cây, mua chút gia vị, mua nửa cân thịt nạc. Thành chấn giá hàng đều tương đối thấp, một ngàn khối chỉ làm cơm chưa nói, thức đầy đủ. Phó Vân Nhược quyết định buổi chiều nếu có rảnh liền thuận tiện đem cơm chiều cũng cấp làm. Vườn hoa có loại rau xanh, nàng nhà cũ cũng có dưa rau, chủ yếu chính là mua gia vị cùng thịt đồ ăn cùng trái cây này đó vườn hoa không có. Lão nhân ra ăn nhiều một chút trái cây đối thân thể hảo. Phó Vân Nhược giống chỉ hamster nhỏ dường như, hôm nay dọn một chút ngày mai dọn một chút thực mau liền đem phòng nhỏ trang trí đến ấm áp thoải mái, phòng bếp cũng phóng mãn đồ vật, tủ lạnh tắc đến tràn đầy. trong phòng khách ôn ôn bảo bảo địa bàn cũng biến nhiều, trừ bỏ kia trương di động tiểu giường, phòng khách còn riêng tích ra một góc, trải lên mà lót, thả rất nhiều món đồ chơi, chuyên cấp bảo bảo hoạt động chơi đùa. đương nhiên này không phải phó vân Nhược làm, bảo bảo đồ vật đều là quách thúc mua tới. phó vân Nhược xem như đã nhìn ra, quách thúc thập phần thích ôn ôn, biểu đạt yêu thích phương thức chính là thường thường cấp một ít ngoạn ý nhi. Phó Vân Nhược có tâm nói vài câu, hắn vẫn nhất ý cô hành. Nửa tháng xuống dưới, Phó Vân Nhược mẫu tử cùng quách thúc ở trung phương thức ma hợp xuống dưới, bọn họ Nhật tử cũng trở nên quy luật lên. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rươi phía trước tới, ôn ôn bảo bảo liền đại ở tiểu giường hoặc làm mà lót thượng, giữa trưa cố định 12 giờ đúng giờ ăn cơm. Thông thường không đến 12 giờ quách thúc liền đã trở lại, Phó Vân Nhược nấu cơm trong lúc, hắn liền đại ở trong phòng khách nhìn bảo bảo, tuy rằng vẫn là ở một bên nhìn, rất ít sẽ ôm hài tử nhưng bảo bảo đối quách thúc quen thuộc lên cũng sẽ không nháo 6 giờ thời điểm phó vân nhược liền mang theo hải tử hồi nhà cũ ngẫu nhiên cùng quê nhà khái lao cùng lúc đó nàng đối hoa lan này một hoa cỏ chi thức chậm rãi thấy trưởng quách thúc nhìn đến nàng thường xuyên đi quan sát hoa non cũng chưa nói cái gì dường như hoàn toàn đã quên hắn đã từng nói qua không trải qua hắn cho phép không cho chạm vào thóc hoa phó vân nhược liền được một tức lại muốn tiến một thước chậm rãi nghiên cứu thượng hôm nay nàng khậy một gốc cây hoa lan cây cối Tổng cảm thấy này cây hoa lan bệnh Nghĩ nghĩ, nàng bế lên buồn hoa đi hỏi quách thúc. Quách thúc, này cây hoa lan tổng cảm thấy quái quái, có thể hay không có cái gì vấn đề a Quách thúc liền ly nàng mấy mét xa, hắn nhìn về phía phó vân nhược ôm lại đây buồn hoa, tiếp nhận quan sát một lát, sau đó bổi thường phó vân nhược. Có cái gì vấn đề? ân Không có vấn đề sao? Đó là nàng phán đoán sai rồi. Phó vân nhược mặt đỏ, không thành vấn đề liền hảo. Quách lao đầu liếc nàng liếc mắt một cái Ngươi nói có cái gì vấn đề? Phó Vân Nhược đỏ mặt nói, liền cảm thấy lá cây nhan sắc thay đổi, liền cho rằng ra vấn đề. Nàng gần nhất thường xuyên ở quan sát này đó buồn hoa, này buồn hoa non không phải ngày đầu tiên nghiên cứu, nàng liền cảm thấy có điểm thay đổi, quả nhiên nào giác. Phó Vân Nhược chính mình ở quan công trước mặt chơi lại đao, quả thực hổ thẹn đã chết, hận không thể lập tức toàn phùng chạy đi. Ra cái gì vấn đề? Quách thúc ngữ khi không biện cảm xúc. Phó Vân Nhược căng ra đầu nói, có lẽ là bộ dễ hỏng rồi một chút nàng mỗi ngày buổi tối đều ở bù lại tri thức, riêng nghiên cứu quá hoa lan bệnh biến triệu chứng biểu hiện, hệ dễ lá cây đột nhiên biến thâm biến màu nâu, hẳn là hệ dễ ra vấn đề thể hiện. Ân, ngươi đi xử lý. Quách thúc nói xong, quay đầu liền chiều hoa lều đi đến, lưu lại phó vân nhược ôm buồn hoa tại chỗ vẻ mặt dại ra. A, đây là có ý tứ gì? Phó vân nhược sửng sốt sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây. Quách thúc ý tứ là, nàng phán đoán không có sai, giao cho nàng xử lý nhưng nàng sẽ không A. 9. Chương 9 Chương 9 Phó Vân Nhược vẻ mặt đau khổ, đem buồn hoa ôm đến nhà trệt nhỏ trước, nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày, có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Chính là đây là quách thúc giao đáy nhiệm vụ, vạn nhất nàng không có làm đến, làm quách thúc cảm thấy nàng vô pháp đảm nhiệm công tác này, sau đó đem nàng từ làm sao. Nàng đối công tác này thực vừa lòng A. Bảo hiểm khởi kiến, Phó Vân Nhược lại lần nữa đi di động tra xét các loại tư liệu, này còn không ngừng nàng nghĩ nghĩ còn đi hoa lan người yêu thích giao lưu diễn đàn đã phát cầu cứu rán may mắn lan hưu nhóm đều thực nhiệt tình nhất nhất cho nàng giao đái thống trị bệnh căn bước đi phó vân Nhược luôn mãi xác nhận quá chuẩn bị tốt sở hưu yêu cầu đồ vật mới quyết định xuống tay nàng đem cây tối thật cẩn thận thoát buồn chấn động rất xuống bộ rễ bùn đất sau đó tìm ra bệnh căn quả nhiên có một chút rõ ràng hư thối bộ rễ may mà phát hiện đến kịp thời chỉ có một chút điểm nàng cắt ra rớt sau luôn mãi xác nhận không thành vấn đề Sau đó tiêu độc, di tải đến Tân trậu Hoa. Hết thể đều làm tốt sau, nàng đại tung một hơi, lau mồ hôi thủy. Kế tiếp liền xem hiệu quả, hy vọng hết thảy thuận lợi. Lúc sau 5 ngày Phó Vân Nhược Sở hữu lực chú ý đều ở cái này bổn hoa thượng, nhìn đến hoa lan có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp sau, sau đó giao cho Quách Thúc kiểm nghiệm thành quả. Quách Thúc kiểm tra rồi sau, thập phần vui lòng, khó được gật đầu cho khẳng định, thậm chí trả lại cho cái gương mặt tươi cười. Không tồi. Phó Vân Nhược quả thực thụ sủng nhược kinh. Nàng tới nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên được Quách Thúc gương mặt tươi cười. Hắn còn khen nàng. Phó Vân Nhược giờ phút này tâm tình, tựa như khi còn nhỏ đi học, bị Lão sư điểm danh khích lệ như vậy, cao hứng đến thiếu chút nữa bay lên tới. Từ kia lúc sau, Quách Thúc có nhàn rỗi liền sẽ chỉ điểm một chút Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược ngay từ đầu mừng rỡ như điên, lúc sau giống như chết đói hấp thu càng nhiều tri thức. Nàng phát hiện, chính mình ở trên mạng học 10 ngày nửa tháng lý luận tri thức. Cũng không bằng quách thúc chỉ đạo nàng 30 phút tới làm nàng được lợi không ít. Phó Vân Nhược phát hiện quách thúc ở hoa lan phương diện này đối nàng thực khoan dung sau, thường xuyên ra mặt dạy đi cầu học. Thậm chí bởi vì quách thúc cả ngày đãi ở hoa lều, mà hoa lều độ ấm tương đối nhiệt độ ổn định, Phó Vân Nhược ngẫu nhiên sẽ có hoa ở một bên học tập. Phó Vân Nhược cũng lạ ở đột nhiên nhìn đến ôn ôn bảo bảo ở trên cái giường nhỏ ngồi dậy, mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi đi. a nhi tử sẽ ngồi. Nàng tính toán thời gian Bảo bảo đã mãn 6 tháng. Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này vắng vẻ bảo bảo, trong lòng ấy nấy, vì thế liền hoa càng nhiều thời giờ bồi ở bảo bảo bên người. Vừa lúc, quách thúc cho nàng cơ bản bút ký, nàng có thể nhiều xem nhiều bối, không hiểu đến lúc đó lại lanh giáo. Vì thế bảo bảo ở một bên ngủ khi, Phó Vân Nhược liền ở một bên đọc sách. Nhìn đến một nửa, nàng đột nhiên nghe được có động tĩnh. Phó Vân Nhược nghi hoặc đứng lên, đi đến bên ngoài, đích xác nghe được cửa sắt bên kia động tĩnh. Nàng đi qua đi, ai nha? Ngươi hảo, ta tìm quách lão sư. Trả lời Phó Vân Nhược chính là một cái trung niên nam nhân thanh âm, nàng ra bên ngoài nhìn hạ, thiết vóng ngoại đứng một cái tây trang rải ra nam nhân. Nam nhân triều Phó Vân Nhược hữu hảo cười cười, ta kêu chỉ hủy thành. Ánh mắt của nàng có chút kinh dị, người này rõ ràng là từ bên ngoài thành phố lưu tới, là cái thập phần tuấn lãng nam tử, nhìn 30 tuổi xuất đầu bộ dáng. Bất quá nàng cũng không có mở cửa, mà là nói, ta đi hỏi một chút quách thúc. Phó Vân Nhược ở chỗ này công tác lâu như vậy, trừ bỏ quách ra người lại đây xem một cái đưa chút gạo thóc rau dưa, cũng không có những người khác đã tới. Nay vẫn là lần đầu tiên có người sứ khác tới tìm quách thúc. Phó Vân Nhược khá tò mò, người này kêu quách thúc vì lão sư. Trước kia quách thúc là lão sư sao? Nàng đi hoa lều tìm được rồi quách thúc, nói, quách thúc, bên ngoài có một cái kêu chỉ bí thành người tìm ngài. Quách thúc vừa nghe đến tên này, lập tức nhíu mày, hắn tới làm cái gì? Rõ ràng tâm tình rất xấu bộ dáng. Phó Vân Nhược bái môn, hỏi: "Kia muốn hắn tiến vào sao?" Quách Thúc Không Kiên nhận nói: "Tiến liền tiến đi, làm hắn bản thân đợi, chạy nhanh đuổi đi." Phó Vân Nhược lý giải hắn ý tứ, "Ta đây đi mở cửa lạc, ngài nhớ rõ lại đây." Phó Vân Nhược vội vàng chạy tới mở cửa, ngượng ngùng, đợi lâu. Người nọ vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, nghe được Phó Vân Nhược nói, ngược lại nói: "Là ta mạo muội quấy rầy." Chỉ Úy Thành nhìn đến Phó Vân Nhược nháy mắt, thập phần kinh diễm. Hắn chưa bao giờ gặp qua như thế thanh lệ nữ tử. Phía trước kinh hồng thoáng nhìn vốn tưởng rằng đã đủ kinh diễm. Hắn cũng không biết như vậy hẻo lánh ở nông thôn địa phương thế nhưng có như vậy xuất chúng nữ tử. Đây là lao sư vị nào hậu bối. Chỉ bí thành vào cửa, hữu hảo triều phó vân nhược mỉm cười. Phó vân nhược cũng nhịn không được hồi lấy cười. Nàng thật lâu chưa thấy qua như vậy phong độ nhẹ nhàng người, nhất thời có chút ngạc nhiên. Phó vân nhược đem người lãnh đi phòng khách thỉnh người ngồi, dâng lên một ly trà. Chỉ bí thành một đường buôn ba lại đây, có chút khác, hắn uống sạch nửa ly trà sau, ấm áp cùng Phó Vân Nhược nói chuyện. Lần trước lại đây chưa thấy qua ngươi, ngươi là lão sư chất nữ sao? Không, không phải. Phó Vân Nhược xua xua tay, ta là tới nơi này công tác. Ta kêu Vân Nhược. Nàng tự giới thiệu hạ, sau đó tò mò hỏi, chỉ tiên sinh, ngươi là quách thúc học sinh sao? Đúng vậy, hắn là ta đại học thời đại lão sư. Nói được chính hắn đều nhịn không được cười, Chính là theo ta được biết. Quách thúc 20 năm trước liền về quê bên này, ngươi mới 30 tuổi tả hữu bộ dáng chẳng lẽ người này 10 tuổi liền vào đại học. Phó Vân Nhược ánh mắt hoài nghi. Chỉ huy thành buồn cười, ta đã 40 tuổi, tiểu cô nương. Phó Vân Nhược, thật là nhìn không ra tới, bảo dưỡng đến thật tốt. Ngượng ngùng. Phó Vân Nhược vì chính mình hoài nghi thẹn thùng. Không có việc gì, ngươi khen ta tuổi trẻ ta thật cao hứng. Chỉ huy thành một chút cũng không ngại, ấn tuổi nguyên nên gọi ta thúc, bất quá ngươi kêu lão sư một tiếng thúc. Ta đây liền ra mặt dạy cùng ngươi cùng thế hệ tới, đã kêu ta một tiếng chỉ ca đi. Chỉ ca. Phó Vân Nhược hô một tiếng, sau đó giải thích nói, quách thúc ở hoa liễu thực mau liền tới đây. Chỉ úy thành gật gật đầu, một chút cũng không ngại bị chầm trễ, hắn thập phần hiểu biết lao sư tính tỉnh. Hắn lao thần khắp nơi cùng Phó Vân Nhược nói chuyện thiếm. Nói trong chốc lát bệnh nghề nghiệp phạm, nhịn không được nói, Vân Nhược có hay không nghĩ tới, làm giới giải trí ngành sản xuất. A. Phó Vân Nhược nhất thời không phản ứng lại đây. Nói thật, ngươi ngoại hình điều kiện thực hảo, nếu tiến giới giải trí nói, nhất định thực được hoàn nên, có cơ hội khẳng định có thể một bước lên trời. Nhưng ta cái gì đều sẽ không a, sẽ không có thể học. Chí ý thành lấy ra một trương danh thiếp, ta là bình quả giải trí kỳ hạ người đại diện, chúng ta công ty đối nghệ sĩ đãi ngộ luôn luôn thực hảo. Nếu ngươi ký hợp đồng chúng ta công ty, ta tuyệt đối có thể đem ngươi chế tạo thành so phương tuyết nhược càng hỏa siêu minh tinh hạng nhất. Phương Tuyết Nhược. Phó Vân nhược ánh mắt vừa động, đã lâu không từ người khác trong miệng nghe thấy cái này tên Bình Quả Giải Trí công ty nàng biết, kia chính là duy nhất một cái nam nữ chủ nơi kết tử giải trí đều không thể lay động giải trí đầu sò. Bình Quả Giải Trí tạo tinh năng lực thập phần cường hãn, tạo thành vô số nhãn hiệu lâu đời ảnh đế ảnh hậu. Bất quá năm gần đây Phương Tuyết Nhược thế tới rào rào, liên can nữ tinh đều bị đè ở phía dưới vô pháp xuất đầu. Bởi vì một cái Phương Tuyết Nhược kết tử giải trí trở thành giới giải trí tam đầu sò chi nhất thậm chí còn ẩn ẩn đè ép một khắc đầu sỏ mang quả giải trí. May mắn bình quả giải trí có cái địa vị đến nay không người lay động ảnh đế tư viện, bằng không ngay cả bình quả giải trí cũng muốn tránh đi nổi bật. Chỉ ý thành không dư di lực khuyên bảo, hắn xem người ánh mắt luôn luôn đỉnh chuẩn, hắn ở phó vân nhược trên người thấy được có thể áp quá phương tuyết nhược hy vọng. Nói thật, phó vân nhược rất tâm động, nhưng vẫn là chỉ tâm động một lát. Nàng nghĩ đến đẻ ở chính mình trên người khẩn cô chú. Chưa từng có nàng tử vong hai năm chi kỳ. Nàng lạ như thế nào cũng không nghĩ xuất hiện ở nam nữ chủ trước mặt. Nói nàng nhát gan sợ hãi cũng hảo, nàng đã có nhi tử, nàng phải bảo vệ hảo hắn. Ở bên ngoài, nàng liền chính mình đều bảo hộ không tốt, càng đừng nói mặt khác. Phó Vân Nhược luôn có một cái trực giác, chỉ cần qua thời gian này điểm liền hảo. Xin lỗi, ta đôi giới giải trí không có hứng thú. Ngươi là lo lắng giới giải trí quá mức phức tạp. Này ngươi không cần lo lắng, bình quả giải trí chính là ngươi lớn nhất tự tin, chỉ cần ngươi không muốn làm sự không ai có thể cưỡng bách ngươi. Ta tất nhiên là tin trì ca. Phó vân nhược mi mắt cong cong, chính là ta phải dưỡng ta nhi tử nhà, ta đi không khai, hơn nữa, ta có nhi tử sự thật, cũng không thích hợp ta đi giới giải trí phát triển đi. Phó vân nhược đem ở trên cái giường nhỏ không biết khi nào tỉnh lại ôn ôn bảo bảo bế lên tới, Triêu chi hủy thành lắc lắc tiểu béo tay. Chi hủy thành vẻ mặt ngốc, hắn chỉ nhìn đến bên cạnh có trẻ con tiểu giường, cũng không chú ý tới mùng phía dưới còn có cái tiểu hài tử. Mà này tiểu hài tử vẫn là trước mắt cái này tiểu cô nương. Ôn ôn, đây là trì thúc thúc, tới cùng trì thúc thúc lên tiếng kêu gọi. Hơn sáu tháng tiểu hài tử bị dựng ôm một con tiểu béo tay bị phó vân nhược nhẹ nhàng nhéo, chiều trì bí thành vây vây. Tiểu gia hỏa một thân làn da trắng non mềm mụn, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, hắc lưu ly dường như một đôi mắt to tràn ngập linh khí, là cái ngọc tuyết đáng yêu hài tử. Trì bí thành theo bản năng đào túi. Nhưng hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải tiểu bằng Không có mang lên lễ vật, trong bóp tiền hai ba trăm tiền mặt lấy không ra tay. Vì thế xấu hổ cười cười, tiểu gia hỏa thực đáng yêu. Trong lòng âm thầm quyết định ngày mai đem lễ vật bổ thượng. Phó Vân Nhược phản phất chính mình bị khen giống nhau, cười đến đặc biệt cao hứng, cảm ơn. Khu, mặc kệ thế nào, vẫn là hy vọng ngươi suy xét một chút, ta sẽ không làm ngươi có hại. Phó Vân Nhược còn không có trả lời, quách thúc thanh âm liền chuyển tới, ngươi lại ở liệt liệt cái cái gì lung tung rối loạn. lão sư. Trí Úy Thành lập tức cung kính hô: "Đừng gọi ta lão sư, ai là ngươi lão sư? Quách Lao đầu ánh mắt không tốt, ngươi lại tới làm cái gì?" "Ta đến xem ngài, ngài gần nhất thân thể có khỏe không? Có hay không đúng hạn đi kiểm tra?" Trí Úy Thành nói còn chưa nói xong, Quách Lao đầu liền ngữ khí ác liệt đánh gãy: "Không chết được." Phó Vân Nhược nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, trong lòng hiếm lạ cực kỳ. Trí Úy Thành ngữ khí bất đắc dĩ, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đến nhiều chú ý thân thể. Ta lần này lại đây, là muốn mang ngài đi trong thành kiểm tra một chút, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trong thành chữa bệnh thiết bị càng thêm tiên tiến. Quách Lão đầu nhưng nửa điểm nhi cũng không cảm kích, ngươi tới không ngừng chuyện này đi. Chỉ úy thành cười khổ, thật đúng là một chút cũng không thể gạt được ngài, ta là tưởng thuận tiện mua một chậu hoa lan. Quách Lão đầu quả quyết cự tuyệt, không bán. Chỉ úy thành nói, lão sư ngài nhưng thật ra trước hết nghe ta nói xong à, lần này cố chủ, nguyện ý cấp gấp 10 lần giá. Ngài duy trì cái này vườn hoa vận chuyển, dù sao cũng phải yêu cầu tiêu tiền. Ngài bán một chậu giới, để được với bán mười buồn tám buồn, ngài cũng không lô a. Quách Lão Đầu ngữ khí trâm trọng, bán cho ngươi kia cố chủ sau đó đem ta thật vất vả đào tạo hoa lan cấp đạp hư rất sao? Chỉ Uy Thành, cái này hắn không lời nào để nói. Quách Lão Đầu đã bắt đầu đổi người, không bán chính là không bán, lăn lăn lăn. Chỉ Uy Thành đành phải một bên đi ra ngoài một bên nói, vậy nói như vậy định rồi. Ngày mai ta tiếp ngài đi thị bệnh viện nhìn xem. Chí Ý Thành đã bị banh đi rồi, Phó Vân Nhược đến mặt sau chỉ mơ hồ nghe thấy một chút thanh âm, cuối cùng hoàn toàn nghe không thấy. Quách thúc sau khi trở về còn hùng hùng hổ hổ, ngại danh. Phó Vân Nhược nhìn trong tay danh thiếp, do dự hạ, vẫn là thu lên. Chí ôn cả người đều ngây ngẩn cả người, vẫn luôn đắm chìm ở chính mình tư duy. Hắn không nghĩ tới chính mình hôm nay vừa tỉnh tới, liền nhìn đến nữ nhân cùng một người nam nhân nói nói cười cười hình ảnh. Càng làm cho hắn như tao sẽ đánh, là người này họ Trì. Trì? Là hắn về sau họ, chẳng lẽ nói có cái gì liên hệ sao? Tiện ra cô nhi viện viện trưởng liền họ Trì, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là tùy viện trưởng họ, có lẽ kỳ thật cũng không phải đâu. Người này vẫn là bình quả giải trí người đại diện. Trì Huý Thành. Hắn nhớ rõ người nam nhân này ở 5 năm sau sẽ bởi vì đắc tội phương Tuyết Nhược cuối cùng bị bạo hấp độc mà hoàn toàn biến mất ở giới giải trí. Hắn sẽ nhớ rõ là bởi vì người nam nhân này là hắn người đại diện thần tượng, còn vẫn luôn cùng hắn nhắc mãi quá hắn thần tượng là bị hãm hại. Người nam nhân này là nữ nhân kia cuối cùng lựa chọn sao? Phó Vân Nhược cũng không biết hiểu nhà mình nhi tử phật phòng không chừng tâm tư. Nàng về đến nhà, đã đến ngủ thời gian còn một bên hống bảo bảo ngủ, một bên thất thần nghĩ. Nàng từ có công tác sau, liền không lại chú ý giới giải trí cùng kia cả gia đình sự, hiện giờ đột nhiên lại lần nữa nhắc tới, còn gặp được hôn giới giải trí người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Bất quá tưởng lại nhiều cũng vô dụng, vẫn là đại ở chỗ này an toàn, nàng hiện giai đoạn là không có khả năng đi hôn giới giải trí. Giới giải trí hiện giờ là nam nữ chủ thiên hạ, nàng đụng phải đi chẳng phải là tự chịu diệt vong. Trừ phi nàng bế lên duy nhất sẽ làm bọn họ tránh đi mũi nhọn đại ảnh đế tư việt đuổi. Nhưng cho dù nàng ký hợp đồng bình quả giải trí, cũng không thể bảo đảm cùng là một nhà công ty đại ảnh đế liền che chở nàng cái này tiểu lâu la. Nàng một cái tiểu trong suốt như thế nào bế lên đuổi vàng nga Nhân ra làm sao chú ý tới nàng cái này trong suốt người? Vẫn là thôi đi. Phó Vân Nhược đột nhiên liên tưởng đến, nàng không đi hôn giới giải trí, có thể thử xem phát sóng trực tiếp à? Có lẽ là thế giới này là giới giải trí bối cảnh, ngành giải trí phi thường phát đạt, phát sóng trực tiếp cũng là thập phần được hoan nghênh ngành sản xuất, có chút thập phần nổi danh chủ bá, danh khí nhưng thẳng bức minh tinh hạng nhất. Bất quá như vậy chủ bá Phượng mau góc cạnh mà thôi. Phát sóng trực tiếp hình thức phân rất nhiều loại, nàng có thể không lộ mặt phát sóng trực tiếp, nói không chừng còn có thể kiếm chút đỉnh tiền tiền. Cái này thập phần thích hợp hiện tại chính mình, một ngàn đồng tiền tiền lương tồn không đến tiền, vạn nhất có cái tiểu bệnh tiểu thai, liền tiền thuốc men đều ra không dậy nổi. Kiếm tiền A. Phó Vân Nhược đáng xấu hổ tâm động. Nhưng là phát sóng trực tiếp cái gì nội dung, là cái vấn đề. 10. chương 10. chương 10. Trưng 10. Chí ôn này một đêm ngủ đến cực không an ổn. Hắn lâm vào màu xám ở cảnh trong mơ, như thế nào cũng tránh thoát không ra. Hắn dậy rùa nửa ngày, rốt cuộc thoát khỏi bóng đè, mở mắt. Hắn ánh mắt dại ra nhìn hư không, cả người đắm chìm ở hạ xuống cảm xúc chung. Trong mộng mơ thấy cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ ngay lúc đó cảm thụ, sợ hãi, bất an, kinh sợ. Hắn cũng không muốn khóc, nhưng mà trẻ con tuyến lệ căn bản không khỏi người không chế. Phó Vân Nhược vừa mới ngủ qua đi không lâu, đột nhiên cảm giác được bên người động tĩnh, đôi mắt còn không có mở. Tay liền trước vói qua bắt đầu khẽ vướt tan ủi. Ôn Ôn làm sao vậy? Nghe được hài Tử ngắn ngủi tiếng khóc, Phó Vân nhược nháy mắt thanh tỉnh, nàng tập trung nhìn vào, Ôn Ôn nghẹn đỏ một khuôn mặt, khoe mắt nước mắt lăn xuống không ngừng, khóc nhất chịu nhất chịu. Nàng vội vàng đem hài Tử bế lên tới, xuống giường qua lại đi lại hùng nói, úc úc, không khóc không khóc. Nàng vội vàng thay đổi tã, lại vò sữa bột, kết quả mặc kệ nàng như thế nào uy cũng không chịu uống, ngược lại khóc đến lớn hơn nữa thanh. Bảo Bảo đây là nơi nào không thoải mái sao? Phó Vân Nhược nóng nảy, dùng tay nhẹ nhàng xoa ấn hắn bụng nhỏ, bảo bảo có phải hay không bụng bụng không thoải mái a? Mụ mụ cho ngươi xoa xoa úc, đau đau phi. Tiếng khóc nghỉ ngơi một chút, ướt dầm dề mắt to nhìn về phía Phó Vân Nhược, nàng mới vừa thở phào nhẹ nhõm. ngay sau đó kinh thiên tiếng khóc vang lên. Nghe thế nữ nhân nu thanh tế ngữ, trí ôn trong lòng càng thêm bị khuất, có thể là làm ác ngộng quan hệ, lập tức liền phá tâm lý kia nói phòng tuyến, hắn nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Hồi tưởng ở cô nhi viện no một đốn đói một đốn nhặt tử, vì một cái màn thầu cùng mặt khác hài tử đánh lên tới chật vật. 12-13 tuổi nghe nói dưới giải trí kiếm tiền, chạy tới điện ảnh thành làm tầng dưới chốt diễn viên quần chúng sờ lăn mang bỏ nhặt tử, bởi vì tuổi còn nhỏ bị khi dễ, bởi vì không bối cảnh bị khi dễ. Nếu nhất định phải vứt bỏ hắn, vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy? Vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy? Vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy? Vì cái gì, vì cái gì muốn cho hắn liên tiếp rời đi? Ngươi không cần ta, ta cũng không cần ngươi. Ngươi không cần ta, ta cũng không cần ngươi. Chí ôn khóc tê tâm liệt phế, tay nhỏ gắt gao nắm chặt Phó Vân Nhược sợi tóc không bỏ, che kín nước mắt khuôn mặt đỏ rực, non nớt tiếng khóc từ lảnh lót đến khàn khàn. Phó Vân Nhược hống nửa ngày không hóng trụ, nghe Nhi Tử tiếng khóc, cái mũi đau xót, nước mắt cũng xoát địa xuống dưới. Bảo Bảo, không khóc. Mụ mụ ở đâu? Phó Vân Nhược một bên khóc một bên hùng nói, không sợ. Ô, Bảo Bảo không sợ. Mai thẩm lại đây sau. Nhìn đến chính là một lớn một nhỏ hai chương hai mắt đấm lệ mông lung mắt. Ôn ôn bảo bảo từ sinh ra chính là thực an tĩnh ngoan ngoãn tính tình, rất ít khóc ngáo, cho nên Mai Thẩm thấy Phó Vân Nhược một người cũng có thể mang lại đây, cũng chỉ là ngẫu nhiên phụ một chút. Này hơn phân nửa đêm đột nhiên khóc nháo không ngừng, còn ẩn ẩn truyền tới nàng bên này, Mai Thẩm cũng bị kinh tới rồi, chạy nhanh rời giường lại đây nhìn xem tình huống. Mai Thẩm, ô ô, bảo bảo khóc cách. Làm sao bây giờ Phó Vân Nhược vẻ mặt bất lực, nàng xin giúp đỡ nói Làm sao bây giờ ô? Không có việc gì, ta nhìn xem a tiểu hài tử nửa đêm khóc nháo thực bình thường, đừng hoảng hốt. Mai thẩm muốn ôm quá tiểu hài tử nhìn xem, không nghĩ tới nàng mới làm ra cái này động tác, bảo bảo khóc đến càng khàn cả giọng. Sợ bảo bảo đem giọng nói khóc hư, mai thẩm đành phải ở một bên chỉ huy, nhược nhược ngươi đổi cái tư thế, như vậy ôm. Nga. Phó vân nhược có người tâm phúc, vội vàng dựa theo mai thẩm lời nói điều chỉnh tư thế, đem bảo bảo dựng bế lên, tiểu thân thể kề sát chính mình. Hô hô mau, doạc không, Mai thẩm theo phần lưng nhẹ nhàng trấn an vài cái. Phó Vân Nhược chạy nhanh học, hô hô mau, doạc không, Mụ mụ ở đâu, bảo bảo không sợ. Phó Vân Nhược cũng không khóc, một bên qua lại đi lại, một bên tinh tế trấn an. Cũng không biết có phải hay không có tác dụng, không bao lâu, ôn ôn tiếng khóc tiệm nghỉ, tiểu giọng nói còn nước nở, lông mi còn treo nước mắt. Phó Vân Nhược sờ sờ khuôn mặt nhỏ, băng băng lương lương. Tới cấp ôn ôn lau mặt. Phó Vân Nhược chấn an bảo bảo đồng thời Mai Thẩm cũng không nhàn rỗi, dùng chậu rửa mặt trang sạch sẽ nước ấm, giặt sạch khăn lông đưa cho Phó Vân Nhược. Phó Vân Nhược cấp ôn ôn lau mặt cùng cổ, tay nhỏ cũng xoa xoa. Nàng sờ sờ bảo bảo phía sau lưng, tiểu gia hỏa khóc ra một thân hãn, chạy nhanh đem thân mình cũng lau hạ thay đổi tiểu y để phục. Tới uống nước nhi, Mai Thẩm kịp thời đệ thượng một cái tiểu bình sữa, bên trong có một ít vừa vặn nhưng nhập khẩu ôn khai thủy. Phó Vân Nhược đem núm vũ cao su phóng bảo bảo trong miệng lúc này hắn nguyện ý uống lên, hồng hồng mềm mại miệng nhỏ một mút một mút, bị nước mắt tẩy quá đôi mắt càng thêm trong sáng. hắn một tay đỡ bình sữa, một cái tay khác còn gắt gao nắm chặt phó vân nhược đuôi tóc, người xem tâm đều phải hóa. ôn ôn bảo bảo mút mút, mỹ mắt chậm rãi khép lại, chỉ chốc lát sau liền bất động. phó vân nhược đợi trong chốc lát, mới đem bình sữa lấy ra. nàng cúi người cấp bảo bảo một cái hôn môi, sau đó thật cẩn thận nằm ở bảo bảo bên người. mai thẩm đem chậu rửa mặt thủy đào rớt, đem đồ vật thu thật hảo. Sau đó nhẹ giọng nói, ta đi về trước. Phó vân nhược nghiêng đầu, chiều nàng mềm mại nói, mai thẩm, ngài cùng chúng ta cùng nhau ngủ đi. Đã trễ thế này, cũng đừng đi trở về, quá phiền toái Tiếp theo nàng lại nói, vạn nhất ôn ôn lại khóc náo loạn, ngài không ở nơi này lòng ta không đế. Sẽ không, ôn ôn sẽ không lại khóc. Nói là nói như vậy, mai thẩm lại giữ lại, nàng thoáng thu thập hạ, sau đó ngủ ở bên trong. Dương đệm rất lớn, ngủ hai cái người trưởng thành một cái tiểu hài tử dư giả. Mai Thẩm Ôn thanh nói, "Ngủ đi, ta ở đâu?" Ân Phó Vân Nhược dùng giọng mũi trở về hạ, sau đó nhắm mắt lại, bất quá nhất thời không có ngủ ý. Từ Bảo Bảo sinh ra đến bây giờ, Phó Vân Nhược vẫn là lần đầu tiên thấy Bảo Bảo khóc đến cuồng loạn bộ dáng, nàng trong lòng thực để ý, cũng rất khổ sở. Ôn Ôn rất ít khóc, cho dù có một đoạn thời gian náo loạn, cũng không có đã khóc, ngẫu nhiên khóc, cũng chỉ là tượng trưng tính khóc một lát liền im tiếng. Đâu giống đêm nay, khóc đến nàng tâm nhất chịu nhất chịu đau. Nàng trong lòng nhớ, cái này nửa đêm ngủ thật sự không an ổn, chờ đột nhiên bừng tỉnh khi, mai thẩm đã không ở trên giường. Nàng nằm trong chốc lát, đầu óc còn không quá thanh tỉnh, nhất thời không biết hôm nay hôm nào, nghe được bên ngoài có rất nhỏ động tĩnh, nàng vừa định đứng dậy, nàng một rúm đuôi tóc còn bị ôn ôn trộm trong tay. Ôn ôn ngủ đến hình chữ ít tiểu béo tay nắm chặt, còn đánh tiểu khó khè. Nàng sờ sờ ôn ôn khuôn mặt nhỏ, bình thường nhiệt độ cơ thể, tâm tình thoáng bông. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là tiếp tục nằm Bất quá thực mau, bên người cũng có động tĩnh. Phó Vân Nhược ngẩng đầu vừa thấy, ôn ôn mí mắt giật giật, đôi mắt chớp chớp, thực mau liền tụ thần. A, hắn nhìn về phía Phó Vân Nhược, tiểu tiếng nói non mềm, một chút cũng không bị tối hôm qua khóc lớn ảnh hưởng giọng nói. Phó Vân Nhược cúi đầu cọ cọ hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu phôi đản. A đát, a a a, chị ôn cơ chân múa tay nói ai cũng nghe không hiểu nói. Có lẽ là tối hôm qua phát tiết một hồi, chị ôn tâm tình thư lãng rất nhiều. Đôi chính mình chung sẽ bị vứt bỏ sự thật xem đạm rất nhiều, không lại tích tụ. Hắn tưởng, dù sao hắn có ký ức, hắn đã nhớ kỹ nữ nhân này nhà này địa danh, liền tính về sau bị vứt bỏ, hắn còn có thể chạy về tới. Chờ hắn lớn lên kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, lại bò lớn bò lớn ném tới nàng trước mặt, làm nàng khóc lóc thảm thiết sám hối lúc trước nhiều không nên vứt bỏ hắn, thử. Đến lúc đó, lựa chọn quyền quyền chủ động liền ở trên tay hắn. Phó Vân Nhược cũng không biết nhà mình nhi tử trong lòng tính toán. Nàng xem bảo bảo rất có tinh thần, liền đem bảo bảo bế lên tới ra khỏi phòng. Mai thẩm đang ở trong phòng bếp, nhìn đến phó vân nhược mẫu tử ra tới, liền cười nói, nhược nhược, ta đem bữa sáng làm tốt, ngươi lên nhớ dọa ăn à. Ơn, cảm ơn mai thẩm. Phó vân nhược mỉm cười. Nàng tối hôm qua cũng khóc rất lâu, lúc này hốc mắt còn có chút sưng đỏ, nhìn nu nhược động lòng người. Tới, đem ôn ôn cho ta ôm. Mai thẩm thật cẩn thận tiếp nhận tới, thấy hắn lần này không có bài xích trên mặt tức khắc cười ra một đóa hoa, ngươi này tiểu đoan gia ai? Phó Vân Nhược đi rửa mặt, Mai Thẩm cười ha hả cung cấp ôn ôn bảo bảo giải quyết rửa mặt vấn đề. Phó Vân Nhược nhìn nhìn Mai Thẩm làm bữa sáng, nàng nấu một nồi mềm mại thơm nước gạo kê cháo, nàng lấy ra hai cái chén trang hảo phùng ra tới, Mai Thẩm tới ăn đi. Phó Vân Nhược tiên tiến phòng cấp bảo bảo úy mãi, uy no ra tới sau, gạo kê cháo cũng lượng đến không sai biệt lắm, nàng đem bảo bảo phóng xe nuôi thượng, ở bên cạnh thời khách nhìn. Sau đó một bên Mai Thẩm nói chuyện. "Mai Thẩm, ôn ôn vì cái gì sẽ khóc đến lợi hại như vậy a?" Nàng rốt cuộc trong lòng vẫn là không bỏ xuống được. Hắn không phải đói bụng, cũng không phải thân thể không thoải mái. Nay thực bình thường, tiểu hài tử trừ bỏ thân thể không thoải mái sẽ khóc nháo, bị kinh chớ cũng sẽ như thế, ta xem a, ôn ôn chính là bị kinh tới rồi, dẫn tới khuyết thiếu cảm giác an toàn, tiểu hài tử cũng sẽ không nói chuyện, cho nên liền khóc nháo ra tới. "Kinh?" Phó Vân Nhược chớp chớp mắt, Ôn ôn đây là làm ác ngộng. Khả năng đi. Nhìn xem đêm nay còn có thể hay không như vậy. Nếu còn khóc nháo, ta lại giúp ngươi đi xem. ân phiền toái mai thẩm. Ngươi hôm nay đi vườn hoa sao? Đi thôi. Phó vân nhược trần chờ hạ. Ngày hôm qua chỉ ca nói muốn mang quách thúc đi làm thân thể kiểm tra. Nàng còn không biết tình huống đâu. Vườn hoa mà không ai không thể được. Phó vân nhược xác nhận nói. Ôn ôn không có việc gì đi. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Phó vân nhược lúc này mới an tâm ăn xong bữa sang cáo biệt mai thầm sau cưới con lửa con đi làm nàng cung bảo bảo đến vườn hoa khi quách thúc còn ở vườn hoa chỉ ý thành thế nhưng cũng sớm tới rồi hắn vẫn một thân tây trang bất quá lại bị quách thúc chỉ huy tới hoa bón phân hầu hạ hoa hoa thảo thảo phó vân nhược nhìn hắn gọn gàng ngăn nắp động tác thập phần kinh dị vị này không phải người đại diện sao lại lạ như vậy sẽ chăm sóc hoa cỏ vân nhược tới a chỉ ý thành cười chào hỏi phó vân nhược chuẩn bị đem ôn ôn phóng trên cái giường nhỏ đi. Cấp chỉ úy thành trợ thủ, không nghĩ tới ôn ôn hôm nay dị thường dính nàng. Nàng một ôm đi xuống phóng, tiểu thân mình liền cùng mềm mỉ sợi dường như, hai chỉ tiểu béo chân không chịu rơi xuống đất, tiểu thủ tiểu cước mềm mại hướng trên người nàng bái. Phó vân nhược thả vài lần cũng chưa phóng thành công, đành phải đem ôn ôn ôm, ở cách đó không xa xem chỉ úy thành làm việc. Chỉ úy thành đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt tay đầu công tác làm một nửa bông, sau đó đi ra ngoài bên ngoài, khi trở về trong tay cầm một chiếc xe con tử đây là ta cấp ôn ôn lễ gặp mặt ngày hôm qua quá vội vàng hôm nay bổ thượng chỉ úy thành cười đưa qua đi nay vừa thấy chính là đại nhãn hiệu xa hoa xe đồ chơi phó vân nhược vội vàng chống đẩy ngươi này cũng quá tiêu pha tâm ý tới rồi liền hảo nào hảo thu như vậy quý trọng lễ vật đây là ta cấp hải tử lễ gặp mặt nhất định đến nhận lấy lại nói ta này mua đều mua ngươi không thu liền lãng phí cấp trong nhà tiểu bằng hữu cũng có thể ta còn không có kết hôn chỉ úy thành bật cười Phó Vân Nhược nghe hắn như vậy vừa nói, đành phải đại hài tử nhận lấy, cảm ơn chị ca. Sau đó đem đồ chơi phóng ôn ôn trước mặt, ôn nu đối ôn ôn nói, tới, ôn ôn cảm ơn chị thúc thúc. Chị ôn xem một cái này xe con tử, lại xem một cái, sau đó tiểu béo tay đẩy, chiều chỉ úy thành mãi hung mãi hung kêu lên, a a a i i hẻ nha nha đác. Kẻ hèn một cái tiểu món đồ chơi mơ tưởng thu mua hắn. 11, chương 11, chương 11. Phó Vân Nhược trăm triệu không nghĩ tới. Nhà mình ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi tử đột nhiên như vậy không lẽ phép. Nếu nàng không cảm giác sai, bảo bảo đây là đối trì ca có địch gì à, chính là vì cái gì đâu. Nàng cảm thấy trì ca người rất không tồi a Phó vân nhược xấu hổ cười nói, ôn ôn luôn luôn thường ngoan, có thể là tối hôm qua không ngủ hảo có điểm tiểu tính tình. Tiểu hài tử thực đáng yêu. Chi úy thành kỳ thật cũng không thích tiểu hài tử, cảm thấy tiểu hài tử nghịch ngợm gây sự còn khó dưỡng. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn cái này tiểu tể tử đối với hắn dương nhanh muốn ướt cảm thấy rất thú vị. Ngay cả kia nhăn lại tiểu mậy ngãi hung mai hung tiểu giọng nói đều làm hắn thập phần tâm hỉ. Hắn nhịn không được duỗi tay tưởng nắm nắm tiểu béo tay, không ngoại ý muốn bị đẩy ra. A oa a oa a a chỉ ôn tiếp tục hung, đừng nghĩ lấy lòng ta. Hắn cho rằng chính mình cao mày thực nghiêm túc bộ dáng thực hung, trên thực tế phình phình khuôn mặt nhỏ lại mở loạn run khi, đặc biệt đặc biệt đáng yêu, manh đắc nhân tâm gan đều hòa tan. Chỉ ý thành tươi cười càng sâu. Hắn cảm thấy cái này tiểu hài tử thực hợp hắn mắt duyên, hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy này tiểu hài tử có điểm quen thuộc, bất quá nhất thời nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Phó Vân Nhược nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy hoạt bát bộ dáng trong lòng rất vui mừng, liền không ngăn cản hai người hô động. Chỉ ý thành đậu tiểu bằng hữu trong chốc lát, mới chưa đã thèm thu hồi tay, sau đó mới đi ra ngoài tiếp tục chăm sóc phong lan. Phó Vân Nhược thấy thế, muốn đi phụ một chút, nhưng tiểu hài tử thật sự quá dính người. Nàng thật vất vả đem bảo bảo phóng tới trên cái giường nhỏ, vừa muốn bước ra môn, đã bị Hê A Triệu hoán trở về. Phó Vân Nhược thử vài lần, cũng chưa có thể bước ra phòng khách đại môn. Trí Ôn ngồi ở trên cái giường nhỏ, nhìn chằm chằm Phó Vân Nhược, đầy mặt không cao hứng. Nay còn không có định quan hệ đâu, liền phải vứt bỏ hắn đứa con trai này vây quanh kia nam nhân xoay. Hắn mới không vui nhìn đến bọn họ quá hai người thế giới đi, đem hắn cấp bỏ xuống. Nếu Phó Vân Nhược biết nhi tử nội tâm ý tưởng, nhất định giờ khóc giờ cười. Nàng là thật không có những cái đó lung tung rối loạn ý niệm, chỉ ý thành người hảo là hảo, nàng là thật không ý tưởng. Hùng chi nhân gia cũng không thấy đối với nàng có ý tưởng. Nàng chỉ là cảm thấy kia vốn nên là nàng công tác, để cho người khác tới làm nàng làm nhìn không tốt. Phó Vân Nhược một cái buổi sáng vây quanh này tiểu tổ tông chuyện, tới rồi giữa trưa, làm phân phong phú cơm trưa. Nàng cấp ôn ôn làm phân thịt mạt canh trứng. 6 tháng bảo bảo đã có thể bị chút phụ thực, Phó Vân Nhược riêng học rất nhiều bảo bảo dinh dưỡng cơm. Đổi đa dạng nhi cấp ôn ôn làm. Từ cấp ôn ôn ăn phụ thực sau, hắn liền đặc biệt thích ăn, so nãi còn ái uống, trên cơ bản không vui uống sữa mẹ. Phó Vân Nhược tưởng, nhà người khác bảo bảo khả năng cai sữa yêu cầu một cái quá trình, bảo bảo còn sẽ khóc náo nhà nàng hoàn toàn không có cái này lo lắng. Nếu không phải Phó Vân Nhược nghe có kinh nghiệm trưởng bối nói, hai từ tốt nhất cai sữa thời gian từ 8 tháng bắt đầu, một tuổi đến một vòng nửa chi gian hoàn toàn cai sữa, ôn ôn 6 tháng liền bắt đầu cai sữa trong khoảng thời gian này nàng ngẫu nhiên sẽ huy chính là số lần giảm bớt một ngày một lần hai lần giữa trưa trì huy thành lưu tại nơi này ăn cơm quanh thuốc sắc mặt vẫn là xú xú không cái sắc mặt tốt bất quá sẽ phản ứng trì huy thành cơm nước xong không bao lâu quanh thuốc thực không khách khí làm trì huy thành đi làm việc chính hắn đi ngủ trưa phó vân nhược cũng mang theo hải tử nghỉ trưa đem ôn ôn hống ngủ lúc sau phó vân nhược ngẫm lại liền đem điện thoại phóng bên cạnh mở ra sau đó một khắc bộ di động đả thông điện thoại Đây là nàng phía trước nghĩ ra được một cái biện pháp. Quách thúc không có yêu cầu nàng tùy thời công tác, nhưng nàng cầm tiền lương đâu, vẫn luôn mang theo tiểu hài tử không làm việc không tốt. Mà tiểu hài tử rất nhiều, nàng liền tưởng sân ôn ôn ngủ thời điểm đi làm điểm sống. Ở phòng ở phụ cận con hảo, tuy thời có thể chú ý tới phòng trong động tĩnh, nhưng cách khá xa, liền nghe không được động tĩnh. Cho nên nàng nghĩ tới một cái phương pháp, vì thế còn riêng mua một bộ 100 đồng tiền lão nhân cơ. Nàng đem điện thoại phóng trên mặt bàn, hai bên vẫn luôn thông tin. Nàng liền có thể tùy thời chú ý tới hải tử bên kia động tĩnh, Nàng làm như vậy cơ hội cũng không nhiều, mỗi tháng đưa tặng tiền điện thoại thời gian cũng đủ. Ít nhất phía trước làm như vậy hiệu quả khá tốt. Lần này nàng đem ôn ôn hứng ngủ lúc sau, liền lại lần nữa như vậy làm, sau đó chính mình chạy nhanh qua đi. Nàng thật sự ngượng ngùng ở người khác làm việc thời điểm chính mình vô tâm không phổi chờ ngủ. Phó Vân Nhược đến hoa lều thời điểm, chỉ ý thành đang ở đùa nghịch một cái buồn hoa. Nhìn đến Phó Vân Nhược lại đây, còn thực hòa khí cười cười. Phó Vân Nhược cũng cầm công cụ lại đây, chính mình tìm xuống làm. Bất quá nhìn nửa ngày, giống như không có gì yêu cầu nàng làm. Trước mắt yêu cầu xử lý chỉ có chỉ úy thành trước mặt này buồn hoa lan. Nàng nói, chỉ ca nếu không ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát để cho ta tới đi. Không cần, ta liền mau làm xong. Phó Vân Nhược đành phải ở chỉ úy thành không xa địa phương đứng chờ, nhìn hắn tu bổ phong lan lá cây, nhìn không được cảm thán. Chỉ ca ngươi hảo hiểu a. Kỳ thật nàng rất ngượng ngùng, chỉ úy thành đem nàng công tác đều làm. Ta đại học là thực vật khoa học chuyên nghiệp, giáo sư là đạo sư của ta. Chỉ huy thành cười cười nói. Phó vân nhược ngạc nhiên chớp chớp mắt, cảm thán nói: vậy ngươi này chuyên nghiệp chiều ngang có điểm đại nga. Một cái thực vật khoa học chuyên nghiệp, cư nhiên đi giới giải trí làm người đại diện, còn hôn rất khá bộ dáng. Không có biện pháp, tuy rằng học cái này chuyên nghiệp, nhưng ta thật sự không phải này khối liêu, liền đổi nghề. Chỉ huy thành có chút bất đắc dĩ, người cảnh nộ cũng thật vô pháp đoán trước. Năm đó hắn sẽ lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Thật là đối này đó cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn thật sự không có cái này thiên phú. Húng chi, hắn là cái tục nhân, hắn tưởng nhiều kiếm ít tiền, nghĩ tới hảo sinh hoạt. Hắn đã từng hâm mộ hắn lão sư đồng học, có chút chuyên môn đào tạo kỳ chân dị thảo, một khi đào tạo ra tới một đêm phát nhanh không là vấn đề. Nhưng tiền để đến chịu được tính tình làm nghiên cứu đào tạo, cũng đến có cái này thiên phú. Hắn từ đại học đến tốt nghiệp lúc sau 2 năm cũng một đầu chắt ở đào tạo quý trọng hoa lan hố, nhưng là vẫn luôn không có thành tiểu nghèo đến chỉ ăn đến khởi mì gói, sau lại tiến vào giới giải trí, thật là trùng hợp. Không nghĩ tới hắn tựa hồ rất thích hợp cái này ngành sản xuất, lần đầu tiên mang tân nhân liền phát hỏa, sau lại liền ở cái này ngành sản xuất cắm dê xuống dưới. Cái này pho vân nhược thực lý giải. Tựa như nàng trước kia rất nhiều đồng học giống nhau, học chính là cái này chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều đều không có làm cái này chuyên nghiệp tương quan ngành sản xuất. Hơn nữa, thích không nhất định có thể đương cơm ăn, có thể lựa chọn làm ngành sản xuất là chính mình thích. Kỳ thật rất ít, chỉ ca ngươi thực thích hợp giới giải trí a. Chi Uy thành mỉm cười, còn Hảo, miễn cưỡng hôn ra cá nhân dạng. Sau đó hắn lại nói, ngươi cũng thực thích hợp hôn giới giải trí, lần trước nói tiến giới giải trí sự, suy xét đến thế nào? A, Chi Uy thành nghiêm mặt nói, ta xem người ánh mắt rất ít làm lỗi, ngươi có được một trương rất có đặc điểm xinh đẹp dung mạo, người xem thực dễ dàng nhớ kỹ ngươi, ngươi gương mặt này diễn lộ thư oan, cái gì kịch đều thích hợp, ngươi có rất nhiều thiên nhiên ưu thế ta ở trên người của ngươi nhìn đến đỏ tía tiềm chất. Phó Vân Nhược nhịn không được sờ sờ mặt, nàng thật sự có tốt như vậy sao? Kỳ thật nàng hiện tại ngũ quan cùng kiếp trước có chút giống nhau, chẳng qua hiện tại này Phó Dung Mạo xem như tăng mạnh lại tăng mạnh tinh xảo bản. Nguyên thân Tử Sơ Trung bắt đầu liền nùng trang diễm mạn, dày nặng trang dung cùng đỏ thẫm môi mị thật sự có xâm lược tính công kích tính. Từ nàng tới lúc sau, nàng liền không chạm qua đồ trang điểm, nhiều nhất dùng điểm bảo rướt rát ra xương vẫn là dùng bảo bảo cùng khoảng. Hiện tại nàng xem như thiên nhiên không trang sức đi, dù sao nàng cảm thấy chính mình không hóa trang điệu bộ đại đùng trang đẹp nhiều. Kỳ thật nguyên thân từng ở công chúng trường hợp xuất hiện quá, bởi vì nữ chủ quan hệ, nàng ở giới giải trí cũng có thật không tốt thanh danh. Nàng tin tưởng tri bí thành khẳng định nghe nói qua nàng, có lẽ còn ở công chúng trường hợp gặp qua nàng, chỉ là không đem hai người liên hệ lên. Đến nỗi người lo lắng kỹ thuật diễn vấn đề, công ty có chuyên môn lào sư, hoàn toàn không cần lo lắng. Vân Nhược người này bản thân tồn tại cũng đã đỏ một nửa, lại mài rúa mài rúa một chút, tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ. Phó Vân Nhược phát giác chỉ ý thành tài ăn nói là thật sự hảo, nàng đều bị nói tâm động. Lắc lư không chừng một lát, nàng vẫn là nhịn đau cự tuyệt, không được, ít nhất mấy năm nay ta không có cái này ý tưởng. Mạng nhỏ quan trọng, mặt khác đều là hư. Nhớ tới tối hôm qua chính mình cân nhắc sự, Phó Vân Nhược lại nói, bất quá ta muốn làm điểm phát sóng trực tiếp, tỉ như không lộ mặt cái loại này, chỉ là... Ta không, có gì đặc biệt ta hiểu, không biết làm cái gì hảo. Tối hôm qua nửa đêm bảo bảo khóc náo, làm nàng đem chuyện này đều đã quên, lúc này mới nhớ tới. Phó Vân Nhược buồn rầu cực kỳ, nàng không biết muốn phát sóng trực tiếp cái gì. Nếu nói nhạc cụ, nàng sẽ đàn dương cầm, bất quá chuyên nghiệp chưa nói tới. Phát sóng trực tiếp. Trì Úy Thành nói, cái này cũng không tồi. Hắn thực nhiệt tâm ra chủ ý, không bằng liền phát sóng trực tiếp dưỡng hoa đi. Phó Vân Nhược chần chờ, cái này có thể chứ? Đương nhiên Phát sóng trực tiếp nội dung hình thức đa dạng, vân dưỡng miêu nuôi chó loại này sùng vật phát sóng trực tiếp đặc biệt nhiều, vân dưỡng hoa cũng có, hoa lan ở chúng ta quốc gia vẫn luôn là đặc biệt được hoan nên danh hoa chi nhất, tuyển cái này chuẩn không sai, chỉ huy thành ra chủ ý cũng rất có lý có theo, chủ yếu là vân nhược liền ở đảo tạo hoa lan vườn hoa công tác, ngồi cái này phát sóng trực tiếp liền rất thích hợp. Phó vân nhược liên tục gật đầu, đôi mắt loé sáng, quả nhiên chuyên nghiệp nhân sĩ liền không giống nhau, nói có trật tự. Nếu ngươi phải làm phát sóng trực tiếp. Liên tuyển gấu trúc phát sóng trực tiếp đi, nhà này phát sóng trực tiếp ta hiểu biết, hiệp ước đãi ngộ tương đối công bằng, hơn nữa người phụ trách ta nhận thức. Chỉ huy thành nghĩ thầm, tuy rằng phát sóng trực tiếp cùng giới giải trí là hai cái ngành sản xuất, nhưng kỳ thật đã cho nhau giao hòa mật không thể phân. Phát sóng trực tiếp đỏ đi hôn giới giải trí chỗ nào cũng có, giới giải trí hùng nhân phát sóng trực tiếp duy trì nhân khí cũng là thường xuyên sự. Vẫn Nhược đi làm phát sóng trực tiếp cũng coi như là một chân bước vào giới giải trí. Hắn cũng không thể làm một hạt giống tốt như vậy bị những người khác nhặt đi. Gấu trúc phát sóng trực tiếp cùng bình quả giải trí đều là cùng gia tập đoàn công ty con. Về sau Vân Nhược tưởng hướng chỗ nào phát triển đều có thể. Phó Vân Nhược thực nghiêm túc gật đầu, ta sẽ hảo hảo suy xét. Chi Uy Thành biết rõ tốt quá hóa lốp đạo lý, không lại tiếp tục tại đây để tài thượng dây dưa, mà là tự nhiên mà vậy nói sang chuyện khác. Ta đêm nay liền mang lão sư đi thành phố, khả năng đến hậu thiên mới trở về, nơi này liền làm ơn ngươi. Đây là ta hẳn là. Phó vân nhược miệng đầy đáp ứng, sau đó quan tâm hỏi, quách thúc đều thân thể không có gì vấn đề đi. Không nhiều lắm sự, chỉ là rốt cuộc thượng tuổi, yêu cầu nhiều làm kiểm tra. Ân, Phó vân nhược buông tâm. Ngươi biết đến, lão sư tính tình có điểm quật. Phó vân nhược hiểu ngầm, hiểu do nói, ngươi yên tâm, ta trễ chút sẽ tìm quách thúc hỏi một chút có hay không muốn giao đái sự. Phiền thoái ngươi. Không phiền thoái. Phó vân nhược hồn không thèm để ý, này vốn dĩ chính là nàng công tác phạm vi. 12. Trưng 12. Trưng 12. Phó Vân Nhược đem chỉ bí thành nói ghi tạc trong lòng, buổi tối ôm bảo bảo mở ra di động đao loạt gấu trúc phát sóng trực tiếp áp. Chỉ ôn dựa vào Phó Vân Nhược trong lòng lực, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình di động xem, xem đến thập phần nghiêm túc, dường như có thể xem hiểu giống nhau. Phó Vân Nhược không quá tưởng tiểu hải tử quá sớm tiếp xúc sản phẩm điện tử, bất quá tiểu gia hỏa này đêm nay đặc biệt áo, trừ phi ngươi không chơi di động, nếu không vừa thấy nàng cầm lấy di động, liền phải dính lại đây. Nàng vô pháp, đành phải ôm bảo bảo. May mắn bảo bảo chỉ là muốn xem, cũng không dối tay đoạt di động, không quấy rầy đến nàng. Phó Vân Nhược quyết định sớm một chút đem phát sóng trực tiếp làm lên. Nàng cảm thấy chỉ ca kiến nghị rất có trợ giúp. Nàng ở cái này ở nông thôn địa phương, còn có một phần công tác, đích xác không như vậy nhiều lựa chọn phát sóng trực tiếp nội dung. Nấu ăn sẽ không làm danh đồ ăn, chỉ biết một ít cơm nhà, ca hát so bất quá chuyên nghiệp hoặc quá, An Bá muốn lộ mặt. Tổng không thể chụp này đó vô ô nhiễm ở nông thôn phong cảnh đi. Phó Vân Nhược xoát một chút trang đầu để cử phát sóng trực tiếp, này một xoát liền dừng không được tới. Mấy trăm vạn fans phòng phát sóng trực tiếp siêu cấp náo nhiệt thú vị, chắc không được phát sóng trực tiếp ngành sản xuất như vậy hòa bạo, quả nhiên có độc, đi vào liền ra không được. Nếu không phải một con tiểu béo tay bang chụp ở trên màn hình, Phó Vân Nhược còn tiếp tục trầm mê chủ bá rừng không được tới. Nàng lúc này mới nhớ tới chính sự, muốn nghiên cứu một chút chủ bá là như thế nào làm. Nàng đem quy tắc nghiên cứu một chút, đăng ký hảo tài khoản khai thông phòng phát sóng trực tiếp, tuyển hảo nhãn. Vân dưỡng hoa thuộc về cái gì nhãn? Nàng lục soát hạ, quả nhiên có phát sóng trực tiếp dưỡng hoa tương quan, vì thế chiếu tuyển nhãn. Đem phòng phát sóng trực tiếp nghiên cứu hảo sau, phó vân nhược liền bắt đầu nghiên cứu hợp đồng. Có thể nói phó vân nhược cũng không tưởng ký hợp đồng, nàng lo lắng thân phận của nàng tin tức tiết lộ sau khi rời khỏi đây, thực dễ dàng đã bị tra được tung tích, này liền uổng phí nàng vất vả ẩn giấu lâu như vậy. Gấu trúc phát sóng trực tiếp hít lợi chia làm có ký hợp đồng cùng không ký hợp đồng hai đại loại, không ký hợp đồng bá chủ cùng ngôi cao tam thất chia làm, ký hợp đồng nói liền xem bá chủ hòa ngôi cao như thế nào ký, tóm lại so không ký hợp đồng chia làm tỷ lệ cao. Phó Vân Nhược cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều, nàng khả năng phòng trường phát không dậy nổi bọt sóng, tạm thời không cần đi suy xét ký hợp đồng vấn đề. Quách thúc cùng ngày ăn qua cơm chiều liền cùng chỉ bí thành rời đi, Phó Vân Nhược tiếp chiếu cố hảo vườn hoa trọng trách. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ liền quăng ôn ôn lại đây. Đây là Phó Vân Nhược lần đầu tiên một mình phụ trách hoa liễu phong lan. Nàng trong lòng rất khẩn trương, càng thêm căng thẳng thần kinh. Hoa liễu nội hoa lan giá trị vô pháp đánh giá, nàng đến cẩn thận lại cẩn thận chăm sóc. Phó Vân Nhược tưởng phát sóng trực tiếp dưỡng hoa, nhưng vườn hoa không phải nàng chính mình, nàng cảm thấy đến trước trưng cầu một chút vườn hoa chủ nhân ý kiến. Nếu Quách Thúc không đồng ý, nàng lại tưởng mặt khác, nói ngắn lại, nhất định phải đem phát sóng trực tiếp làm lên. Phó Vân Nhược trong khoảng thời gian này đối Hoa Lan tỉ mỉ chăm sóc cùng học tập, hoàn toàn dứt vào cái này hố ra không được. Nàng vì Hoa Lan thiên hình vạn trạng mà mê muội, cảm thấy tính tâm dưỡng ra một gốc cây hoa, làm nó nở rộ ra đẹp nhất tư thái là kiện thật vi đại sự. Nàng nhìn quách thúc tiêu phí tâm huyết đào tạo ra tới biến dị hoa lan, không biết chính mình có thể hay không đào tạo ra biến dị hoa lan tới. Ôn ôn bảo bảo rất là an tĩnh ngoan ngoãn, Phó Vân Nhược ở một bên làm việc, hắn liền đãi ở xe ôi, trong tay cầm cái tiểu xe đồ chơi. Hắn ngồi đến ổn định vững chắc, một đôi đen bóng mắt to thường thường hướng phó vân nhược phương hướng nhìn xem. Không hổ là sinh hạ hắn nữ nhân, cho dù là tố nhan, ở hoa lan phụ trợ hạ, thật thật là người so hoa tiểu. Hắn tướng mạo cùng nữ nhân rất giống, chỉ là càng thêm ánh lãng, kiếp trước hắn chẳng sợ hắc liêu rất nhiều tranh luận cũng nhiều, vẫn như cũ không ít fans vì hắn gương mặt này mê muội, Hắn đối với nữ nhân này làm chủ ba kiếm tiền, vẫn là không lộ mặt cái loại này ý tưởng thập phần tán đồng, nhưng cũng không vui nàng đi hôn giới giải trí. Không ai có thể so sánh hắn cái này ở giới giải trí chìm nổi mười mấy năm người càng hiểu biết, hắn từ tầng chốt nhất bò đến đỉnh lưu, một đường xem qua nhiều ít hắc ám xấu xa sự. Nữ nhân này như vậy đơn thuần, tuyệt đối sẽ bị gặm đến cặn bã đều không dư thừa. Cho nên, coi như cái không lộ mặt chủ ba kiếm chút đỉnh tiền liền hảo. Chờ hắn lớn lên hắn là có thể chính mình đi kiếm tiền, khi đó liền không cần lại vì tiền phát sầu. Quách thúc cùng chỉ hủy thành là ở ngày hôm sau giữa trưa trở về. Quách thúc ở phía trước bước chân linh hoạt đi được bay nhanh, Chỉ Huy thành dẫn theo hai cái đại túi nỗ lực đuổi theo, một trước một sau vào phòng. Phó Vân Nhược lúc này ở trong phòng mới vừa đem ôn ôn bảo bảo hống ngủ trưa, nghe được bên ngoài có động tĩnh, vội vàng đi ra, cùng hai người chào hỏi, rồi sau đó quan tâm hỏi, quách thúc kiểm tra đến thế nào. Quách thúc hừ một tiếng, làm điều thừa. Sau đó liền trở về phòng. Chỉ hủy thành cười nói, không có gì vấn đề lớn, chỉ là huyết áp có điểm hơi cao ngày thường nhiều chú ý một chút liền hảo phó vân nhược nghe xong yên tâm xuống dưới không có việc gì liền hảo này đó là lão sư dược ta không ở thời điểm liền phiền toái ngươi hỗ trợ đốc xúc một chút hảo phó vân nhược nhìn hạ mặt trên viết dùng số lần yên lặng ghi tạc trong lòng chỉ úy thành trở về phó vân nhược ngượng ngùng ném xuống người đi ngủ trưa, nàng ở trong phòng khách nhỏ rộng cùng chỉ úy thành nói chuyện chỉ úy thành đối phó vân nhược tương lai phát triển thập phần quan tâm hỏi nàng hay không làm tốt quyết định Phó Vân Nhược đúng sự thật nói chính mình tiến độ, nói tiếp, chỉ là thật muốn phát sóng trực tiếp nói, còn phải hỏi qua quách thúc, Lao sư sẽ không để ý. Chỉ ý thành nói, ngươi tính toán như thế nào phát sóng trực tiếp. Cái này ta suy xét quá hồi lâu, ta tưởng phát sóng trực tiếp một chút ta đào tạo biến dị hoa lan quá trình. Phó Vân Nhược đôi mắt sáng lấp lánh. Tuy rằng ta còn không có đào tạo quá, nhưng là rất muốn giống quách thúc như vậy, đào tạo ra đẹp hoa lan. Đây cũng là vân dưỡng hoa một loại, Phó Vân Nhược cảm thấy. So với mỗi ngày tới tới nước thi bón phân, vô vô dưỡng hoa quá trình, nàng cảm thấy như vậy càng có tính khiêu chiến. Tuy rằng khó khăn rất cao, nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất thành công, nàng cũng có thể giống giạc xương chính mình là phương diện này chuyên gia. Hoa lan từ hạt giống đến nở hoa bình thường đại khái yêu cầu 4-5 năm thời gian, nhưng hiện tại chú ý khoa học gieo trồng, có thể nhân vi hướng dẫn làm này ngắn lại đến 2-3 năm. Phó Vân Nhược cảm thấy, nàng có thể từ hạt giống bắt đầu đào tạo khởi. Chẳng sợ cuối cùng không thể làm này biến đến gì, cũng có thể nở hoa, cũng coi như một cái hoàn mỹ kết cục. Hàn huyên một đoạn, chỉ huy thành di động đột nhiên vang lên, hắn chiều Phó Vân Nhược xin lỗi cười, ta trước tiếp cái điện thoại. Xin cứ tự nhiên. Phó Vân Nhược cười cười trở lại. Chỉ huy thành thoáng đi đến một bên đi nói chuyện. Phó Vân Nhược nghĩ chính mình ra tới rất lâu, liền chạy nhanh về phòng. Cửa phòng đóng lại khoảnh khắc, còn ẩn ẩn nghe được chỉ ca chiều điện thoại bên kia nói, nhanh. Nàng vào phòng sau. Ôn ôn còn ở ngủ, phó vân nhược thở phào nhẹ nhõm, nàng liền nói, bảo bảo nếu tỉnh, nghe được trì ca thanh âm như thế nào không náo. Cũng không biết tiểu gia hỏa từ đâu ra lớn như vậy để ý. Phó vân nhược nghĩ đến nàng lơ đãng nghe được hai chữ, nghĩ thầm, quách thúc thân thể kiểm tra đã làm xong, trì ca hẳn là mau trở về. Bình quả giải trí ở thủ đô, hắn thân là kim bài người đại diện, nghĩ đến cũng không thể rời đi lâu lắm. Khó được có cái liêu đến rất tới bằng hữu, nghĩ đến thực mau không thể gặp mặt, nàng trong lòng rất không tha. Bất quá nhân sinh tụ tụ tán tán nhất tầm thường. Nhân chỉ úy thành ở, Phó Vân Nhược không vội vã tan tầm, Năm giờ nhiều cho bọn hắn làm cơm chiều, cũng ở bọn họ mời tiếp theo để bạc cơm. Phó Vân Nhược suy đoán đến không sai, mới vừa ăn qua cơm chiều, nàng còn chưa đi, chỉ úy thành liền theo chân bọn họ từ biệt. Phó Vân Nhược hỏi, đêm nay liền đi sao? Ngày mai phi cơ, đêm nay đến đi. Bằng không lỡ chuyến. Cái này hẻo lánh thôn trang nhỏ khoảng cách thành thị rất xa, tình hình giao thông phức tạp Hắn đến khai năm 6 tiếng đồng hồ xe đến một cái thành thị tìm cái khách sạn qua đêm, ngày hôm sau lại khai 2-3 tiếng đồng hồ xe đi sân bay, cưới phi cơ bay trở về thủ đô. Chỉ úy thành không lại ở lại bao lâu, liền phải rời đi, trước khi đi còn hỏi quách lao đầu muốn buồn hoa lan. Vốn dĩ tâm tình liền không ngờ quách lao đầu tức khắc trừng mắt giữa mắt, lan lan lan. Đừng đạp hư ta hoa lan. Tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng quách lao đầu vẫn là cho một chậu nhất không chấp mắt hoặc nhìn tốt nhất nuôi sống hoa lan chí úy thành phủng một chậu hoa lan mỉm cười ma lưu lăn lão sư lần sau có rảnh ta lại đến quách thúc tức giận đến giống to lại đến lao tử đánh gãy chân của ngươi phó vân nhược không dám nói lời nào nghĩ thầm quách thúc nhất định là luyến tiếc chỉ ca rời đi hắn kỳ thật thật cao hưng có người nhớ chính mình chỉ là khẩu thị tâm phi. kết quả không nghĩ tới ngày hôm sau quách thúc còn ở tức giận mắng chỉ úy thành đạp hư hoa lan phó vân nhược nghe xong nửa ngày nhịn không được nhược nhược mà nói kỳ thật chỉ ca rất lợi hại Hắn có thể đem hoa lan chiếu cố rất khá, hắn có thể so nàng cái này gà mờ chuyên nghiệp nhiều. Quách Thúc vẫn là vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, kia thằng nhóc chết tiệt lại không phải chính mình muốn dưỡng, hắn là muốn tới cấp cái kia tiểu tử thối. Dưỡng một chậu chết một chậu, bạch bạch đạp hư ta hoa. Phó Vân Nhược chớp chớp mắt, tò mò cái kia dưỡng một chậu chết một chậu tiểu tử thối là ai. Bất quá lại nhiều, Quách Thúc liền không hề nói. Phó Vân Nhược không hảo thâm hỏi, sợ càng hỏi càng sinh khí. Qua hơn nửa ngày, Phó Vân Nhược đánh giá Quách Thúc không tức giận, liền tìm đi lên, hỏi, Quách Thúc, ngài cảm thấy ta hiện tại có thể đào tạo hoa lan sao? Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn cấp Quách Thúc trợ thủ, cũng đem Quách Thúc cấp mấy quyển thư nhìn đấu, chính là không có thí nghiệm quá, không biết được chưa? Quách Thúc nhìn qua, Phó Vân Nhược cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn là biểu đạt ra bản thân ý tưởng, là cái dạng này, ta muốn làm cái phát sóng trực tiếp nàng đem chính mình làm phát sóng trực tiếp ý tưởng cùng tưởng phát sóng trực tiếp nội dung kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Quách thúc nghe xong, thư lạnh một tiếng, tận tưởng chút hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Sau đó chắp tay sau lưng đi rồi. Phó vân nhược chớp chớp mắt, quách thúc đây là đồng ý vẫn là phản đối ý tứ. Nàng thằng đến trở về nhà cũng tưởng không ra quách thúc ý tưởng, cuối cùng hề vải hiệu siệu tưởng, phòng chừng là không thể thực hiện được đi. Phó vân nhược ôm nhi tử, ủ rũ cục đôi nói, nhi Tạm, xem ra chúng ta vô pháp kiếm chức kiếm tiền tiêu vật nàng còn phải tiếp tục tưởng có cái gì thích hợp phát sóng trực tiếp. Chi ôn à một tiếng. Mềm mụt tiểu béo tay để ở nàng gương mặt, nghĩ thầm, xuân nữ nhân, quách ra ra cũng không có phản đối ngươi phát sóng trực tiếp. Phó Vân Nhược không biết nhi tử ý tưởng, hạ xuống tâm tình liên tục đến ngày hôm sau, Phó Vân Nhược mang theo nhi tử đi hoa liễu, ngại bén phát hiện hoa liễu cách cục thay đổi. Quách thúc cái này hoa liễu rất lớn, có gần 1.000 mét vuông, mà hắn gần 20 năm qua đảo tạo ra phẩm tướng hảo Hoa Lan, hoặc là đang ở đảo tạo Trung Hoa Lan, chỉ có 73 buồn, cho nên vị trí thực đầy đủ, khoảng cách chi gian khá lớn. Mà hiện tại, nàng rõ ràng phát hiện, thật nhiều phương tiện di động hoa lan đều dịch vị trí, càng thêm ngay ngắn trật tự, cũng càng tiết kiệm không gian. Hoa liễu phía bên phải góc, không ra một khối to không gian, này khối đất trống còn bị hai cái cái giá vây khởi, chỉ chừa một cái môn ra vào. Phó Vân Nhược đi vào đi vừa thấy, bên trong phóng rất nhiều nhiệt độ ổn định bồi dưỡng dương, còn có buồn hoa cùng thực liêu trờ vật. Phó Vân Nhược hốc mắt nhiệt nhiệt. Quách thúc đi vào tới. Hắn đem trong tay hạt giống cùng phân cây ra tới hoa non phóng tới tố sắt trên mặt bàn. Quách thúc, cảm ơn. Phó vân nhược đôi mắt phím hồng, nàng còn tưởng rằng quách thúc cũng không thích nàng làm phát sóng trực tiếp lộng này đó, không nghĩ tới lại cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, Kinh hỉ đến rất muốn khóc. Cho nên nói à, nàng thật sự thực thích thực thích nơi này, nàng một thế giới khác quê nhà, có rất nhiều rất nhiều thiện ý tốt đẹp. Quách thúc xem nàng cảm động đến nước mắt lưng tròng, trong lòng thực biệt níu, muốn hoác hoác liền ở chỗ này hoác hoác. Đừng chạm vào ta những cái đó hoa. Ngữ khí lại mềm rất nhiều. Ân. Phó Vân Nhược dùng thật mạnh giọng mùi đáp. Quách thúc đem đồ vật buông liền rời đi đi quan sát hắn những cái đó bảo bối hoa đi. Phó Vân Nhược hủy diệt khỏe mắt nước mắt, bắt đầu sửa sang lại hạt giống cùng hoa non. Cả người lốn đồng tiền như hoa, này hoa lê mang nước mắt bộ dáng thập phần động lòng người. Mà bên kia, chỉ bí thành phong chân mệt mỏi, hoa một ngày một đêm thời gian trở lại thủ đô. Hắn còn không có tới kịp về nhà để hành lý. Đã bị vô cùng lo lắng triệu hoán đến công ty. Á thành ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nguyên tín riêng hầu ở đại lâu cửa, vừa thấy đến chỉ bí thành tức khắc kích động đón nhận đi. Ngươi lại không trở lại, ta liền chịu không nổi. Nguyên ca. Chỉ bí thành hô thành, rồi sau đó cười nói, ta này không phải không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã trở lại sao. Vất vả ngươi. Nguyên tín từ chỉ bí thành trong tay thật cẩn thận tiếp nhận trong tay hắn một chậu hoa lan, cả người tung một mồm to khí, rốt cuộc có thể thu phục kia tổ tông. Nguyên tín tức khắc khôi phục áo mũ chỉnh tề tinh anh bộ dáng, cùng chi úy thành song song hướng trong đi. Nguyên ca, chi ca. Dọc theo đường đi, công ty lớn nhỏ minh tinh công nhân nhìn thấy bọn họ sôi nổi chào hỏi. Nếu nói chi úy thành là giới giải trí công nhận vương bài người đại diện chi nhất, như vậy nguyên tín chính là vương bài trung vương tạc. Nguyên tín năm nay 45 tuổi tuổi tác, là giới giải trí chuyên kỳ, công nhận đệ nhất người đại diện, cũng là bình quả giải trí quản lý bộ bộ trưởng, hán quản lý kiếp sống trung chỉ mang quá cái minh tinh mỗi một minh tinh cuối cùng đều trở thành một cái thời đại truyền kỳ. Cái thứ nhất minh tinh đăng đỉnh sau giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lui vòng kết hôn sinh con đi. Cái thứ hai minh tinh ở đăng đỉnh sau năm thứ ba, bất hạnh hoạn thượng bệnh nan ý để qua đời. Hiện giờ hắn mang cái thứ ba minh tinh, đúng là bình quả giải trí nhất ca, liên tục ba năm kim mã ảnh đế, tư việt, tư việt một thân, 20 tuổi xuất đạo, đệ nhất bộ điện ảnh tức hoạch tốt nhất năm chính, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, nhưng cũng không phải xuất đạo tước đỉnh ở mỗi lần nặc marketing sướng suy hắn muốn nga xuống, luôn là lấy một lần so một lần càng lóa mắt thành tích đổi mới thế nhân đối đỉnh lý giải. vốn dĩ mang theo như vậy cái siêu sao, là nguyên tín chức nghiệp kiếp sống chung nhất mắt sáng thành tích, nhưng mà nhiều năm như vậy hợp tác xuống dưới, hắn chỉ nghĩ đâm chết năm đó hao hết tâm tư thiêm hắn xuống dưới chính mình. nói khó hầu hạ đi, tính tình cũng không hư, chính là có đôi khi đi, quá cầu, hắn cảm giác chính mình tóc đều trọc không ít. tỷ như gần nhất, tân dưỡng hoa lan dưỡng năm ngày suýt đã chết. Sau đó liền một cái thái độ. Mô chứ danh đài truyền hình mời tham gia game show, đáp hoa đã chết, không nghĩ đi. Mô chứ danh đạo diễn mời đóng phim điện ảnh làm nam chủ, hồi hoa đã chết, không nghĩ chủ. Mô nhiệt áp ti kịch bản đưa đến trước mặt hắn làm hắn nhìn xem có hay không hứng thú, hồi hoa đã chết, không nghĩ xem. Nay còn không phải nhất lệnh nhân sinh khí, đang nghe nói chỉ bí thành đi thăm hắn lão sư sau, lại bắt đầu làm yêu, một hai phải mua một chậu hắn lão sư loại hoa lan tới dưỡng. Nguyên nhân là cái gì? Liên bởi vì hắn lão sư trồng ra hoa hắn dưỡng đến nửa tháng mới khô héo. Ngay từ đầu còn có thể mua được, sau lại kia lão sư không biết sao đã biết bán lại đây hoa đều bị dưỡng đã chết, sẽ không chịu lại bán, giá lại nhiều cũng chưa đến thương lượng, ai nói tỉnh cũng chưa dùng. Lần này nghe được chỉ ý thành qua đi, liền một hai phải mua một chậu trở về. Biết rõ chính mình dưỡng một chậu chết một chậu, lại còn không tin cái này tà, muốn hắn nói, phong lan như vậy đáng yêu, làm nó một mình mỹ lệ không hảo sao nếu không phải muốn cho cái này đã hơn một năm không tiếp kịch bản cẩu nam nhân làm điểm sống, hắn mới không bằng thai họa này đáng thương hoa hoa thảo thảo. 13 chương 13 chương 13 nguyên tín đẩy cửa tiến vào, vừa nhấc mắt liền nhìn đến một cái người mặc hưu nhàn trang phục nam nhân chính dựa vào màu đen làm công ghế, một đôi không chỗ sắp đặt chân dài đáp ở mặt bàn, hắn cai ót gối lưng ghế, ngẩng mặt bộ phúc một quyển sách. nghe được cửa động tĩnh, nam nhân không có bất luận cái gì động tác, dường như ở ngủ say trung không có nghe thấy. Nguyên tín cũng không cấp, hắn đem buồn hoa gác ở mặt bàn, không nhanh không chậm từ công văn trong bao móc ra một hai ba cái kịch bản, phân biệt đặt ở trên mặt bàn. Lúc này mới gõ gõ cái bàn, đây là gần nhất ta lấy ra tới hảo kịch bản, ngươi nhìn xem tưởng diễn cái nào. Một lát sau, ngón tay thon dài bắt lấy sách vở, lộ ra một trường tuấn mỹ vô đúc mặt. Nam nhân lười biếng nằm, mí mắt sốc sốc, không chút để ý mà, hoa đã chết. Nói đến một nửa, ánh mắt lơ đắng đảo qua mặt bàn bày buồn hoa thượng. Một chậu lục ý giảt rào phong lan ánh vào mi mắt. Vì thế chuyện thập phần tự nhiên thay đổi, ta đặc biệt yêu cầu công tác tới vướt phẳng lưu thương. Nguyên tín ngẩng đầu đỡ ngực, liền biết có thể trị được này tổ tông, sau đó đem kịch bản đẩy qua đi. Tư Việt tầm mắt tùy ý đảo qua, tiếp theo chỉ vào trong đó, liền cái này đi. Nguyên tín cầm lấy tới xem một cái, sau đó nhận đồng gật đầu, có thể, ta đây liền cùng đạo diễn liên hệ, mặt khác liền cho ngươi đẩy. Cái này đoàn phim còn có nửa tháng liền chính thức khởi động máy Ngươi đến đúng giờ tiến đoàn phim, chế chút đem hoàn chỉnh kịch bản chia ngươi, trong khoảng thời gian này hảo hảo cân nhắc cân nhắc, đỡ phải đến lúc đó xấu mặt ném ta mặt. Tư Việt xách một tiếng, liền không thể nói điểm dễ nghe. Nhìn một cái đây là tiếng người sao. Hắn đường đường kim mã ảnh đế nối liền đoạt huy trường, sao có thể sẽ ở kỹ thuật diễn thượng lật xe. Nguyên tín A một tiếng, tỏ vẻ đối tư Việt vô tình chào phúng. Tư Việt ánh mắt lại lần nữa dính ở buồn hoa thượng, trí ý thành đã trở lại. Đã trở lại Ngụy Nguyên Tín đang định tiếp tục nói chuyện, đã bị tiếng đập cửa đánh gãy. Nguyên Tín nhìn về phía cửa nói, "Tiến bảo. Một cái giẫm lên giày cao gót trang dung tinh xảo bí thư đẩy cửa đi vào tới, công thức Hoa nói, "Tư ảnh đế, Nguyên ca, Phương Tuyết Nhược tiểu thư tới, nàng muốn gặp Tư ảnh đế." Nữ tử nỗ lực một bộ việc công sở theo phép công bộ dáng, nhưng mà tầm mắt rơi xuống tư việt gương mặt kia thượng, không khỏi gương mặt mây đỏ đông dặn phấn. Kia Trương Tuấn Mỹ mặt đối nữ nhân tới nói thật ra quá có lực sát thương, lệnh người hoa mắt say mê. Nàng như thế nào lại tới nữa? Nguyên tín nghe thấy cái này tên, tức khắc nhíu mày. Cái này lại tự nói được xảo diệu, thuyết minh này không phải nàng lần đầu tiên lại đây, cũng có thể nhìn ra bọn họ đối này thái độ. Tư Việt ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, không thấy. Nguyên tín không có ý kiến, hắn đối nữ tử nói, liền nói tư ảnh đế không ở, làm nàng cùng ta hẹn trước hảo lại đến. Tốt. Nữ tử được phân phó, gật đầu theo tiếng, nhịn không được nhiều xem tư ảnh đế vài lần. Theo sau mới đỏ mặt đóng cửa rời đi. Nguyên tín sách một tiếng, nói, Ngươi cái tai họa. Này đó nữ hải tử liền không thể xem bản chất sao. Biểu tượng là sẽ che giấu hai mắt. Trời sinh. Tư Việt bước ra chân dài, vòng qua cái bản, Đi đến Nguyên tín bên người, Thập phần tự nhiên đem buồn hoa vứt đi, Xoay người ra văn phòng. Ta đi về trước, có việc điện thoại liên hệ. Nguyên tín theo tiếng, luôn mãi dặn dò, Nhớ rõ xem kịch bản. Tư Việt cũng không quay đầu lại, Hắn xua xua tay coi như đáp lại. Bên quả giải trí có chuyên môn hàng hiên cung danh nhân từ ẩn nấp giao lộ rời đi, sợ bị bà bà giật tỉ theo dõi. Tư Việt đi đến bãi đỗ xe, Tư Việt đem buồn hoa thật cẩn thận phóng tới trước tòa cố định hảo. Đem cửa xe đóng lại, rồi sau đó vòng đến ghế điều khiển cửa xe bên, chuẩn bị mở cửa đánh xe rời đi. Tư ảnh đế. Một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ ở cách đó không xa vang lên, theo sau rất nhỏ giày cao gót đế gõ vang sàn nhà thanh âm từ xa tới gần. Xin dừng bước. Vốn tưởng rằng không có kinh động bất luận kẻ nào, không nghĩ tới bị ôm cây đợi thỏ, cái kia cho rằng bị đuổi đi nữ nhân, lại là xuất hiện ở chỗ này. Xem ra bình quả giải trí người yêu cầu gõ gõ, tư Việt ý vị không rõ tùy ý thoáng nhìn. Phương Tuyết Nhược hơi hơi cúi đầu tháo xuống kính râm, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn qua. Tư ảnh đế. Phương Tuyết Nhược tinh xảo khuôn mặt lãnh đạm, chúng ta yêu cầu nói nói chuyện. Tư Việt xách một tiếng, ta nhưng không cảm thấy có cái gì hảo nói. Tư Việt mở cửa xe, chuẩn bị rời đi. Phương Tuyết Nhược thấy Tư Việt thật muốn rời đi, nôn nóng bước nhanh tiến lên, duỗi tay giữ chặt cửa xe. Tư Việt khẽ môi nhếch khởi không vui lộ cùng, "Phương tiểu thư, ngươi thân là người đối diện Đài cây Cột, liền như vậy xuất hiện ở Bình Quả Giải Trí, tựa hồ không tốt lắm đâu." Bình Quả Giải Trí cùng Kết Tử Giải Trí chính là đối thủ một mất một còn, thân là Kết Tử Giải Trí vai chính, thế nhưng xuất hiện ở Bình Quả Giải Trí, còn chuyên môn tới đổ hắn, bị bắt quấy phóng viên chụp đến, đã có thể náo nhiệt. Hắn nhưng không nghĩ tên của mình cùng nữ nhân này đánh đồng. Phương Tuyết nhược ngửa đầu xem hắn, lộ ra trắng non thon dài thiên nga cổ, nàng biểu tình nhu nhược thả mang theo một tia quật cường, Tỷ tỷ ở nơi nào? Tư Việt cười nhạo một tiếng, hắn đôi tay hoàn cánh tay, khóe môi gợi lên một cái mỏng lạnh cười, thật là kỳ quái, ngươi Phương tiểu thư tỷ tỷ ở nơi nào? Thế nhưng chạy tới hỏi ta, đây là từ đâu ra Lý Nhi? Nàng biểu tình hiện lên một tia nan kham, hàm răng cắn cắn tươi đẹp ướt át môi đỏ, nói, ngày đó ngươi cũng ở khách sạn, đúng không? Tỷ tỷ tự tại khách sạn rời đi sau liền biến mất, rốt cuộc tìm không ra, thúc thúc thực lo lắng tỷ tỷ an nguy, nếu ngươi biết, liền nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta thật sự thực lo lắng nàng. Bọn họ phát hiện tỷ tỷ không thấy ngày hôm sau khiến cho người đi tra, không nghĩ tới gặp lực cản, bọn họ chỉ tra được nàng từ khách sạn rời đi, lúc sau đi nơi nào, hoàn toàn tra không đến tung tích, dường như bị người hoàn toàn hủy diệt dấu vết, trừ bỏ lúc ấy cùng tồn tại khách sạn Tư Việt, nàng nghĩ không ra còn có ai có lớn như vậy năng lượng. Ngày đó có phóng viên lơ đãng chụp tới rồi tỉ tỉ bóng dáng, nhưng mà cuối cùng bị người toàn đè ép xuống dưới, không có kích khởi một chút bọt nước. Trong nghề bằng hữu lén cùng nàng nói qua, là bình quả giải trí bên kia ra tay. Nàng cũng không biết, tỉ tỉ khi nào nhận thức tư việt, vì cái gì hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Tư việt xem phương tuyết nhược ánh mắt tựa như xem một cái nhẻ nhót vai hề, khách sạn người không có mấy trăm cũng có mấy chục người như thế nào không đi hỏi những người khác. Tìm không thấy người phiền toái đi tìm cảnh sát, ok. Chính là, Tư Việt không muốn nghe nàng vô nghĩa, cường ngạnh mở cửa xe, ngồi vào điều khiển vị, sau đó phanh mả một tiếng đóng cửa xe. Phương Tuyết Nhược bị đẩy cái lào đảo, vẫn không được lui về phía sau hai bộ, Tư ảnh đế. Tư ảnh đế. Nàng đi phía trước đuổi theo vài bước, nhân đi được quá cấp, mắt cá chân không cẩn thận oai hạ, liền ở thiếu chút nữa té ngã nháy mắt, một bóng người xuống tới, trực tiếp đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Phương Tuyết Nhược kinh hô một tiếng, cả người ngã tiến dày rộng ngực nàng chỉ tới kịp nhìn đến điệu thấp màu đen xe đôi xe khí rồi sau đó một lát không ngừng xử lý bãi đỗ xe nàng thất vọng thu hồi ánh mắt tiếp theo như là nhớ tới cái gì ngẩng đầu vừa thấy kinh ngạc nói thường ca sao ngươi lại tới đây thường chưa do nhìn phương tuyết nhược ánh mắt lưu luyến ta không tới ngươi bị khi dễ làm sao bây giờ nghĩ đến vừa rồi nhìn đến một màn thường chưa do trong lòng không ngờ hắn vẫn là ra tới đến chậm làm hắn đặt ở đầu quả tim thượng nữ nhân chịu ủy khuất phương tuyết nhược thối lui hắn ôm ấp ngón tay đem bên thai buông xuống tóc đẹp vạn đến như sau, nàng ôn nhu nói: Ta có thể giải quyết. Thường chư do hừ lạnh một tiếng, ta xem tư việt căn bản không đem thường ra cùng phó gia để vào mắt. Phương Tuyết Nhược ánh mắt tối sầm lại, thanh âm hạ xuống vài phần, ta rốt cuộc không xem như phó gia người nàng lời nói còn chưa nói xong, thường chư do liền vội vàng đánh gãy, ngươi như thế nào như vậy tưởng? Phó thúc đối với ngươi coi nếu thân nữ, ai dám không thừa nhận ngươi là phó gia tiểu thư? Phương Tuyết Nhược nhàn nhạt cười cười tôi cười không có một tia khói mù, ngươi biết đến, ta cũng không để ý này đó. Ta biết, ngươi giúp mọi người làm điều tốt, nơi trốn vì người khác suy nghĩ, là như thế cứng, cỏi thiệt lương, không ai sẽ không thích ngươi. Thường chư do liếc mắt đưa tình, yêu ngươi, là ta cả đời này nhất không hối hận sự. Phương Tuyết Nhược hơi hơi đỏ mặt, sau đó nhíu lại mi nói, phó thúc đối ta tốt như vậy, ta tưởng giúp hắn tìm về tỉ tỉ, chính là. Nhắc tới khởi phó ra cái kia, thường chư do sắc mặt tức khắc không được tốt, hắn hừ lạnh nói. Nàng như vậy đối với ngươi, ngươi còn như vậy quan tâm nàng Nhân gia chưa chắc lánh ngươi cái này tình Phương Tuyết Nhược nhẹ giọng nói Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không Ở lòng ta, nàng chính là ta tỷ tỷ. Hiện giờ nàng rơi xuống không rõ Ta có thể nào an tâm Ngươi chính là quá thiện lương Thường chư do vì người trong lòng bất bình Nhưng không đành lòng trách móc nặng nề với nàng Tóm lại có hắn nhìn Sẽ không làm nàng có hại Phương Tuyết Nhược nhiễm kinh sầu Nhưng tư ảnh đế vẫn không chịu lộ ra nửa phần thật sự không được, liền báo nguy, cáo Tư Việt bắt cóc cầm tù người. Đừng, Phương Tuyết Nhược cự tuyệt, này phương pháp không tốt, Tư Ảnh Đế danh khí tới không dễ, việc này nháo ra tới, hắn Thanh Danh liền toàn hủy hoại. Thường Trư Do ghen nói, ngươi như vậy quan tâm hắn. Phương Tuyết Nhược lắc đầu, không phải quan tâm, việc này thật không thể nháo đại. Nàng chủ động giắt Thường Trư Do tay, thanh âm nu xuống dưới, Hảo, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp, chúng ta rời đi đi, bằng không bị phóng viên nhìn đến không hảo giải thích. Hảo. Mềm mại không xương tay nhỏ nắm hắn tay, thường chư do tức khắc người nào chuyện gì đều quên ở sâu đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm. Tuyết nhược chủ động dắt hắn. Tư Việt điều khiển xe rời đi, Kính chiếu hậu còn có thể nhìn đến một người nam nhân lao tới đem kia nữ nhân ôm vào trong lực. Hắn cười nhạo một tiếng. Này đối cậu nam nữ thật là trời sinh một đôi. Xe khai hướng đường cái hối nhập dòng xe cộ, tư Việt khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Nữ nhân kia nhắc tới sự làm hắn nhịn không được nhớ tới cái kia sốt ruột lại không quá không xong ban đêm. Hắn lật thuyền trong mương không cẩn thận mắc mưu, vốn định dựa ý chí lực chịu đựng một đoạn thời gian chờ Nguyên Tín tới đón hắn. Không nghĩ tới đột nhiên bị cái nữ nhân phát đi lên, vẫn là cái đồng dạng bị hạ dược nữ nhân. Hắn nguyên bản còn tưởng nhịn xuống, nhưng là không nghĩ tới kia nữ nhân ôm hắn vặn vặn cọ cọ, hắn lý trí đều bị cọ không có, lúc sau liền qua hỗn loạn một đêm. Nguyên Tín tới rồi khách sạn sau, chụp cửa phòng không đáp lại. Trước tiên khống chế được khách sạn đi tra theo dõi, nhìn đến hắn mang cái nữ nhân về phòng, biết đã tới trộm, chỉ có thể xong việc bổ cứu. Nguyên Tín trước tiên tiêu hủy theo dõi, cũng tra ra kia nữ nhân cũng không phải bị trước đó an bài tốt, mà là phó ra cái kia thanh danh không tốt lắm đại tiểu thư. Nguyên Tín một đêm chưa ngủ, sợ chuyện này tuôn ra tới, dùng hết sở hữu quan hệ chuẩn bị hảo các mặt, ở tra được có truyền thông chuẩn bị phóng phó Vân Nhược Hắc Liêu bắt nước bẩn sau, thuận tiện để ép đi xuống. Không nghĩ tới hắn chỉ là đánh một chút buồn ngủ, nháy mắt Phó Vân nhược liền vội vã cuốn quít đào tẩu, xem kia tư thế, tựa hồ còn tính toán hoàn toàn biến mất trước mặt người khác. Nguyên Tín chạy nhanh đi gõ cửa đem Tư Việt đánh thức, nhanh chóng đem sự tình giao đái một chút. Tư Việt đối với Nguyên Tín xử lý phương thức thực vừa lòng, cũng ở phát hiện có người đối kia nữ nhân không có hảo ý tìm ra lúc sau, thuận tay hủy diệt cái đuôi dấu vết. Kỳ thật hắn thật không biết kia nữ nhân cuối cùng đi nơi nào, cũng không có cố ý đi tìm quá. Tuy nói bọn họ từng có một đêm kia giao thoa. Nhưng nếu nhân gia không tìm hắn phụ trách, hắn liền cũng không đi để ý. Bất quá, kia nữ nhân tuy rằng thanh danh kém, nhưng đêm đó hắn cũng không cảm thấy chán ghét, tương phản cảm giác cũng không tệ lắm. Bằng không, hắn cũng sẽ không đi giúp nàng. Chỉ là bởi vậy bị cái chán ghét nữ nhân theo dõi, cũng không phải hắn vui nhìn thấy. Tư Việt gõ gõ tay lái, nếu bọn họ như vậy nhàn, liền cho bọn hắn tìm điểm sự làm đi. Nàn dặm ở ngoài phát sinh sự phó vân nhược cũng không biết được. Nàng đem độc thuộc về chính mình nhà ấm trồng hoa sửa sang lại hảo, bảo đảm phát sóng trực tiếp trước hết thể chuẩn bị chu toàn, mới khẩn trương bắt đầu lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Nàng phát sóng trực tiếp thiết bị chỉ có một bộ di động. Nay bộ di động là nàng trước mắt đáng giá nhất tài sản, là quốc gia phối trí cao cấp nhất một khoản di động. Cả mạ đạt độ phân giải thập phần cao thanh, quay chụp nguyên đồ hiệu quả cũng có thể so với chuyên nghiệp camera. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp sau, Phó Vân nhược dựa vào trực giác bắt đầu phát sóng trực tiếp. Chào mọi người, Ta là mây quận mây tan, đây là ta phòng phát sóng trực tiếp, ta khai phát sóng trực tiếp mục đích là, muốn cùng đại gia cùng nhau dưỡng hoa, hy vọng chúng ta có thể dưỡng ra kinh diễm hoa lan. Đây là nhà ấm trồng hoa. Nàng đem cả mạ giặt ở nhà ấm trồng hoa chuyển một vòng, sau đó đem một ít đồ đựng cùng hạt giống cùng với cây non cây cối trợt đều nhất nhất giới thiệu biến, tiếp theo giảng thuật ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ có hay không người xem, nàng vẫn nói được thực nghiêm túc. Nói nói, nàng đột nhiên nhìn đến màn hình nhảy ra một cái làn đạ. Tiểu tỷ tỷ thanh âm hảo hảo nghe a, Ái ái. Phó vân nhược con con mắt, cao hưng nói, cảm ơn khích lệ. Nàng lúc này mới chú ý tới, phong phát sóng trực tiếp nhân khí đã từ không nhảy đến tăng cái. Nàng càng thêm vui vẻ. Giống như phát sóng trực tiếp cũng không có như vậy khó. Tiểu tỷ tỷ nhất định thật xinh đẹp, lộ cái mặt bái. Đệ nhị điều làn đạn thổi qua. Phó vân nhược lịch ngậm đáp, không lộ mặt nga, ta phát sóng trực tiếp không lộ mặt chỉ lộ phong lan thảo, hoa hoa như vậy xinh đẹp Ngươi nhận tâm chỉ xem chủ bá không xem hoa hoa sao. Chủ bá hảo thú vị. Hoa hoa muốn xem, chủ bá cũng muốn nhìn A. Phó Vân Nhược liền cười, chủ bá không cho xem, chỉ cấp xem phong lan thảo. Nhân khí thực mau hướng lên trên nhảy, lập tức biến thành 23 cái. Phó Vân Nhược cùng sinh động một hai cái người xem hàn huyên trong chốc lát, sau đó nói, trở về chính đề hà, ta chuẩn bị bắt đầu trồng hoa, đây là cánh hoa sen lan hạt giống, đây là bích ngọc lan. Phó Vân Nhược đem hạt giống chủng loại giới thiệu một lần, đem điện thoại cố định hảo, cả mạ giật nhắm ngay mặt bản không chậu hoa. Đây là nàng hoa thời gian rất lâu nghiên cứu tốt góc độ, có thể thực rõ ràng chụp đến nàng động tác, nhưng nàng bản nhân sẽ không nhập kính. Nguyên bản phó Vân Nhược chỉ chuẩn bị dưỡng một chậu hoa, nếm thử dưỡng ra biến dị hoa lan, nhưng là quách thúc cho nàng rất nhiều phong lan hạt giống cùng phân cây ra tới hoa non. Phó Vân Nhược quyết định chọn lựa 10 cái chủng loại phong lan, chỉ đào tạo 10 buồn. Nàng tinh lực hữu hạn, chỉ có thể trọng điểm dưỡng nhiều như vậy Nay mươi cái chủng loại phong lan, ta quyết định mỗi ngày chọn một cái may mắn người xem tới chọn lựa hạt giống, ta chính mình tuyển cánh hoa sen lan hạt giống, cho nên hôm nay trước loại cái này. Phó Vân Nhược một bên giải thích, một bên điều hảo thổ nhưỡng tỷ lệ, bỏ vào đồ đựng, đem cánh hoa sen lan hạt giống loại đi vào. Cuối cùng nàng đem điện thoại cầm lại đây xem màn hình, nhân khi đã có 259 người, màn hình cũng nhiều thật nhiều điều. Đại gia tựa hồ đối chọn lựa hạt giống sự tình thực cảm thấy hứng thú. Mặt khác chính là đối nàng cái này chủ bá cảm thấy hứng thú. Phó Vân Nhược cuối cùng nói, kế tiếp ta sẽ ở diễn đàn hào lên tiếng, đồng phát khởi ngày mai hạt giống chủng loại đầu phiếu. Đại gia tưởng dưỡng cái gì hoa liền nhiều hơn đầu phiếu cũng nhắn lại duy trì úc, điểm đánh phía trên bên phải chú ý chủ bá không lạc đường, chúng ta ngày mai thấy nha. Nói xong, Phó Vân Nhược liền tắt đi phát sóng trực tiếp. Nàng đi cá nhân trung tâm xem xét chính mình phòng phát sóng trực tiếp số liệu. Nhân khí tối cao khi gần 400 người, chỉ là ra ra vào vào. Cuối cùng bình quân 200 người giữ lại. Nàng đối cái này số liệu thực vừa lòng, cũng cảm thấy thực kinh hỉ. Nàng còn tưởng rằng chính mình ngày đầu tiên phát sóng, không có người xem đâu. 14, chương 14. Chương 14. Gấu trúc phát sóng trực tiếp đối tay mới rất hữu hảo, chuyên môn có một cái lan vị để cử tân phòng phát sóng trực tiếp, có 15 thiên để cử kỳ. Nay 15 thiên nội, nàng phát sóng trực tiếp thời điểm, đều có cơ hội ở đề cử lan vị thượng lộ mặt. Khả năng một ngày phát sóng trực tiếp 2 cái giờ. Lộ mặt thời gian tích lũy lên chỉ có 15 giây. Nhưng phải biết rằng, gấu trúc phát sóng trực tiếp là quốc tế lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao chi nhất, đăng ký người dùng đạt 3 tỷ, bình quân ngày lưu lượng đạt 1 tỷ thứ. Quốc nội ngày lưu lượng cũng đạt trăm triệu lượt người. Có thể nói, chẳng sợ chỉ ở đề cử lan xuất hiện một giây, bình quân cũng sẽ có mấy ngàn mỗi người sẽ xuất đến, sẽ điểm đi vào xem, khả năng sẽ có 2-300 người. Lúc này liền xem ai bịa mặt phòng phát sóng trực tiếp càng hấp dẫn người tiến vào nhìn. Phó vân nhược phòng phát sóng trực tiếp bìa mặt là một gốc cây thịnh phóng hoa lan, nàng lựa chọn phân loại cũng là thực vật tương quan, cho nên hấp dẫn tới giống nhau đều là đối hoa cảm thấy hứng thú. Ổn định xuống dưới quan khán người xem chung, có tiếp cận một nửa người chú ý nàng. Chờ lần sau nàng lại phát sóng trực tiếp, những người này chính là nàng nhân khí cơ sở. Phó vân nhược xem xong số liệu sau, vội vàng đi diễn đàn phát biểu nhắn lại, mở ra đổi phiếu. Áp có cái diễn đàn, lưu lượng cũng không thấp, có thể so với cái thứ hai vây cổ. Nếu nói, minh tinh fans sân nhà ở vây cổ, như vậy bá chủ fans sân nhà còn lại là ở diễn đàn. Bất quá giữa hai bên cũng là liên hệ, rất nhiều nhân khí nhân vật sẽ đồng thời kinh doanh hai bên fans. Phát biểu xong nói nói sau, Phó Vân Nhược lại nhịn không được trở về soát phòng phát sóng trực tiếp lần đạn. Phía trước nàng càng thêm chuyên chú giải thích làm việc, rất nhiều bình luận cũng chưa nhìn đến, lúc này trọng đầu là xem, người xem đều thực hữu hảo. Này đó người xem đại khái chia làm hai đại loại. Một cái là bị nàng phát sóng trực tiếp nội dung hấp dẫn, một cái là bị nàng thanh âm, hoặc là tay nàng hấp dẫn. Mặc kệ thế nào, ít nhất người tạm thời là lưu lại. Hơn nữa nàng thu được lễ vật, tuy rằng là áp mỗi ngày đưa tặng miễn phí tiểu trúc tử. Phó vân nhược nắm nắm tay, cao hứng nhảy nhảy. Sau đó tươi cười đầy mặt tiếp tục đùa nghịch phong lan. Tuy nói này đó không phát sóng trực tiếp đi vào, nhưng là đã phân cây xuống dưới hoa non đến trồng trọt hảo, hảo hảo dưỡng. Quách thúc đang ở bên ngoài nhìn ôn ôn bà bảo biết hôm nay là Phó Vân Nhược lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, cẩn thận đi theo hải tử chơi tận lực không phát ra động tĩnh. Mơ hồ nghe được nàng thanh âm, tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Hắn không hiểu mấy thứ này, bất quá này hẳn là thực không tồi. Quách Thúc ngồi ở mà lóp bên, hoa ái nhìn thịt đôn đôn trắng non đáng yêu tiểu gia hỏa. Đem hoa liễu khu vực một lần nữa quy hoạch lúc sau, còn riêng tích ra một cái khu vực, chung quanh dùng một điều dựng thẳng lên vây lên, chỉ chứa một cái một người thông qua tiểu đạo. Khu vực diện tích cũng không lớn chỉ phóng đến tiếp theo khối điệu lót, bất quá đối với một cái vừa mới sẽ bỏ tiểu bằng hưu tới nói, cái này khu vực cũng đủ hắn thăm dò. Chí ôn siêu cấp muốn biết kia nữ nhân phát sóng trực tiếp hiệu quả thế nào, có hay không người ta nói chút không tốt lời nói, kia nữ nhân thấy được có thể hay không bị thương đến tâm tình không tốt. Chí ôn nhọc lòng nhưng nhiều, thất thần chơi xếp bố, dựng lên lỗ thai nghe bên trong động tĩnh. Thật vất vả nghe được bên trong tựa hồ hoàn toàn an tĩnh lại, không nói gì thanh âm, chỉ ôn tưởng, hẳn là đã kết thúc Chí ôn đợi nửa ngày, cũng không thấy được người ra tới. Hắn nhịn không được, sáng lên giọng nói á a vài tiếng. Đều kết thúc còn không ra làm gì. Sẽ không đem hắn cấp đã quên đi. Quách lao đầu tức khắc cầm lấy rơi dụng ở một bên tiểu xếp gỗ. Nỗ lực hiền từ mặt, ra ra bồi ôn ôn chơi a, chúng ta cùng nhau đáp tiểu phòng ở. Chí ôn chiều quách ra ra a nha một tiếng. Hắn không phải tưởng chơi, hắn chỉ là muốn biết phát sóng trực tiếp hiệu quả thế nào, vạn nhất một cái người xem cũng chưa hắn liền đại phát từ bi an ủi an ủi nàng bất luận cái gì một cái ngành sản xuất đều là vạn sự khởi đầu nan nhưng đừng bởi vì mở đầu một chút nhỏ nhỏ suy sụp liền dễ dàng từ bỏ phó vân nhược mới vừa đem hoa non tài tiến chậu hoa liền nghe được nhà mình nhi tử tràn ngập tồn tại cảm tiểu lại âm nàng vội vàng đem buồn hoa phóng hảo sau đó chạy ra đi tìm nhi tử bảo bối mụ mụ tới phó vân nhược bước nhanh đi qua đi khởi dây tiến vào nhi tử lãnh địa bế lên hắn thơm tho mềm mại tiểu thân mình Thấu đi lên tim mi mấy khẩu, sau đó cọ cọ khuôn mặt nhỏ. Đem bảo bối nhi tử hống hào sau, phó vân nhược tươi cười đầy mặt cùng quách thúc nói chuyện, vất vả quách thúc hỗ trợ xem ôn ôn. Quách thúc khó được ôn hòa, ôn ôn từ ngoan, không vất vả. Quách thúc đứng lên, nhiều xem ôn ôn vài lần. Chỉ ôn quay đầu nhìn về phía quách gia gia, chiều hắn ai ỉ một tiếng, còn chiều hắn lắc lắc tiểu béo tay, như là đang nói tai kiến. Quách lao đầu tức khắc cảm thấy mỹ mãn chắp tay sau lưng rời đi. Phó Vân Nhược ngồi ở cái đệm thượng, đem ôn ôn bảo bảo vòng ở phía trước, nàng xoa bóp bảo bảo thịt thịt tay nhỏ, nhấn một cái một cái hoa hoa, vừa bung ra lại đạn trở về, quả thực dừng không được tới. Phó Vân Nhược nhất có cảm giác thành tựu sự, chính là đem nhi tử dưỡng đến trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh, tiểu thủ tiểu cước cùng cửu sen giống nhau, xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ đồng dạng thịt đô đô quy đạn, thật là làm nhân ái không buông tay. Chi ôn tùy ý nữ nhân này đối hắn dở trò, phình phình trẻ con phì khuôn mặt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nỗ lực banh trụ mặt, chân châu đen sáng, ngời đôi mắt lại đôi đầy ý cười. Chi ôn ngửa đầu xem Phó Vân Nhược, tay nhỏ vô vô nàng, nghiêm túc a a, nghiêm trang giống như ở cùng Phó Vân Nhược nói chuyện. Phó Vân Nhược bị manh đến không muốn không muốn, nàng lại đem nhi tử xoa xoa cọ cọ một phen, mới cảm thấy mỹ man ôm hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm, bảo bảo a, chúng ta thực mau là có thể kiếm đồng tiền lớn, mụ mụ ta phát sóng trực tiếp nhưng được hoàn nên, nói không chừng thực mau ta là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh, mang theo ngươi cơm ngon rượu say. Phó Vân Nhược vừa mở ra máy hát, liền nhịn không được nói hết rủ, chẳng sợ bảo bảo nghe không hiểu. Ngươi biết không? Ta hạ phát sóng trực tiếp sau có bao nhiêu người chú ý ta sao? 119 cái. Ta đã có nhiều như vậy cái fans. Nay vẫn là ta ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, ngày này trướng 100 fans, 10 ngày chính là 1.000 cái, 100 thiên kia chẳng phải là một 1.000 cái. Ta phát sóng trực tiếp cái 1.000 năm. Thiên A, nang fans số lượng đều phải không đếm được. Phó Vân nhược phảng phất nhìn đến tốt đẹp hoạ lộ thiên thang. Trion, hắn thật sự không đành lòng đả kích nàng, phết cũng không phải là như vậy tính. Hắn trước kia ở gấu trúc phát xong trực tiếp cũng có tài khoản, tối cao nhân khí khi cũng có một cái nhiều trăm triệu chú ý, bình quân mỗi ngày sinh động fans nhiều nhất cũng liền một ngàn vạn. Hơn nữa fans cũng tới quay lại đi, có người chú ý cũng có người sẽ hủy bỏ chú ý, hiện tại fans có khả năng là thuận tay chú ý người qua đường, còn không thể xem như fans. Muốn đem người qua đường phấn chuyển hóa vì chân chính fans. Cần phải có càng chất lượng tốt tác phẩm, biểu hiện ra lệnh fans thưởng thức mê một mặt, tổng phải có một cái trọc chúng fans điểm. Hung chi gấu trúc phát sóng trực tiếp tân nhân đề cử kỳ chỉ có 15 thiên, 15 thiên qua đi, nếu không có ký hợp đồng, không có ngôi cao mở rộng, liền thuần dựa nhân khí thượng bảng. Vô pháp xuất đầu các tân nhân, cuối cùng phát đến liền bọt nước đều phát không đứng dậy, cuối cùng yên lặng đi xuống. Tính, dù sao hắn còn sẽ không nói, nếu nàng rất phấn, liền miễn cưỡng cấp cái thân thân an đuổi đi. Phó Vân Nhược cả ngày đều vô cùng hứng phấn, nhịn không được thường thường nhìn xem diễn đàn bình luận. Đầu phiếu cửa sổ kỳ thật đầu phiếu người không nhiều lắm, cũng liền hơn 20 cá nhân, nhắn lại cũng liền 3 năm điều. Nhưng Phó Vân Nhược lại nhịn không được thường thường đổi mới một chút, nhìn xem có hay không tân đầu phiếu tân bình luận. Nửa ngày tân tăng một cái, cũng làm nàng vô cùng vui vẻ. Bất quá ở vườn hoa rốt cuộc việc nhiều, còn muốn chiếu cố một cái tiểu bảo bảo, nàng nhàn rỗi thời gian cũng không nhiều, ban ngày thực mau liền qua đi. Buổi tối cọ cọ rửa rửa xong, ốm bảo bảo mềm mượt tiểu thân mình, Phó Vân Nhược nhịn không được lại lần nữa cầm lấy di động, Ba cái giờ không thấy, không biết có hay không bình luận tăng nhiều, nhìn xem cuối cùng bầu chọn ra tới, ngày mai nên loại cái nào chủng loại hoa lan. Phó Vân Nhược soát soát, đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Nàng nhân khí chú ý biến thiếu. Phó Vân Nhược đổi mới vài cái, vạn phần xác định, thiếu tám. Nàng tức khắc khóc tăng mặt, như thế nào không chướng phản rất đâu. Chí ôn vô ý thức đem hai chỉ tiểu béo chân đi phía trước tiểu, hai tay bắt lấy, mềm dẻo tiểu thân thể cong thành một cái không thể tưởng tượng độ cung. Hắn kiểu kiểu góp chân nhỏ, quay đầu xem nữ nhân liếc mắt một cái, một chút cũng không ngoại ý muốn nàng rất phèn x... Nghĩ đến ba ngày ý niệm, vì thế hắn đem góp chân nhỏ bông, thân mình uốn éo, tay chân cùng sử dụng bò đến trên người nàng, thò lại gần dâng lên bá đạo một hôn. Hảo, không nản lòng, không ngủ rũ. Phó vân nhược gương mặt đột nhiên bị mềm mại đụng vào. Cả Kinh Thiếu chút nữa không lấy dừng tài cơ. Bảo Bảo chính là rất ít chủ động thân cận nàng, Phó Vân Nhược nhìn về phía nhi tử, cảm động đến nước mắt lưng tròng. Bảo Bảo đây là đang an ủi nàng sao? Nàng quá cảm động. Cảm động vạn phần Phó Vân Nhược, đem ôn ôn tiểu bằng hữu từ đầu đến gót chân nhỏ toàn phi lễ cái biến. Chỉ dư dãy rễ vô năng em bé cùng bị phiên thân tiểu rùa đen dường như, tứ chi ở không trung loạn hoa. A a a a cái này đáng giận nữ nhân. 15, chương 15. Chương 15. Chỉ ôn tiểu thân thể hồng thành tôn hùng đất, hắn thật vất vả tránh thoát nữ nhân vi lễ, bỏ đến giường tận cùng bên trong, nằm bò tự bế. Nữ nhân này quá đáng giận. Hắn hảo tâm an ủi nàng, thế nhưng còn đối hắn như vậy như vậy. Hắn không cần mặt mũi A. Hắn sinh khí. Phó vân nhược ở sau lưng cười trộm, bảo bảo vẫn là như vậy thẹn thùng, thật là quá đáng yêu. Cứ việc trong lòng rất muốn lại nhào qua đi rua một phen, nhưng nàng cũng rõ ràng, lại tiếp tục đi xuống, bảo bảo thẹn quá thành giận. Đến vài thiên không để ý tới nàng. Bất quá kinh bảo bảo như vậy một an ủi, Phó Vân Nhược hạ xuống cảm xúc trở thành hư không, tâm tình rộng rãi lên. Phó Vân Nhược đợi một hồi lâu, chờ Nhi Tử tạc khởi mau mau thuận đi xuống, nàng mới đem thẹn thùng bảo bảo ôm lại đây, ôm tại bên người ôm, bàn tay quy luật mà mềm nhẹ vỗ bảo bảo phía sau lưng. Chi ôn nhắm chặt mắt, thuận thế đem chính mình vùi vào đi, nửa ghé vào hương mềm trên người, điều chỉnh thoải mái tư thế, ở có vận luật vỗ nhẹ hạ, thực mau buồn ngủ dâng lên, hô hô đã ngủ đem tiểu bảo bảo hống ngủ lúc sau, Phó Vân Nhược tiếp tục soát diễn đàn. Vốn dĩ đối chính mình số liệu thập phần vừa lòng, lúc này bị hiện thực đả kích, tăng vọt lửa nóng tâm tình làm lạnh xuống dưới, nàng bắt đầu lo được lo mất. Không biết tay mới lần đầu tiên phát sóng trực tiếp thế nào, số liệu là đạt tiêu chuẩn tuyến. Phó Vân Nhược ở diễn đàn phiên nửa ngày, cuối cùng phiên đến tương đối đáng tin cậy số liệu phân tích, sau đó đối lập chính mình số liệu. Nàng tức khắc trong lòng hiểu rõ, chính mình coi như trình độ trung thượng, không tồi thành tích. Tuy rằng so ra kém có chút một phát sóng liền bạo hỏa nhân khí hàng ngàn hàng vạn những cái đó chủ bá, nhưng kia chỉ là số ít. Càng có rất nhiều trầm giải tích lũy nhân khí người. Chỉ cần nàng có thể ổn định, một ngày nào đó cũng có thể. Phó Vân Nhược trong lòng nắm chắc, lúc này mới buông di động, ôm nóng hầm hập tiểu lò sửa, cảm thấy mị mãn ngủ qua đi. ngày hôm sau, Phó Vân Nhược mang theo hải tử sớm đến vườn hoa, chuẩn bị trước cấp quách thúc trợ thủ đem vườn hoa sống trước làm lại đi làm chính minh sự. Bất quá, quá Quách Thúc Thực ghét bỏ đem nàng đuổi đi, làm nàng chỉ lo kia tiểu hoa trong phòng sống. Quách Thúc Thực Minh sắc nói, giao cho nàng nhiệm vụ chính là nuôi sống hắn cấp đi ra ngoài những cái đó hạt giống cùng hoa non. Phó Vân Nhược chỉ phải đi tiểu hoa phòng. Nàng thoáng sửa sang lại hạ, sau đó mở ra phát sóng trực tiếp, cả mạ giặt đối với ngày hôm qua mới vừa trôn hạt giống thổ nhưỡng. Buổi sáng tốt lành nha, Lan hưu nhóm, hôm nay lại cùng đại gia gặp mặt. Phó Vân Nhược vừa mới nói một đoạn lời nói. Màn hình góc trên bên phải biểu hiện quan khán nhân số chỉ có một người. Phó Vân Nhược trong lòng khó hiểu, ngày hôm qua không chú ý nàng một trăm nhiều người sao. Vì cái gì nàng tới phát sóng trực tiếp không ai tới xem. Không phải là giả dối chú ý đi. Phó Vân Nhược đột nhiên một phép đầu, ta ngày hôm qua như thế nào đã quên thông tri phát sóng thời gian đâu. Phép không biết phát sóng thời gian, tự nhiên sẽ không tới a. Bác chủ thật là đáng yêu 2333. Lúc này một cái làn đạn phiêu lại đây, tuy rằng chỉ có một phép. Phó Vân Nhược vẫn trịnh trọng đối đãi, nghiêm túc giải thích, ta đây là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, không có kinh nghiệm, lần sau sẽ biết. Bác chủ có thể mở ra tự động đẩy đưa công năng. Đối Nga, nàng như thế nào không nghĩ tới. Nàng bên này mở ra đẩy đưa công năng, chỉ cần nàng một phát sóng, liền sẽ tự động đẩy đưa cho fans, không mở ra liền sẽ không tự động đẩy đưa. Mà fans nếu cảm thấy thường xuyên có đẩy đưa tin tức ngại phiền thoái, có thể toàn bộ màn hình hoặc là bộ phận che chắn bác chủ đẩy đưa. Đây là một cái song hướng lựa chọn. Phó Vân Nhược cầm di động, Thực Mau liền tìm đến thiết chí, sau đó thiết chí mở ra. Mới vừa phản hồi phát sóng trực tiếp giao diện, lại nhìn đến một cái làn đạn. Bác chủ cũng có thể đem chính mình mỗi lần phát sóng trực tiếp video up lên chủ trang, như vậy về sau tới người xem có thể đi xem người trước kia phát sóng trực tiếp. Đúng vậy, về sau cũng có thể ôn lại. Thực Mau, quan khán nhân khí nơi đó biểu hiện đã có 18 cá nhân. Phó Vân Nhược thực nghiêm túc nghe ý kiến, ơn cũng đúng, nàng phía trước chỉ cân nhắc như thế nào khai phát sóng trực tiếp đi, không nghĩ tới khai xong phát sóng trực tiếp sau còn muốn làm cái gì. bất quá ghi hình là như thế nào lục đâu. ở fans chỉ điểm hạ, phó vân nhược cuối cùng làm đã hiểu, cái này ghi hình là ngôi cao tự động lục, cá nhân hậu trường sẽ còn mới bắt đầu phát sóng trực tiếp video. bá chủ có thể đem video hơi chút cắt nối biên tập hoặc gia công một chút, làm video trở nên tái sinh động thú vị, trở lên truyền tới chủ trang. không có máy tính không quá phương tiện. Phó Vân Nhược còn không có bắt đầu kiếm tiền, liền cân nhắc tiêu tiền. Nhưng đây là tất yếu đầu tư, nàng tính toán xong chính mình nhưng dùng tiền, thiếu đến đáng thương. Phó Vân Nhược yên lặng đem cái này ý niệm đánh mất, vẫn là chờ lại kiếm ít tiền đi, những cái đó tiền không thể động, đến dưỡng bảo bảo. Không biết có phải hay không đẩy đưa công năng mở ra nguyên nhân, thực mau quan khán nhân số mấy cái mấy cái hướng lên trên ngày. Phó Vân Nhược cũng bắt đầu gieo trồng cái thứ hai chủng loại hoa lan hạt giống. Qua một đêm, diễn đàn đầu phiếu nhân số vẫn như cũ không nhiều lắm, nhưng lựa chọn cũng có rõ ràng càng cao duy trì suất. Cái thứ hai chủng loại là bích ngọc lan hạt giống, nàng một bên giải thích một bên đem hạt giống gieo đi, rồi sau đó nói, hảo, lão nhị đã gieo đi, kế tiếp khiến cho chúng ta chờ mong lão nhị sinh ra. Lão nhị hờ hờ hờ hờ hờ hờ, đối đây là nhà của chúng ta lão nhị, kế tiếp làm chúng ta tới chú ý một chút lão đại, tuy rằng đã có lão nhị, nhưng không thể đối lão đại giảm bất chú ý bằng không lão đại ăn một lần giấm, không nảy mầm, ngược lại lão nhị trước nảy mầm, kia nhưng không tốt. Vân Vân nói chuyện cũng thật đầu. Đối, chúng ta không thể làm lão nhị so lão đại trước sinh ra. Ha ha ha ha ha. Phó Vân Nhược cũng nhịn không được cười. Thời gian quá thật sự mau, Phó Vân Nhược xem không sai biệt lắm, liền chuẩn bị hạ bá, sau đó nói, "Hảo, ấn ngày hôm qua quy củ, sau đó ta sẽ ở diễn đàn khởi xướng đầu phiếu, các ngươi muốn cho ai trở thành lão tam. Liên động động ngón tay đầu ra quý giá một phiếu, cuối cùng, nhớ rõ phía trên bên phải điểm chú ý phòng phát sóng trực tiếp Nga, ngày mai lại tiếp tục nói chuyện phiếm nha. Sau đó nàng nói ngày mai phát sóng trực tiếp thời gian, cuối cùng mới đóng phòng phát sóng trực tiếp. Phó Vân Nhược phát sóng trực tiếp thời gian kỳ thật cũng không hữu hảo, nàng buổi sáng không đến 7 giờ liền phát sóng, đến 10 giờ trung tả hữu kết thúc. Thời gian này điểm hoặc là còn ở trên giường nằm mơ, hoặc là vội vàng đi làm. Mà công tác thời gian đoạn, cũng là học sinh đi học thời gian đoạn. Đó là lưu lượng ít nhất thời điểm, lượng người nhất nhiệt chính là cuối tuần cùng ngày hội cùng với buổi tối 6 giờ về sau. Phó Vân Nhược Phương tiện phát sóng trực tiếp thời gian vừa lúc bỏ lỡ lưu lượng tối cao phong kỳ. Sớm tới tìm xem nàng phát sóng trực tiếp, phần lớn là đi làm đánh xe trong lúc mở ra phòng phát sóng trực tiếp đi làm tộc. Tạm thời vô pháp cọ buổi tối cao phong kỳ, cũng chỉ có thể cọ một ngày bên trong buổi sáng khoảng 7 giờ cùng giữa trưa 12 giờ tả hữu tiểu cao phong kỳ. Phó Vân Nhược cảm thấy, sáng sớm tinh mơ Đủ loại hoa dưỡng dưỡng hoa là nhất thích hợp. Cho nên tạm thời thời gian này điểm tới phát sóng trực tiếp. Hạ phát sóng trực tiếp sau, Phó Vân Nhược mở ra đợt thứ 2 đầu phiếu, sau đó xem số liệu. Hôm nay các hạng số liệu so ngày hôm qua phiên gấp 3 không ngừng, nhắn lại khu cũng náo nhiệt rất nhiều. Nàng chú ý lượng tiếp cận 400, mà so ngày hôm qua nhiều hạng nhất, nàng thu được lễ vật. Ngày hôm qua lễ vật là ngôi cao mỗi ngày miễn phí đưa tặng tiểu trúc tử, hôm nay không chỉ là tiểu trúc tử, còn có người đánh thưởng. Nàng nhìn nhìn hậu trường, những cái đó lễ vật tương đương thành nhân dân tệ, có 20 đồng tiền. Phải biết rằng, đây là nàng hòa bình đài tam thất phân sau kim lạch. Phó vân nhược thực vui vẻ, càng thêm có động lực, muốn làm đến càng tốt, vì thế đối phát sóng trực tiếp càng thêm đệ bụng. Mà một thành phố khác, riêng tư tính rất cao xa hoa khu biệt thự, nguyên tín hùng hổ đứng ở một căn biệt thự trước cửa, một bên ấn chung cửa một bên đối với cả mạ giặt hô. Tư Việt, cho ta mở cửa, ta biết ngươi ở bên trong, có bản lĩnh trốn ở trong phòng có bản lĩnh cho ta mở cửa a. Nguyên tín ở bên ngoài kêu nửa ngày, môn mới chậm rãi mở ra, hắn mã bất định để vọt vào đi. Tư Việt từ từ đi ra, thần sắc lười biếng, ai chọc chúng ta ra tròn tròn sinh khí. Nhìn ngươi này khí, tóc đều tát rớt, vốn dĩ liền đầu chọc, còn như vậy đi xuống, liền thành đầu chọc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nguyên tín hung hổ, ngày mai liền phải khởi động máy, ngươi còn như vậy nhàn nhã, ngươi cái này nam chủ còn tưởng vắng họ không thành. Tư Việt nhũ mẩy, vô tâm tình. Đại gia, gia kêu ngươi tổ tông, ngươi này lại là làm sao vậy? Tư Việt ánh mắt rời về phía trong viện nhà ấm trồng hoa vị trí, hoa đã chết. Tư Việt nhà ấm trồng hoa riêng vì dưỡng hoa kiến tạo, phương tiện đầy đủ hết, nhưng mà bên trong chùi lủi, đừng nói hoa, liền hoa non đều không có. Nguyên Tín, thật vất vả được đến Hoa Lan, ở ngoan cường sống 12 thiên hậu, rốt cuộc ngăn cản không được Tư đại ảnh đế độc khí công kích bỏ mình sao? Nguyên Tín lên không nói, hết hy vọng đi, ngươi là dưỡng không sống một gốc cây hoa. Hắn thật sự là kính nghệ, hắn là như thế nào làm được phùng dưỡng hoa hẳn phải chết, quả thực phát rổ. Tư Việt diễn tinh bám vào người, hắn trong mắt cầu mà không được ú hoán phẫn hận, cùng ái dục giao tạm, xem người đi theo lo lắng không thôi, vì cái gì. Ta sở hữu tâm tư đều ở nó trên người, không có lúc nào là không đem nó xem ở trong mắt, để ở trong lòng, ta vì nó trả giá nhiều như vậy, nó vẫn như cũ kiên quyết ly ta mà đi. Nguyên tín chẳng sợ xem qua vô số lần hắn kỹ thuật diễn, tổng không chế không được bị nắm cái mũi đi. Lúc này đây, hắn ngoan hạ tâm, tránh đi mắt không đi xem hắn. Chẳng lẽ là ta lớn lên quá xoáy, xoáy đến nó không mặt mũi nào đối mặt, dứt khoát chết cho xong việc. Tư Việt nháy mắt cắt tự luyến hình thức, hắn sờ sờ chính mình mặt, hôm nay như cũng là vì chính mình xoáy đến cực kỳ bi thảm mà phiền não một ngày. Sú không biết xấu hổ. Nguyên tín trong lòng phi một tiếng, thật sự vô lực phun tạo. Nói đi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đi đoàn phim. Nguyên tín đôi tay hoàn cánh tay. Thật là hận không thể nắm hắn lập tức lên xe đoàn phim. Tưởng dưỡng hoa. Người đều nói được không đến cái gì, liền càng muốn muốn cái gì. Tư Việt từ nhỏ muốn cái gì, tự nhiên có vô số người ân cần đưa đến trước mặt hắn, cũng không có làm không được sự. Nhưng từ nhỏ nhi viên khi, lão sư bố trí một đạo bài tập ở nhà, học được cùng người nhà cùng nhau dưỡng một gốc cây hoa. Đó là hắn duy nhất một cái đến nay vô pháp hoàn thành tác nghiệp, hắn không tin cái này tà, mà khi đó tác nghiệp hắn tuyển chính là hoa lan. Liền cùng hoa lan ràng co. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn thói quen thường thường liền phải dưỡng một gốc cây hoa lan. Nguyên tín đỡ chán, này đề vô giải, hắn cũng không biết như thế nào làm tư việt nuôi sống một gốc cây hoa, chẳng lẽ còn để cho người khác đại hắn dưỡng. Nguyên tín linh quang chợt lóe có. Có phải hay không chỉ cần ngươi có thể dưỡng hoa thành công, phải hảo hảo đóng phim. Tư việt nhướng mày lười nhác gật đầu. Nguyên tín được một tức lại muốn tiến một thước, có cái tóc sâu chỉ cần có thể làm ta nuôi sống hoa, thóc sâu ta có thể thượng. năm nay tết âm lịch tuyệt tối. tư việt hoài nghi nhìn nguyên tín, như vậy can dỡ, chẳng lẽ hắn thực sự có biện pháp? ta thượng. nguyên tín tức khắc cười mỉm mắt, hắn xoát khai màn hình di động, cỡ lấy mở một cái phần mềm, nặc ở chỗ này dưỡng hoa đi. có ý tứ gì? nơi này có cái bác chủ đang ở dưỡng hoa lan, ngươi liền ở chỗ này vân dưỡng hoa đi. nguyên tín nghĩ đến trước hai ngày nhìn đến chỉ ý thành xoát phát sóng trực tiếp. Hắn nghe xong một lô thai, cảm giác rất thú vị, thuận miệng hỏi hạ, biết đó là phát sóng trực tiếp dưỡng hoa lan, chỉ bí thành cũng cùng hắn đại khái nói điểm. Hắn tưởng, này bất chính hảo sao? Nếu tư Việt dưỡng không được hoa lan, vậy vân dưỡng hoa đi, gia hỏa này tổng không thể độc đến, liền ngàn dặm ở ngoài hoa lan đều có thể độc chết đi.